chương 709, h ộ i nghị kết thúc được í t lợi không nhỏ chương 709, h ộ i nghị kết thúc được í t lợi không nhỏ trần vũ phạm nói tới nội dung lượng tin tức thật sự là quá lớn tất cả học sinh cũng bao quát lâm kế tiên ở bên trong tất cả đều túi đầu tại trên cuốn vợ điên cuồng ghi đi chép bọn hắn cảm giác mình đại não đều nhanh nếu không đã đủ dùng sở t r ư ơ n g chỉ là hơi hợt để ba cái vấn đề lại trực tiếp vì bọn họ t i ể u tổ tương lai chỉ ít nửa năm làm việc trực tiếp chỉ rõ ba cái không gì sánh được rõ ràng nhưng lại tràn ngập khiêu chiến công quan phương hướng lâm kế tiên vừa rồi bởi vì đạt được khen ngợi mà sinh ra một chút xíu kiêu ngạo giờ phút này đã không còn sót lại chút gì thay vào đó là trong lòng kính sợ cùng t h á n phục sau một lát lâm kế tiên đối với trần vũ phạm thật sâu b á i t a ơn sở trường ta hiểu được trần vũ phạm gật gật đầu ra hiệu hắn tòa hạn kế tiếp vật liệu tổ dáng người gầy gò ánh mắt cơ linh tạ quốc chính đứng lên bước nhanh đi đến m ụ c giảng hắn tiểu tổ phụ trách là phối hợp mạnh ngọc lan bọn hắn nghiên cứu tiểu mới từ tính vật liệu sở trường chúng ta tiểu tổ thảo luận sau cho là m u ố n chế tác chảy dòng không soát mồ tơ điện nam châm lĩnh cựu trục hay trước mắt thích hợp nhất vật liệu hẳn là sát dưỡng thể lĩnh vật liệu tử nó chi phí thấp dễ dàng sinh sản kháng tính ăn mòn cũng tốt tạ quốc chính đem bọn hắn mấy ngày nay tìm đọc tư liệu cho ra kết luận nói ra trần vũ p h ạ m an tính nghe sát dưỡng thể đúng là cái niên đại này chủ lưu lựa chọn cũng là thực tế nhất lựa chọn nhưng hắn muốn cũng không chỉ nơi này các loại tạ quốc chính sau khi nói xong trần vũ phàm mở miệng sát dưỡng thể có thể làm chúng ta g i gốc phương án nhưng là ta hy vọng các ngươi ánh mắt có thể nhìn càng thêm xa một chút chúng ta hồng tinh nghiên cứu sở không phải muốn đi theo người khác phía sau đi mà là muốn khai sáng con đường mới hắn đi đến đen t ấ m trước viết xuống hai chữ đất hiếm quốc gia chúng ta có toàn thế giới phong phú nhất mỏ đất hiếm sinh tài nguyên đây là một bảo tàng khổng lồ nhưng chúng ta đối với nó lợi dụng còn ở vào phi thường sơ cấp giai đoạn mà tại nguyên tố đất hiếm bên trong có một ít nguyên tố có được vượt quá tưởng tượng từ học tính năng trần vũ p h ả m ánh mắt đảo qua tạ quốc chính cùng hắn các tổ viên ta cho các ngươi vật liệu tổ một cái hạch tâm đầu đề Đi n chúng、oh, i ta nghiên cứu những i ế m c tài liệu này không thể chỉ vì một cái gọi điện mà là muốn mở rộng chúng ta trong nước khoa học nghiên cứu bên liên giới trong tương lai để cho chúng ta kỹ thuật ứng dụng tại các ngành các nghề tạ quốc chính trừng mắt nhìn lượng tin tức quá lớn để đầu góc của hắn có chút đường máy đất hiếm minh tử đây là một cái hắn chưa từng nghe qua nhưng nghe thấy danh tự cũng cảm giác không gì sánh được cao đại thượng khái niệm dùng chân quý đất hiếm tới làm nam châm cái này quá xa xỉ cũng quá điên cuồng nhưng chẳng biết tại sao từ sở trường trong miệng nói ra nhưng lại lộ ra như vậy đương nhiên tràn đầy không cách nào kháng cự mị lực chúng ta chúng ta có thể làm sao một cái tổ viên nhỏ giọc lẩm bẩm một câu vì cái gì không được trần vũ phàm nhìn về phía hắn ánh mắt sắp bén chúng ta có cả nước thông minh nhất đầu não có quốc gia cùng nhà máy bất kể chi phí duy trì chúng ta vì cái gì không được khoa học nghiên cứu muốn chính là dám nghĩ dám làm tinh thần sợ hai ruột r ẻ vĩnh viễn không làm nên chuyện một phen nói người học sinh kia mặt đỏ tới mang h a i nhưng cùng lúc cũng đốt lên tạ quốc chính cùng trong lòng mọi người hòa diễm đúng a bọn hắn thế nhưng là thiên tri tiêu tử s ở trường đều vì bọn hắn chỉ rõ phương hướng bọn hắn còn có cái gì phải sợ là s ở trường chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tạ quốc chính kích động trào một cái sau đó là phụ trách máy móc định thời gian khí máy móc tổ phương án của bọn hắn đúng quy đúng cũ chính là truyền thống dây cót thức máy móc kết cấu trần vũ phạm đồng dạng chỉ ra trong đó t hai hại t h như kết cấu phức tạp trục chặt s u ấ t cao tuổi thọ ngắn chờ chút sau đó hắn trực tiếp cấp ra một cái có tính đột phá phương án từ bỏ phức tạp dây quất cùng cầm tung cơ cấu ta cho các ngươi một cái mạch suy nghĩ mới lợi dụng s o n g mảnh kim loại bị nóng biến hình nguyên lý đi làm một cái nóng mẫn thức chốt mở định thời gian khí kết cấu đơn giản chi phí thấp mà lại phi thường đáng tin các ngươi đi nghiên cứu một chút rất nhanh liền có thể minh mạch tạo rượu bên trong máy móc tổ các thành viên nghe được như lọt vào trong sương n g nhưng vẫn là liệu mạng đem xong mảnh kim loại mấy chữ này đi xuống bọn hắn tin tưởng đây cũng là một cái có thể mở ra thế giới mới cửa lớn chìa khóa cứ như vậy một tiểu tổ tiếp lấy một tiểu tổ trần vũ phạm tựa như một cái không biết mệnh mọi đ ạ o sư đối với mỗi cái tiểu tổ báo cáo đều trước cho khẳng định cùng cổ vũ sau đó lại nói chúng tim đen vạch ra trong đó hạch tâm nhất không đủ cũng cho ra minh sắc đến tột đỉnh cải tiến phương hướng cùng mạch suy nghĩ hắn bày ra chi thức chiều rộng cùng chiều sâu c h i ệ t để chinh phục tất cả mọi người ở đây vô luận là mô tơ điện học khí động lực học, vật liệu học hay là máy móc kết cấu học trần vũ phạm đều tin tay mẹt ra phản vất không có hắn không hiểu lĩnh vực mỗi điểm mình đều trực kích yếu hại mỗi cái đề nghị đều mạnh như thác đồ trận này hội nghị từ chín giờ sáng bất chi bất giác liền mở ra mười hai giờ rưỡi trưa nhà ăn ăn cơm tiếng trung đã sớm vang lên có thể toàn bộ trong phòng h ọ p không ai động đậy không ai hô n ó i l ự c chú ý của mọi người đều độ cao tập trung hết sức chăm chú nghe trần vũ p h ạ m mỗi một câu nói sợ bỏ lơ bất luận một chữ nào trong ánh mắt của bọn hắn loé ra ham học hỏi con mang đồng thời còn có một loại nghe được chi thức đằng sau phát ra từ nội tâm vui sướng đối với bọn hắn những n à y say mê tại khoa học kỹ thuật người trẻ tuổi tới nói trần vũ phàm những n à y dạy bảo không k h ắ c cấp cao nhất tinh thần lương thực những n à y siêu v i ệ t thời đại thiết kế lý niệm những n à y nghiêm cẩn kín đáo công trình tư duy những n à y bọn hắn chưa bao giờ nghe tuyến đầu tri thức đây hết hảy đều để bọn hắn được ích lợi không nhỏ mỗi người đều cảm giác tự mình biết biết hệ thống bị tái tạo cùng cấp cao thằng đến trần vũ p h ả m kể xong cái cuối cùng tiểu tổ chỉ đạo ý kiến khép lại trước mặt l à p t o p mọi người mới giật mình từ loại này kỳ diệu học tập trong trạng thái lấy lại tinh thần Tốt, tất cả mọi người tự phát đứng lên dùng hết toàn lực vô tay ánh mắt sáng rực nhìn xem trên b ụ n g dạng thân ả n h kia trong lòng của bọn hắn giờ phút này chỉ còn lại có hai chữ bội phục là triệt triệt để để phát ra từ nội tâm bội p h ụ quá lợi hại sở trường cũng quá lợi hại ta ta cảm giác cả ngày hôm nay học được đồ vật lớn hơn ta học bốn năm cộng lại đều nhiều nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm cổ nhân thật không lừa ta ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì công nghiệp bộ phải đặc biệt là sở trường thành lập một cái sở nghiên cứu trần sở trường trình độ đơn giản các học sinh một bên thu dọn đồ đạc một bên ép không được thấp giọng nghị luận tâm tình hưng phấn lộ rõ trên mặt lúc này mới đến hồng tinh nghiên cứu sở mấy ngày thời gian a bọn hắn cảm giác mình tựa như một khối bị ném vào trong nước và biển điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng mỗi ngày đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến bộ cùng trưởng thành loại cảm giác này thật sự là quá mỹ d i ệ u không ít người đều ở trong lòng â m thầm may mắn may mắn chính mình lúc trước lựa chọn nơi này đi tới hồng tinh nhà máy cắn thép ở chỗ này bọn hắn là chân chính người chủ là tại tham dự một hạng khai sáng tính vĩ đại sự nghiệp vừa nghĩ tới tương lai có thể một mực đi theo trần vũ phạm nhân vật như vậy bên người làm việc học tập trong trái tim tất cả mọi người liền một mảnh lửa nóng đây mới là mấy ngày thời gian liền đã được ích lợi không nhỏ cái tia tương lai chính mình sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào đơn giản không dám tưởng tượng cái này nếu là một mực tại hồng tinh nghiên cứu sở làm việc xuống dưới thì còn đến đâu đám người thu thập xong đồ vật lần lượt đi ra phòng họp chuẩn bị về trước lầu hai khu làm việc đem l a p t o c tất kỹ lại đi giải quyết sớm đã khá nghị bụng mặc dù trên tinh thần không gì sánh được thỏa mãn nhưng thân thể hay là rất thành thật từ sáng sớm đến bây giờ cường độ cao lao động trí óc đã sớm đem năng lượng của bọn hắn tiêu hao không còn chút nào ngay tại mọi người top năm top ba kết bạn chuẩn bị rời đi sở nghiên cứu cao ốc lúc trần vũ p h ạ m thanh â m từ phía sau chuyển đến mọi người chờ một chút đám người lập tức dừng bước lại đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía trần vũ p h ạ m chỉ gặp trần vũ p h ạ m cũng thu thập xong đồ vật của mình từ trong phòng họp đi ra mang trên mặt nụ cười ấm áp đều nói đi hắn cười hỏi lộc cộc trong đám người không biết là ai bụng không đúng lúc kêu một tiếng đưa tới một trận thiện ý cởi vang tất cả mọi người có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái vừa rồi lúc họ vẫn không cảm giác được đến hiện tại hội nghị vừa kết thúc nói cảm giác liền như bài sơn đ à o hải dâng lên xem bộ dáng là thật nói chết trần vũ p h ả m cười lắc đầu nói ra điểm thời gian này nhà ăn bếp to khẳng định đã không có đồ ăn mọi người nghe chút trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút đúng a hiện tại cũng nhanh một chút nhà ăn đã sớm thu quán vậy phải làm sao bây giờ liền muốn nói b ụ nhìn g n xem mọi người trên mặt toát ra lo lắng trần vũ p h ả m cười cười b ấ t quá đ ừ n g lo lắng theo ta đi là được hắn giọng nói nhẹ nhàng nói vừa vặn hôm nay mọi người nghiên cứu báo cáo đều đưa ra chúng ta cũng sơ bộ xác định tương lai nghiên cứu phương hướng xem như một cái nho nhọ sự kiện quan trọng đáng ra chúc mừng một chút đi ta mang các người đi mở cái tiểu táo để phong ăn hà sư phó cho chúng ta xảo mấy cái sở trường thức nhắm h ả o h ả o ăn trực một bữa vừa dứt lời đám người đầu tiên là an tĩnh một giây ngay sau đó bạn phát ra một trận như núi kêu biển g ầ m tiếng hoan hô hoa quá tốt rồi sở trường và thuế có thể ăn vào hà sư phó thức ăn cầm tay ta đã sớm nghe nói phong ăn hà vũ trụ sư phụ chủ nghệ kia đơn giản tuyệt nghe nói hắn làm đồ ăn so khách sạn lớn quốc y ế n bếp trưởng đều ngon đúng vậy a đúng vậy a ta nghe xưởng công nhân sư phụ nói hà sư phó có mấy đạo đồ ăn tùy tiện không làm chỉ có xưởng lãnh đạo tới mới có thể ăn được các học sinh trong nháy mắt liền kích động từng cái vui vẻ ra mặt vừa rồi mọi bậy cùng đói khát quét sạch sành xanh bọn hắn đi vào hồng tinh nhà máy cán thép mấy ngày nay mặc dù còn không có cơ hội cùng các công nhân xâm nhập tiếp xúc nhưng liên quan tới nhà ăn hà vũ trụ sư phụ truyền thuyết lại là nghe không ít mọi người đều biết vị này hà sư phó là nhà máy cán thép phòng ăn đầu bài bếp trưởng có thể ăn vào hắn tự tay xảo tiểu tá đây tuyệt đối là một loại khó được hưởng thụ nhìn xem mọi người dáng vẻ hưng phấn trần vũ p h ạ m cũng cười đứng lên đám học sinh này mặc dù đều là t h i ê n tri tiêu tử nhưng trên bản chất hay là một đám hai mươi tuổi ra mặt người trẻ tuổi tâm tư đ ơ n t h u ầ n rất dễ dàng thỏa mãn một bữa ăn ngon liền có thể để bọn hắn cao hưng đến d ạ n g này đi đ ề u đ ừ n g n g ồ i nào đi nhanh lên đi không phải vậy một hồi đồ ăn đều lạnh trần vũ p h ạ m cười h ô được rồi đám người cùng kêu lên đáp lời t r u n g t r u n g điệp điệp một đám người đi theo trần vũ p h ạ m sau lưng cao hứng bừng bừng hướng phía nhà ăn đi đến trên đường đi hoan thanh tiếu ngư không ngừng những người trẻ tuổi kia lưu g i u thảo luận suy đoán hà sư phó hôm nay sẽ làm món gì ăn ngon thì kho tẩu thì ướp m ắ m chiên hay là trong truyền thuyết đàm gia thái mỗi một cái tên món ăn đều dẫn tới mọi người nước bọt chảy dòng rất nhanh một đoàn người liền đi tới nhà ăn lúc này nhà ăn trong đại sành trống rỗng mua cơm cửa sổ đã đóng lại chỉ có lưu lam đang đánh quét vệ sinh nhìn thấy trần vũ p h à m mang theo như thế một đám người tìm đến lưu lam hơi kinh ngạc mà hỏi trần s ở trưởng làm sao hiện tại đến nhà ăn là ăn cơm không trần vũ p h à n mỉm cười gật đầu đáp lại sau đó an bài mọi người to hạ các người trước tiên ở trong đại s ả n h tìm b à n lớn tòa hạng ta đi một chút liền đến thu xếp tốt các học sinh trần vũ p h ạ m trực tiếp sau khi đi chủ trong bếp sau bếp lò đã tắt lửa nhưng cũng quét dọn sạch sẽ hà vũ trụ đang cùng mã hoa mấy người ngồi tại một cái b à n nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi một bên u ố n g trà một bên trò chuyện này nhìn thấy trần vũ p h ạ m tiền đến hà vũ trụ lập tức đứng lên trên mặt chất đầy dáng tươi cười trần ca ngày s a o lại tới đây trong lòng hắn đã sớm đem trần vũ phản coi là sư phụ chỉ là trần vũ phản còn không có chính thức thu hắn hắn mới một mực lấy trần ca tương xứng Chu thử, rút xong trần vũ phạm cười hỏi sớm rút xong chính nghỉ ngơi đ â u hà vũ trụ vội vàng cho trần vũ phạm rời cái băng ngồi trần ca ngài ngồi trần vũ phạm khoát tay áo nói ngay vào điểm chính ngồi liền không ngồi tìm ngươi rút một chút ngài nói chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không mập mờ hà vũ trụ vỗ bộ ngực một mặt hào sảng trần vũ phạm chỉ chỉ bên ngoài nói ra ta sở nghiên cứu kỹ thuật viên bọn họ hôm nay mở cho tới trưa lại bỏ qua giờ cơm ngươi xem một chút có thể hay không vất vả một chút cho bọn hắn làm một bản đồ ăn này ta k hẹn i mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm mười hà vũ trụ muốn cho các sinh viên đại học bộc lộ tài năng chương bảy trăm mười hà vũ trụ muốn cho các sinh viên đại học bộc lộ tài năng hà vũ trụ không có chút nào trì hoãn tại trần vũ phạm mang theo đám người rời đi nhà ăn đằng sau nụ cười trên mặt hắn lập tức thu liễm thay vào đó là trước nay chưa có nghiêm túc cùng chuyên chú hắn biết bữa cơm này phân lượng nặng bao nhiêu những này cũng không phải phổ thông công nhân thậm chí không phải bình thường cán bộ mà là hồng tinh nghiên cứu sở người hà vũ trụ trong lòng môn rõ ràng bọn này mới tới sinh viên mỗi một cái đều là thiên tri tiêu tử là từ cả nước các nơi đỉnh tiêm trong học phủ tuyển gia t i n h anh tại thập niên sáu mươi sinh viên hàm kim lượng cao đến dọa người những người này tương lai đều là muốn trở thành quốc gia lương đống là chân chính phần tử trí thức cao cấp tại hồng tinh nhà máy cán thép bên trong địa vị của bọn hắn thậm chí so một chút s ư ở n g chủ nhiệm loại hình đều muốn tới đặc thù cùng trọng yếu người bình thường muốn theo bọn hắn nói một câu cũng khó khăn mà bây giờ chính mình muốn vì những người này là một m trận bày tiệp mời khách t i ệ c ăn mừng bản thân cái này chính là một loại vinh hạch Húng chi, những mình nghiên thủ hạng. cho nghiên thực cho người này Trần người. Trần tiến này, ngoài viên ăn. Trên cũng Trần ca là Trần ca cứu hạ. cơm này, mặt các cứu tế, ca mời tại dài. Bữa là Là trào là là đều tự mặt tế, mặt sở hắn không còn là trước kia cái kia xúc động lỗ mãng ngốc trụ hắn bây giờ muốn lại như thế nào làm tốt trần ca lời nhắn nhủ mỗi một sự kiện làm sao không cô phụ trần ca vung chồng cùng tín nhiệm lần này chính là một cái cơ hội tuyệt hảo hắn nhất định phải xuất ra chính mình hai trăm bản sự khiến cái này vừa tới hồng tinh nhà máy cán thép các sinh viên đại học n ế n thử cái gì gọi là đại sư chân chính chủ nghệ hắn tuyệt đối không thể cho trần ca mất mặt nghĩ tới đây hà vũ trụ trong lồng ngực dấy lên một đám lửa hắn chợt xoay người đối với bếp sau phương hướng hô to một tiếng mã hoa tiểu tử ngươi người đâu tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta m ã hoa nghe được sư phụ triệu hoán bị hù một cái giật mình lộn t nào chạy tới sư phụ ngài nói hà vũ trụ ngữ tốc c ự c nhanh như là bắn liên thanh bình thường hạ đạt chỉ lệ đi đem chúng ta khố lý tốt nhất khối kia thịt ba chỉ cho lấy ra ta còn có trước hôm qua vừa đưa tới đầu kia cá chép lớn cũng cho ta lấy ra trong ngăn tủ khóa lại làm cây nấm một nhĩ tất cả đều lấy ra pha được còn có trong kho hàng cầm túi đông bắc gạo cùng tinh mải bột mì đều lấy ra má hoa nghe sửng sốt một chút những này đều là trong phòng ngăn đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn bình thường chỉ có chiêu đãi lãnh đạo thời điểm sư phụ mới có thể cam lòng dùng sư phụ đây là muốn đừng hỏi nhiều như vậy nhanh đi làm hà vũ trụ thúc giục nói tay chân l ê n h lại điểm hôm nay bữa cơm này muốn để tất cả mọi người tìm không gian nửa điểm mà bệnh được rồi mã hoa không còn dám hỏi nhiều lập tức chạy chậm đến đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn hà vũ trụ thì là bước nhanh đi tới chính mình trước bếp lò hắn buộc lên tạp dề đem tay áo vén lên tật cao lộ ra dắn chắc cánh tay qua lại đủ loại sở trường thức ăn ngon tại hà vũ trụ trong đầu phi tóc hiện lên bữa cơm này hắn muốn đích thân tay cầm môi đem chính mình áp đ á y hòm bản lĩnh giữ nhà không giữ lại chút nào toàn bộ bày ra tuyệt đối không có khả năng mất mặt hà vũ trụ đứng tại trước bếp lỏ đầu góc phi t ố c vận chuyển lại trần vũ p h à m lĩnh người tới hắn vừa rồi thô sơ giản lược nhìn thoáng qua tổng cộng có mười ba mười bốn cá nhân số người này không nhiều không ít muốn làm thể diện đồ ăn bên trên liền phải coi trọng bình thường hai món một chén canh hoặc là bốn đồ ăn một chén canh đó là chuyện thường ngày lấy ra chiêu đai trần ca thủ h ạ n h ữ n g quốc gia này lương đóng liền lộ ra quáo kiệt tuyệt đối không được hà vũ trụ trong lòng lập tức liền có quyết đoán nhất định phải bên trên tiệc lớn mặt mà quy chế một mươi ba m ư ơ i bốn cá nhân vừa vặn một bản nhiều một chút vậy liền dựa theo cao nhất quy cách m ộ ư ơ i hai đồ ăn một chén canh đến ăn bài bốn đạo áp trận món ăn mặt bốn đạo nhẹ nhàng khoan khoái thức ăn lại phối hợp bốn đạo khai vị r a u trộn cuối cùng dùng một đạo c a n h tươi kết thúc công việc bộ này tổ hợp lại đến có món mặn có m ó n chay có lạnh có nóng phối hợp sự chẳng trị tinh tế đã có thể khiến người ta ăn no ăn được lại có thể đầy đủ thể hiện ra đầu bếp công lực tuyệt đối khí phái chủ ý đã định hà vũ trụ mạch suy nghĩ trong nháy mắt rõ ràng hắn bắt đầu ở trong đầu kiểm kê bếp sau hiện hữu nguyên liệu nấu ăn cũng đưa chúng nó từng cái đối ứng đến trên thực đơn mã hoa vừa mới ôm tới khối kia cực phẩm thịt ba chỉ béo gầy giao nhau cấp độ rõ ràng chính là làm thịt kho tàu tốt nhất vật liệu vừa v ậ n hắn đối với thịt kho tàu cách làm cũng là bị trần vũ phàm đặt vân qua so với trước đây có to lớn tăng lên đầu kia còn nhảy nhóc tương bừng cá chép lớn chất thịt tươi mới có thể làm thành giấm đường cá chép tuyệt đối hương vị tươi đẹp món ăn mặn còn phải có gà có viên thịt tứ hỷ viên thịt n ụ ý tốt hương vị cũng tốt thức ăn này có thể nói là thuần hương mềm lu da trẻ tất cả đều hợp cuối cùng lại đến một đạo xào lăn đồ ăn hiện ra một chút hỏa hầu công phu l i ê n dùng thịt đùi gà làm một đạo gà cung b ả o bảo đảm tê c a y tơi hương l à ăn với cơm thần khí bốn đạo ăn mặn đồ ăn quyết định như vậy đi xuống tới thịt kho t à u g i ố n đường cá chép tứ hỉ biên thịt gà cung b ả o mỗi một đạo đều là có thể lên nơi thanh n h ã công phu đồ ăn thức ăn cùng r a u trộn liền đơn giản chút chủ yếu coi trọng cái thanh đạm s ư ớ n g miệng dùng để chế thuốc khẩu vị thức ăn liền lên một cái đốt cả tím một cái làm kích đậu rác một cái g ấ m trượt cải trắng lại đến một cái rau xanh xào l ú sơ dao trộn thì là dưa đậm, trộn đ cụ lạc cùng một đạo nước gừng mảnh ngõ sen cuối cùng canh liền dùng bí đào canh xương sườn thanh đạm r ả n h lấy nhuận miệng ấm dạ giả dày chọn bộ thực đơn tại hà vũ trụ trong não qua một lần có thể sưng hòa mỹ khoe miệng của hắn có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng đ ạ tinh t r ư ớ c dáng tươi cười đều chớ ngẩn ra đó động hà vũ trụ đ ỗ n g nhiên vỗ bếp lọ phát ra một tiếng vang thật lớn đem bên cạnh mấy cái học trò dọa đến toàn thân run lên hắn ánh mắt quét qua tự có một cỗ không giận tự ủy khi thế mã hoa người phụ trách đem khối kia thịt ba chỉ xử lý chắc nước đi t a n h sau đó cho ta cắt thành ba ngón rộng khối lập phương tiểu vương người đem cá giết phá v ả y đi nội tạng động tác nhanh lên đừng chậm trễ thời gian còn có tiểu lý đi đem hoa quả khô đều nổi bọn nấm hương m ộ t nhị cũng không thể thiếu những người khác đem đồ ăn đều cho ta rửa sạch nếu ai dám lưu một chút sĩ bùn hôm nay cũng đừng nghĩ ăn cơm hà vũ trụ thanh â m vang dội mà rõ ràng chỉ lệnh dưới vừa nhanh vừa chuẩn không có nửa điểm dây dưa dài dòng toàn bộ bếp sau tựa như một máy trong nháy mắt khởi động tinh vi máy móc dưới sự chỉ huy của hãn hiệu suất cao vận chuyển lại mã hoa cùng mấy cái học trò trong lòng đều là r u lên hôm nay sư phụ cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau trước kia sư phụ mặc dù chủ nghệ cao nhưng tính tình gấp có đôi khi hùng hùng h ổ h ổ như cái pháo đốt nhưng hôm nay sư phụ t r ầ m ổn tỉnh táo trong ánh mắt còn lộ ra một cỗ tông sư giống như khí độ hà vũ trụ chỉ là đứng ở nơi đó liền thành toàn bộ phong bếp tuyệt đối h ạ c h tâm loại khí thế này là hoàn toàn khác biệt đám người không d á m thất lễ lập tức dựa theo phân phó tay chân lanh lẹ bắt đầu chuẩn bị đồ ăn hẹn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy đại sư cấp làm đồ ăn phong phạm chương bảy đại sư cấp làm đồ ăn phong phạm hà vũ trụ từ thịt kho tàu bắt đầu làm lên bởi vì món ăn này cần thời gian dài đâu nhỉ rất tốn thời gian mã hoa đã đem thịt ba chỉ xử lý hoàn tất c ắ t thành tiêu chuẩn m ạ t trượt khối lớn nhỏ hà vũ trụ tiếp nhận tay bắt đầu chế tác thịt kho tàu hắn dưới lò lửa thịt không thả một giọt dầu trực tiếp đem thịt ba chỉ khối vào nồi kết x à o rất nhanh trong thịt dầu chân bị ép đi ra cục thịt mặt ngoài b ả y biện ra có chút màu và nóng hắn đem dư thừa mỡ heo thịt ra sau đó bắt đầu một bước mẫu chốt nhất xào nước màu hắn xào nước màu biện pháp cũng cùng trước kia có chút biến hóa đồng dạng là trần vũ phàm dạy hắn chính là trong nồi lưu lại một chút đáy dầu để vào một thanh băng đường sau đó hướng trong nồi đổ vào chút ít thanh thủy sư phụ ngài đây là mã hoa ở một bên nhìn ngay người nhịn không được hỏi ủng hộ thêm nước xào nước màu cái này t ê u cái gì cách làm nhìn xem học hà vũ trụ cũng không quay đầu lại nhàn nhạt nói câu hắn tập trung tinh thần dùng t h ì a trong nồi không ngừng v á i trong nồi chất lỏng từ lật lên bọn lớn từ từ biến thành tiểu bong bóng nhan sắc cũng từ trong suốt dần dần biến thành bằng nhạt lại đến màu hộ phách ngay tại nhan sắc sắc biến thành đỏ thấm trong n h y mắt hà vũ trụ cổ tay rung lên đem kích xào ký thịt ba chỉ khối toàn bộ đổ vào trong nồi hoa hắn nhanh chóng lật xào để mỗi một khối thịt đều đều đều t r ù m lên tầng này xinh đẹp nước màu ma hoa ở một bên kinh hô cái này nhan sắc thật là dễ n h ì n hà vũ trụ rốt cục có thời gian giải thích cho hắn vừa rồi thao tác kỳ thật cũng là hắn trong ấn tượng lúc trước hà vũ trụ cùng hắn nói qua lời nói dâu sao nước màu h ỏ a hâu khó khống nhanh một phần thì khổ chậm một phần thì không đỏ nhưng ngươi dùng chất béo hôn hợp pháp nước bốc hơi lại mang đi một bộ phận nhiệt lượng để đường hòa tan quá trình trở nên chậm nhan sắc có thể lên càng đều đều mà lại tuyệt đối sẽ không phát khổ đi ra nhan sắc là trong suốt màu đỏ thẫm mà không phải biến thành màu đen màu xì dầu sau đó khúc hành miếng gừng bát rác hương diệp các loại hương liệu và o nồi nấu nhập rượu gia vị gia nhập nước sôi không có qua khối thịt đại hỏa đ ố t lên chuyển thành lửa nhỏ đắp lên nắp nổi thời gian còn lại chính là chờ đợi hỏa hầu giao phó món ăn này linh hồn hà vũ trụ ngựa không dừng bó bắt đầu chế tác tứ hỉ hoàng tử tinh tuyển bảy phần gầy ba phần mập thịt keo tại hắn song đao phía dưới bị chặt thành đều đều thịt băm hắn không cần máy móc kiên chỉ tay chặt bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giữ lại thịt sợi cùng cảm giác bên này hoàn g tử vào nồi bắt đầu đun như đằng sau hà vũ trụ lại đi chuẩn bị xuống một món ăn toàn bộ bếp sau thành hà vũ trụ một người sân khấu hắn đồng thời nắm trong tay ba bốn bếp lò hầm nổ xào chỗ lỡ các loại nấu nướng kỹ pháp hạ bút thành văn t hoán đổi tự nhiên mã hoa cùng mấy cái học trò đã hoàn toàn biến thành xuống tay chỉ có thể ở phía sau hắn làm một chút đ ư a đĩa cầm gia vị về mặt bọn hắn đã nhìn lên người trước mắt sư phụ phản phất có ba đầu sáu tay bình thường rõ ràng là tại xử lý lấy không gì sánh được phức tạp trình tự làm việc nhưng hắn mỗi một cái động tác đều ngay ngắn rõ ràng ung dung không nội phần kia t r ầ m ổn cùng tự tin phần kia đối với toàn cục lực k h ô n g chế rõ ràng chính là một vị chủ nghệ đại sư tại đại đa số đồ ăn đều làm không sai biệt lắm đằng sau hà vũ trụ bắt đầu xử lý hai cân đa trọng cá chép món ăn này thành đồ ăn tốc độ nhanh mà lại cần nhân lúc còn n ó n g ăn tiểu vương đã đem cá sơ bộ xử lý sạch sẽ đưa đến hắn trên thớt hà vũ trụ tay trái ấn ở đầu cá tay phải cơ lấy phía nào hít sâu một hơi ánh mắt của hắn trở nên không gì sánh được chuyên chú một giây sau hắn bắt đầu trong tay hắn phiến đ a o phản phất có sinh mệnh bình thường tại trên thân cá thật nhanh dù t ẩ u lưới đ a o nghiêng đầu tiên là tại thân cá hai bên cách mỗi hai cm liền thẳng cắt một đ a o sâu đến xương cá sau đó hắn lại đem đ a o để nằm ngang thuận thịt cá hoa văn đem mỗi một khối thẳng cắt qua t h ị t cá phiến thành đều đều phiến mỏng đồng d ạ n g là sâu đến xương cá mà không chặt nước ba ba ba trên t ấ t chỉ nghe thấy một trận dạy đ ặ p mà giàu có tiết đấu nhẹ văng lên lại thấy không rõ đau u y tích khi hà vũ trụ dừng lại động tác thời điểm thân cá hai bên thì cá đã biến thành chỉnh tề hình thoi hoa đao sâu c ạ n toàn bộ nhất trí tựa như tác phẩm nghệ thuật tay này hoa mẫu đơn đao công phu so với hắn mấy tháng trước không biết muốn tinh xào gấp bao nhiêu lần hắn nhấc lên cá nhẹ nhàng lắp một cái thịt cá liền nở rộ ra thê bên cạnh mã hoa nhìn hít sâu một hơi tay này đao công đơn giản thần hắn theo sư phụ nhiều năm như vậy trước kia chẳng qua là cảm thấy sư phụ tay nghề tốt nhưng không có cảm thấy sư phụ thần thành dạng này có thể mấy tháng nay sư phụ đi theo trần sở trường bắt đầu học trù nghệ vậy thì thật là không giống với lúc trước hà vũ trụ không để ý đến đồ đệ chân kinh hắn đem đ ổ i hảo đao thân cá trong ngoài đều đều chùm lên một t ấ n g thật mỏng làm tinh bột bảo đảm mỗi một cái hoa đao trong khe hở đều dính lầy phấn sau đó hắn đi hướng bếp lò lên n ồ i đốt dầu ra lệnh một tiếng bên cạnh học đồ lập tức đem một nồi lớn dầu hạt cải đổ vào trong nồi sát hà vũ trụ tự mình không chế hoa hậu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm c h ả o dầu dầu ấm là món m ăn này thành bại mấu chốt chỉ gặp hắn đưa tay phải ra treo tại c r à o dầu phía trên cảm thụ được bay lên sóng nhiệt ngay tại lúc này hai tay của hắn nhấc lên đầu cá nuôi cá con thành một đạo hình cung c hà m đem dãi thân trượt cá v o trong trào trong bẫy bột ngay thành Thịt tiếp mắt, phát tiếng nóng cùng nóng ra dầu. dầu Ẩm. cá xúc vũ trụ cũng không có lập tức vung tay mà là dùng môi lớn không ngừng đem dầu nóng xối tại trên thân cá để nó đều đều bị nóng nhanh chóng định hình rất nhanh hình thoi hoa đao tại dầu nóng bên trong từng mảnh tràn ra như là nở rộ mẫu đơn t r ố n g rất đẹp mắt đợi đến thân cá định hình đằng sau hà vũ trụ vung tay ra để toàn bộ cá tại trong trào dầu quay cuồng hắn thời khắc nắm giữ lấy hoa hậu để toàn bộ cá tất cả bộ vị thành thục độ đạt thành hoàn mỹ nhất trí ước chừng năm sáu phút đồng hồ sau hà vũ trụ dùng một cái cự đại môi bớt đem nổ trí kim vàng xốp giòn cá toàn bộ mò đi ra khống làm dầu phân đem nổ tốt cá bày nhập trong mâm tạo hình ngẩng đầu b ệ n lên đôi hắn bắt đầu điều chế giấm đường nước trong nồi lưu lấy d ầ u để vào hành gừng tỏi m ạ t bạ hương gia nhập sốt cà chua đường trắng d ấ m trắng muối động tác của hắn rất nhanh các loại gia vị trong tay hắn p h ả n phất có cố định hạng l ạ c h căn bản không cần n ước lượng hạ bút thành văn tại thả mối thời điểm hà vũ trụ hồi tưởng lại trần vũ phàm trước đó chỉ điểm hắn g ấ m đường miệm thời điểm thuật miệm để cập qua một câu chân chính gia vị không phải đơn giản hương vị ra mà làm u ố n để hương vị ở giữa lẫn nhau kích phát thì như làm giấm đường miệng ngươi cho rằng là đường cùng giấm thiên hạ kỳ thật không phải vậy một chút sự muối là có thể đem đường vị ngọt cùng giấm vị chua đều nâng lên một cái cấp độ để hương vị trở nên càng lập thể mà không phải đơn bạc chua ngọt câu nói này đối với hà vũ trụ ảnh hưởng cực lớn hắn vê lên một nắm muối tinh chuẩn bung vào trong n ồ i theo mối gia nhập trong n ồ i nước tương hương khí trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa kỳ diệu nguyên bản chua ngọt vị bên trong nhiều một tia khó nói nên lời thuần hậu cảm giác nước rất nhanh trở nên đ ộ n đặc bước lên mê người bong bóng ra nổi trước hà vũ trụ xối nhập một chút nước tinh bột thêm bột vào c a n h lại xối bên trên một môi vừa mới cá chiên dầu nóng x o ạ t hắn bưng lên x à o nổi đem nóng hổi giống đường nước từ đầu cá đến môi cá đều đều rót đi lên hoa lạc lạc lạc trong mâm cá chép phản phát sống lại bình thường phát ra êm thai dễ nghe tiếng vang một cố nồng đậm chu ngoạn hương khí trong n g á y mắt tràn ngập toàn bộ b ế p sau nhanh mang thức ăn lên hà vũ trụ hô mã hoa như ở trong n g mới tỉnh vội vàng bưng lên đĩa cẩn thận từng ly từng tí đưa ra ngoài hẹn mọn nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương bảy trăm mười hai trần sở t r ư ở n g nhất định bỏ ra rất nhiều cố gắng mới có thể có như thế học thức chương bảy trăm mười hai trần sở t r ư ở n g nhất định bỏ ra rất nhiều cố gắng mới có thể có như thế học thức hà vũ trụ muốn làm một bản món ngon không có hơn một giờ công phu xuống không được trong khoảng thời gian này trần vũ phạm lý trí minh còn có sở nghiên cứu mười hai tên kỹ thuật viên ngay tại phòng ăn phòng nhỏ bên trong một bên uống nước t r à một bên nói c h u y ệ n t i ế m người trẻ tuổi tập hợp một chỗ luôn có nói không hết lời nói nhất là đám người này đều là trong nước cao cấp nhất tốt nghiệp đại học tiên tri tiêu tử giữa lẫn nhau vẫn là vô cùng có tiếng nói chung ban đầu mọi người nói chuyện hay là một chút nhẹ nhõm chủ đề chúng ta kinh đại khi đó trần tư nguyên dạy cho ngươi bọn họ biết không hắn lên khóa đặc biệt có ý tứ xưa nay không nhìn sách giáo khoa liền đ ứng trên bục giảng cùng chúng ta trò chuyện từ cổ xị hệ là triết học cho tới mới nhất vật lý học phát hiện mỗi lần đều nghe được chúng ta sửng sốt một chút một cái kinh đại tốt nghiệp nam sinh mặt mày hớn hở nói các công đại mạnh ngọc lan đội và nói trường học của chúng ta lưu binh rằng dạy có thể trực tiếp tại trên bảng đèn tay không vẽ ra toàn bộ động cơ tiết diện ngay cả đinh ố c vị trí đều không sai chút nào thật hay giả đó là đương nhiên là sự thật lưu đức hải cũng có thể làm chứng hàn huyên một hồi chủ đề lại từ trường học tin đồn thú vị chuyển r ờ i đến riêng phần mình lý tưởng cùng khát vọng bên trên cái niên đại này sinh viên trong lòng đều kìm nén một đ á m lửa bọn hắn khát vọng dùng chính mình học được tri thức vì cái này vừa mới cất bước quốc gia c ô n g hiến ra chính mình hết thảy mục tiêu của ta chính là có thể tự tay thiết kế ra quốc gia chúng ta chính mình vạn tấn máy ép nước lâm kế tiên ánh mắt xáo rực trong giọng nói tràn đầy kiên định ta muốn đánh hạ tân tiến nhất vật liệu hợp kim để cho chúng ta máy bay có thể dùng tới chính chúng ta s ư ơ n g cốt t a quốc chính nắm chặt nắm đấm đạo có thể nhìn ra được trên mặt của mỗi người đều tràn đầy một loại thuần túy mà quang mang cực nóng trần vũ p h ạ m mỉm cười nghe ngẫu nhiên chen vào một hai câu cũng có thể rất tốt dung nhập đám người tuổi trẻ này hắn rất ưa thích loại không khí này mặc dù trần vũ phạm tuổi tác cũng là hai mươi mốt tuổi so đang ngồi một chút kỹ thuật viên còn muốn tuổi trẻ nhưng đây chỉ là thân thể của hắn t u i tác không có nghĩa là tâm lý của hắn t u i tác trên thực tế bởi vì trần vũ phạm là người xuyên biệt là người hai đời nguyên nhân tâm lý của hắn tuổi tắc đã ba mươi mấy tuổi những ngày mới vừa đi ra sân trường sinh viên ở trước mặt hắn xác thực chỉ là một đám trai trai h ả i tử mà lại những người tuổi trẻ này cũng là quốc gia tương lai hy vọng nói chuyện phiếm xong lý tưởng không biết là ai ồn ào lại cho tới riêng phần mình tình cảm sinh hoạt mạnh ngọc lan đồng chí lưu đức hải đồng chí hai người các ngươi là các công đại bạn học cùng lớp biết đối phương cái gì bắt phải sao lời này vừa ra mạnh ngọc lan lập tức lắc đầu ta bốn năm đại học đều bận rộn học tập đâu làm sao có thời giờ nói chuyện yêu đương lưu đức hải thì là có chút thẹn thùng cười cười ta đã có bạn gái mọi người nghe chút lời này tất cả đều có chút ồn ào nợ đủ cười trong phòng bầu không khí trong lúc nhất thời khoái hoạt cực kỳ bất quá đám người này dù sao cũng là làm kỹ thuật trong lòng đối với kỹ thuật si mê để bọn hắn trò chuyện một chút chủ đề liền không tự chủ được lại quấn trở về trong công tác nói thật hôm nay nghe trần sở trường đối với chảy dòng không soát mồ tơ điện giảng giải ta ta cảm giác bốn năm đại học học đồ vật cũng chỉ là cái da lông mạnh ngọc lan cảm khai nói trong ánh mắt tràn đầy đối với trần vũ phạm k í h nghệ ai nói không phải đâu lâm kế thâm có đồng cảm g ấ t đầu cái kia vận mẹo phiến d i ệ p thiết kế mạch suy nghĩ quả thực là đem k h í động lực học dùng sống chúng ta trước đó vẫn còn nghĩ quá cứng nhắc quá sách giáo khoa mọi người ngươi một lời ta một câu chủ đề trung tâm rất tự nhiên liền hội tụ đến trần vũ p h ạ m trên thân tại lâm kế tiên trong lòng một mực cất giấu một cái cự đại nghi hoặc mà lại sự nghi ngờ này không chỉ là hắn có ở đây mỗi người đều có hắn do dự một chút cuối cùng vẫn lấy rút khí nhìn về hướng trần vũ p h ạ m trần sợ trường lâm kế tiên ngữ khí tràn ngập tò mò mà hỏi chúng ta đều đối với ngài phi thường nội p h ụ chỉ là ta có một vấn đề vẫn muốn không rõ trần vũ p h ả m cười cười ôn hòa cứ nói đừng n g ạ i ngay cùng chúng ta niên kỷ đều không khác mấy thậm chí so với chúng ta bên trong một số người còn muốn nhỏ một chút lâm kế tiên cân nhắc dùng từ ánh mắt đảo qua ở đây các đồng nghiệp tất cả mọi người ngừng nói chuyện với nhau không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung tại trần vũ p h ả m trên thân không sai đây chính là bọn hắn tất cả mọi người trong lòng lớn nhất hoang mang trần vũ p h ả m quá trẻ tuổi hai mươi mốt tuổi cái tuổi này trong bọn họ đại đa số người mới vừa vặn đi ra đại học cửa trường đối với tương lai còn mang theo một t i ê mê mang khả trần vũ phản đâu hắn đã là công nghiệp bộ đặc phê thành lập sở nghiên cứu sở trường là hồng tinh nhà máy cán thép cấp sáu kỹ sư là toàn bộ tứ cựu thành công nghiệp vòng đều thanh danh vang dội kỹ thuật t ậ n tú càng đáng sợ chính là hắn tại nghiên thảo hội bên trên cho thấy tri thức dự trữ vậy căn bản không phải một cái lĩnh vực mà là vượt ngang máy móc vật liệu hóa học điện tử các loại nhiều cái hạch o tâm công nghiệp ngành học khủng bố tri thức hệ thống đồng thời tại mỗi một cái lĩnh vực giải thích của hắn đều viễn siêu bọn hắn những n à y xuất thân chính quy học sinh khá giỏi đạt đến thế giới đỉnh tiêm tuyến đầu trình độ cái này đây rốt cuộc là làm sao làm được trần vũ phạm là từ đâu học được những kiến thức này hắn muốn đi nước ngoài đào tạo sâu du học qua hay là nói hắn xuất thân từ cái gì không muốn người biết kỹ thuật thế ra trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy đủ loại suy đoán trần s ở trường ngài có thể cùng chúng ta nói một chút sao ngài những kiến thức này đều là ở đâu học lâm vế tiên hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người trong lúc nhất thời toàn bộ phòng đều yên lặng xuống tới mười hai đôi tràn ngập tò mò con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trần vũ phạm chờ đợi đáp án của hắn đối mặt đám người ánh mắt mong chờ trần vũ phạm biểu lộ rất bình tĩnh thậm chí mang theo một tia hoàn i ệ m hắn nâng c h u n g trà lên nhẹ nhàng uống một b ụ m sau đó vừa cười vừa nói ta trước kia chính là hồng tinh nhà máy cán thép một cái bình thường thuận bội những n à y công nghiệp tri thức đều là ta tự học thoại âm rơi xuống toàn bộ phòng lâm vào hoàn toàn t ĩ n h m ị c h nếu như nói vừa rồi chỉ là an tĩnh như vậy hiện tại chính là triệt để đọc lại không khí phản g phất biến thành thực thể ép tới người không thở nổi tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn giống như là nghe được cái gì thiên phương dạ đảm một dạng ngơ ngác nhìn trần vũ phản trong đầu của bọn hắn trống rỗng vài giây đồng hồ sau tất cả mọi người lại nao mới một lần nữa bắt đầu vận chuyển tự học hai chữ này đem tất cả mọi người cho làm mộng bọn hắn nghe được cái gì trần vũ phán nói hắn là tự học cái này sao có thể tuyệt đối không có khả năng lâm kế tiên làm đặt câu hỏi người lý trí của hắn trong đầu điên c u ồ ngầm t h é t hắn là kinh thành đại học khoa máy móc cao tài sinh hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng muốn hiểu rõ một môn hiện đại công nghiệp kỹ thuật cần bỏ ra cỡ nào to lớn cố gắng cái kia không chỉ là nhìn vài cuốn sách liền có thể học được nó cần hệ thống lý luận giáo dục cần danh sư chỉ điểm sai lầm yêu cầu chủ yếu số lượng thí nghiệm số liệu cùng thực tiễn cơ hội bọn hắn những người này tại hội tụ cả nước cao cấp nhất tài nguyên trong đại học khổ đọc bốn năm lại có trong nước tốt nhất giảng dạy dạy bảo có quốc gia cung cấp phòng thí nghiệm dù vậy bọn hắn cũng chỉ dám nói tại chính mình chuyên nghiệp trong lĩnh vực xem như đã hiểu chút gia lông khả trần vũ phạm đâu hắn hiểu ở đâu là gia lông đều là h ạ n tâm là tinh thúy là đủ để dẫn dắt thế giới trào lưu đỉnh tiêm lý luận mà lại hắn vượt ngang lĩnh vực cũng quá là nhiều máy móc vật liệu điện tử không khí động l từ mỗi một cái cũng phải cần hao phí cả đ ờ i tâm huyết đi nghiên cứu khổng lồ ngành học kết quả hiện tại trần vũ phạm vân đạm phong k i n h nói cho bọn hắn đây hết thảy đều là tự học đi ra nói đùa cái gì đây cũng không phải là thiên tài có thể hình dung đơn giản không giống như là nhân loại mạnh ngọc lan hô hấp đều trở nên có chút gấp rút nàng nhớ tới trần vũ phạm nói lên phản điện thế không máy truyền cảm khống chế phương án cùng m ạ c h xung độ rộng điều chế điều nhanh lý luận những vật này đừng nói là ở trong nước liền xem như tại trong phạm vi toàn thế giới học thuật tập san bên trên đều là chưa bao giờ xuất hiện qua một cái t h u n ngôi dựa vào tự học có thể nghiên cứu ra những vật này đây quả thực là tại phá vỡ thế giới quan của nàng đây là kinh khủng bực nào thiên phú cùng cỡ nào kinh người cố gắng mới có thể làm đến đây hết thẻ a bọn hắn không cách nào tưởng tượng tại vô số cái cả ngày lẫn đêm bên trong trần vũ phạm là như thế nào một người gặm xuống những cái tia thâm thúy tối nghĩa lý luận thư tịch bọn hắn càng không cách nào tưởng tượng tại không có lao sư chỉ đạo không có thí nghiệm điều kiện tình huống d ư ớ i hắn lại là như thế nào đem những cái tia lý luận chuyển hóa làm hiện thực kỹ thuật ở trong đó g i a nan nhất định vượt ra khỏi nhận biết của tất cả mọi người cực hạn đương nhiên trần vũ phàm cũng không có nhìn thấy mọi người bị khiếp sợ mất hồn mất vía dáng vẻ một bên lý trí minh cũng lộ ra một nụ cười khổ hắn quá lý giải loại cảm giác này nhớ ngày đó hắn lần thứ nhất biết trần vũ phàm tài nghệ thật sự lúc biểu hiện được so những người này còn muốn không chịu nổi hắn â m trung trả lên nhẹ nhàng ho khan một tiếng vừa cười vừa nói mọi người cũng đừng quá kinh ngạc các ngươi là vừa tới chúng ta hồng tinh nhà máy căng thép còn không hiểu rõ trần sở t r ư ở n g chỗ thần kỳ lý trí minh lắc đầu giọng nói mang vẻ một loại người từng trải cảng cái hắn người này a các ngươi cũng đừng dùng lẽ thường đi suy nghĩ càng suy nghĩ chính mình liền càng mộng về sau trung đụng thời gian còn dài các ngươi từ từ cũng liền quen thuộc lý trí minh lời nói giống như là một tể thuốc an thần để bọn này đại nào đứng máy các thiên tri tiêu tử hơi chậm qua một chút thần đến bọn hắn hai mặt nhìn nhau đều có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy cái kia không cách nào che giấu rung động cùng m ở m i ệ n g thói quen loại chuyện này thật có thể thói quen sao cùng một cái sống s ở s ở phi nhân loại cùng một chỗ làm việc áp lực cũng quá lớn đi qua rất lâu rất lâu mọi người mới chậm rãi từ cái kia to lớn trùng kích bên trong từ từ bình phục lại mặc dù trong lòng bọn họ hay là nghĩ mãi mà không rõ trần vũ phạm đến cùng là thế nào làm được nhưng tựa như lý trí minh nói như vậy loại chuyện này lại thế nào lớn chỉ sợ cũng nghĩ không ra một cái như thế về sau nếu muốn không thông vậy liền dứt khoát không nghĩ hay là buông tha mình đi bọn hắn duy nhất có thể xác định chính là mình theo đúng người có thể đi theo dạng này một vị sâu không lường được lãnh đạo bọn hắn tương lai thành cựu tuyệt đối bất khả h ạ m lượng trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía trần vũ phạm trong ánh mắt trừ vốn có kính n g bên ngoài lại nhiều một tầng thật sâu kính sợ chương bảy trăm mười ba mang thức án lên treo lên đánh đại học nhà ăn chương bảy trăm mười ba mang thức ăn lên treo lên đánh đại học nhà ăn mọi người ở đây còn đắm chìm tại to lớn trong rung động không thể hoàn toàn lấy lại tinh thần thời điểm phòng c ử a bị đẩy ra một cố nồng đậm c h u a n g ọ t khai vị hưng ơ khí trong nháy mắt cách ra trong phòng ngưng kết không khí mã hoa bưng một cái cự đại sứ thanh hoa quận cẩn thận từng ly từng tí đi đến trên mặt của hắn tràn đầy tự hào dáng t ư ơ i cười bước chân trầm ổ n đem mâm lớn b ữ n g vàng đặt ở cái bản chính giữa các vị đồng chí các vị kỹ sư đồ ăn tới rồi ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều bị cái bản trung gương món ăn này hấp dẫn trong â m là một đầu hình thể to lớn cá chép con cá chép này toàn thân bị tạc kim hoàng sốt g i ò n bên ngoài đều đều bọc lấy một tầng lóng ánh sáng long lanh giống đường nước tương màu sắc h ồ n g lượng nhìn cũng làm người ta thèm ăn mở rộng nhất làm cho người sợ hãi than là món ăn này tạo hình đầu cá cao cao dơ lên đuôi cá cũng hướng lên vệ lên toàn bộ thân thể b ả y biện ra một cái duyên dáng đường cong phản phất một giây sau liền muốn nhảy ra đĩa nhảy qua long môn bình thường rất súng động tràn ngập sinh cơ món ăn này là chúng ta hà sư phó sở trường t u y ệ t chiêu gọi giống đường cá chép ngụ ý chúng ta sở nghiên cứu phát triển sau này cũng có thể giống con cá này một dạng nhất phi chủ tiên mỗi năm có thửa m ã hoa mang theo vài phần khoe khoang ngữ khí cho mọi người giới thiệu nói lời nói này cũng là hà vũ trụ cố ý bàn giao hắn nói hiện tại hà vũ trụ làm việc nhưng so sánh trước kia chu toàn nhiều trước kia hắn chỉ biết là ngây ngốc làm đồ ăn khác tất cả đều không quan tâm nhưng bây giờ hà vũ trụ đã biết càng là cho địa vị cao người làm đồ ăn nhất định phải đem tràng diện làm đ ẹ mắt món ăn ngụ ý tự nhiên cũng muốn nói thật dễ nghe cái này cũng đồng dạng là thức ăn thêm điểm hạng theo mã hoa giới thiệu giống đường cá chép đặc thù mùi thơm càng thêm không chút kiên kỵ tiến vào mỗi người trong lỗ m u i chua bên trong mang ngọt ngọt bên trong lại dẫn một kia vừa đúng tiêu hương dầm không biết là ai nhịn không được nuốt một chút nước bọt thanh em này tại an tĩnh trong phòng lộ ra đặc biệt rõ ràng lâm kế tiên bọn hắn bọn này sinh viên con mắt đều nhìn thẳng bọn hắn trước kia tại trong đại học ăn đều là cơm tập thể nhà ăn mặc dù thức ăn cũng không tính được kém ngừng lại đều có thể ăn no ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy thức ăn mặn có thể cùng trước mắt món ăn này so ra vậy đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất đừng nói ăn chỉ là cái này bề ngoài mùi thơm này cũng đủ để treo lên đánh bọn hắn đi qua bốn năm nên qua tất cả thức ăn trong lòng bọn họ đều rõ ràng đây tuyệt đối là quốc doanh khách sạn lớn bên trong đỉnh cấp đầu bếp mới có thể làm đi ra trình độ không nghĩ tới tại nhà máy cán thép một cái trong phòng ăn vậy mà có thể nhìn thấy như vậy tiêu chuẩn món ngon đây cũng quá xa xỉ mọi người đừng chỉ nhìn xem à chúng ta hả sư p h ó nói hôm nay đồ ăn nhiều nữa đâu đây chỉ là đạo thứ nhất mã hoa nhìn xem mọi người trận mắt hốc một bộ dáng trong lòng vô cùng đắc ý đắc ý mấy i bản sư phụ chủ nghệ chính là lợi hại như vậy nói xong há gật đầu cười quay người lại về bếp sau bận đ ộ đi mã hoa vừa đi phòng màn cửa lại bị x ú c lên lần này là phòng ăn mặc khác hai cái học đồ một người bưng hai cái đĩa động tác nhanh chóng đem bốn đạo rau trộn dọn lên bàn nhẹ nhàng khoan khoái dưa trột đập r u n g tỏi r u n g cùng dầu vừng trộn lẫn qua lục bước người đen bóng rau trộn một nhĩ tô hiểm lấy mấy cây màu đỏ quả ớt kia nhìn xem liền khai vị còn có nổ vừa đúng củ l ạ h ạ hạ sung mãn hiện ra bóng l o á n g cuối cùng một đạo là cắt mỏng như cánh ve nước gừng mảnh ngó sen b ó n g ánh sáng long lanh mã chỉnh chỉnh tề tề hoắt cái này giao trộn đều chú ý như thế một người kỹ thuật viên nhịn không được sợ hãi t h ắ n nói hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương 714, t u y ệ t đối mỹ vị triệt để chinh phục bị giác chương 714, t u y ệ t đối mỹ vị triệt để chinh phục bị giác ngay sau đó thích mục gáp chảo một đạo tiếp lấy một đạo đã bưng lên thịt kho tàu đ i ê n lạc một cái nổi đất bị đã bưng lên cái nắp biết lên mở nông đậm mùi thị hỗn hợp có xì dầu thuần hậu h ư ơ n g vị trong nháy mắt buộc phát ra trong nồi đất thịt kho tàu mỗi một khối đều cắt thành lớn nhỏ đều đều khối lập phương màu sắc hồng nhuận thơm phất tỏa sáng nước tương đậm đặc thịt mỡ bộ phận nhìn run run dày dày có ánh sáng long lanh thịt nặng bộ phận thì hút đã no đầy đủ nước canh lộ ra tương hương mười phần ông trời của ta cái này nhan sắc cũng quá c h ỉ n h n g a y ngắn nghe liền hương thịt này khẳng định nấu thật lâu kỹ thuật viên bọn họ phát ra từng đợt không đè nén được kinh hô không đợi bọn hắn từ thịt kho tàu trong r u n động lấy lại tinh thần tứ hỉ viên thịt gà cũng hai đạo món ăn mặn lại bị đã bưng lên cái kia tứ hỉ viên thịt kích cỡ to đến bằng nằm đấm tạm cái kim hoàng viên thịt nằm tại xanh biếc rau xanh bên trên phía trên tới lấy một tầng n ồ n g đậm kiếm nước bề ngoài tờ dai mà bàn kia gà cung bảo càng là sắc hương vị kết hợp mà mỹ gà xé phay chân mềm đ ầ u phộng thơm giòn phối hợp màu đỏ làm quả ớt cùng màu xanh lá khúc hành sắc thái tiên diễm hỏa h ầ u cũng là vừa đúng để cho người ta xem xét liền thèm ăn nhỏ rãi bốn đạo món ăn mặn đủ thịt kho tàu g ấ m đường cá chép tứ hỉ viên thịt gà cung bảo mỗi một đạo đều là có thể lên tiệc lớn món ngon quá phong phú đây cũng quá phong phú đi mạnh ngọc lan nhìn xem đầy bản mỹ vị món ngon cảm giác con mắt đều có chút không đủ dùng nàng đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phong phú hiến hội đây quả thực so với năm rồi ăn xong tốt món ăn mặn bên trên xong thức ăn cũng theo sát lấy lên bàn bóng loáng bóng lưỡng đốt cả tím làm hương xông vào mũi làm kích đậu rác rất sảng khoái ngon miệng giấm trượt cải trắng còn có một bản thanh đạm sướng miệng rau xanh xào lúc sơ cuối cùng một cái bùn lớn nóng hôi hồi bí đao canh xương sườn. xương x ư ơ n chọn đều là tình sắp xếp khúc sườn từ nguyên liệu nấu ăn tới tay đến tận đây mười hai đồ ăn một chén canh toàn bộ dân đủ tràn đầy một b à n lớn cơ hộ đều nhanh muốn bày không được trong cả phòng mùi thơm quấn các loại thức ăn mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau tạo thành một cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự dụ hoặc ngay tại tất cả mọi người bị bàn món ăn này rung động đến nói không ra lời thời điểm hà vũ trụ tự mình ôm một cái thùng gỗ đi đến cơm đến lạc hắn đem thùng gỗ hướng bên cạnh trong ngăn tủ vừa để xuống x ú c lên cái nắp một cỗ nồng đậm cơm hương khí đập vào mặt trong thùng là tràn đầy một thùng hạt tròn sung mãn nóng hôi hổi gạo cơm ngay sau đó hắn lại để cho học đồ bưng tới một cái bùn lớn bánh bao chay từng cái đều trưng lại trắng lại béo n u y ê n mềm đáng yêu các vị đồng chí mọi người tốt ăn ngon tuyệt đối đừng k h á c h khí hà vũ trụ xoa xoa mùa hôi c h á n trên mặt mang k h ở i mở dáng tươi cười đồ ăn cùng món chính đều bao no mọi người nếu là cảm thấy cái nào đạo đồ ăn không hợp khẩu vị hoặc là có cái gì muốn ăn tùy thời nói với ta trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin đây là đối với mình chủ nghệ tuyệt đối tự tin hà sư phó ngại tay người này cũng quá tốt đi lâm kế tiên tử đáy lòng tán nói đúng vậy à chúng ta còn không có ăn đâu chỉ n g ư ờ i lấy mùi vị này liền biết khẳng định ăn ngon hà sư phó vất vả kỹ thuật viên bọn họ nhao nhao mở miệng đối với hà vũ trụ một trận bánh liệt khen bọn hắn nói đều là lời thật lòng bàn món ăn này vô luận l à từ b ê ngoài n thương khí hay là quy cách bên trên đều vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn có thể làm ra dạng này một bàn món ăn đâu biết đây tuyệt đối là đại sư phụ cấp bậc nhân vật nghe được mọi người khích lệ hà vũ trụ trong lòng đắc ý nhưng trên mặt lại chỉ là khiêm tốn k h o t a y á o mọi người ưa thích liền tốt các ngươi ăn trước ta bếp sau còn có chút việc sẽ không váy dày mọi người hắn hướng về phía trần vũ p h ạ m nhẹ gật đầu sau đó liền quay người thối lui ra khỏi phòng hắn biết nhiệm vụ của mình chính là đem đồ ăn làm tốt phục vụ tốt trần sở trường cùng những n à y trọng yếu kỹ sư về phần mặt khác không lắm miệng không nhiều chuyện đây cũng là trần vũ p h ạ m dạy cho hắn đạo lý cũng là một cái đầu bếp cơ bản tố dưỡng tại hà vũ trụ sau khi rời đi trần vũ p h ạ m cười đứng người lên cầm lấy trên bàn nước trái cây mình cho mỗi cá nhân t r o n g chén đều đổ đầy quả quýt nước ngọt các đồng chí bởi vì buổi chiều còn muốn tiếp tục công việc chúng ta hôm nay liền không uống rượu lấy nước ngọt thay rượu trần vũ phạm bưng lên chính mình tráng men chén ánh mắt nhìn chung quanh một vòng mọi người ở đây hôm nay bữa cơm này là chúng ta hồng tinh nghiên cứu sở lần thứ nhất liên hoan cũng là vì hoan n ê n mới tới mấy vị đồng chí càng quan trọng hơn là vì chúc mừng chúng ta cái thứ nhất hạng mục hồng tinh nhất hào quận điện chính thức tiến vào toàn diện nghiên cứu phát minh giai đoạn ta đề nghị vì chúng ta cùng chung mục tiêu vì chúng ta sắp khai sáng sự nghiệp cũng vì chúng ta hoa hạ công nghiệp tương lai cả ly trần vũ phạm thanh â m không cao nhưng tràn đầy sức cuốn hút cả ly lâm kế tiên mạnh ngọc lan lưu đức hải ở đây tất cả kỹ thuật viên đều nhiệt huyết sôi trào đứng lên d ơ lên cao cao cái ly trong tay tiếng va chạm giòn g ã tại trong phòng v ă n g lên làm cho cả phòng ở không khí càng thêm nhiệt liệt đứng lên mỗi người đều ngẩng đầu lên đem trong chén nước ngọt uống một hơi cạn sạch lạnh bớt mang theo bọn khí ý nghĩ ngọt ngào lướt qua hết hầu phản phất đem trong lồng ngực đoàn hòa d i ễ m kia đốt v ư ợ g hơn tất cả ngồi xuống đi trần vũ p h ạ m cười đẻ ép ép tay đồ ăn đều lên đủ mọi người cũng đều đ ó i bụng đừng k h á c h khí đều đậu đưa đi bắt đầu ăn đ ạ được trần vũ phản chỉ lệ bọn này cũng sớm đã thèm nước bọt chảy dòng người trẻ tuổi rốt cuộc kiểm chế không được vậy ta cũng không k h á c h k h í một cái vóc người tương đối khỏe mạnh nam sinh cởi ha ha một tiếng cái thứ nhất vừa đũa mục tiêu minh xác thẳng đến bản kêu bóng loáng bóng lượng thịt kho tàu mà đi hắn đã sớm để mắt tới món ăn này đũa nhẹ nhàng kẹp lấy một khối béo gầy dao nhau thịt kho tàu liền bị vững vàng kẹp đứng lên khối thịt kia run run rẩy rẩy thịt mỡ bộ phận ó n g ánh sáng long lanh phản g phát đụng một cái liền muốn tan ra hắn không kịp chờ đợi đem thịt đưa vào trong miệng một giây sau ánh mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn ăn ngon ăn quáo tràn đầy chất keo cảm giác thịt mỡ bộ phận trải qua thời gian dài đu nhử n dầu chân đã hoàn toàn bị ép đi ra bắt đầu ăn mập mà không án chỉ có miệng đ ầ y thuần hương m à thịt nạ càng là hầm mềm nát ngon miệng dùng đầu lưỡi b ữ u một cái liền t ả n ra nồng đậm nước tương hương vị trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung lên ngâu ngô ăn ngon hắn một bên thật nhanh nhai n u ố t lấy một bên mơ hồ không rõ phát ra tàn thưởng có người đầu tiên dẫn đầu những người khác cũng nao nhau hạ đũa toàn bộ bàn ăn trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu lâm kế tiên mục tiêu là cái tia đạo tạo hình động đáo g ấ m đường cá chép hắn kẹp lên một khối tới gần bụng cá thịt bộ phận này thịt cá nhất là tươi non thịt cá bên ngoài bọc lấy một tầng thật mỏng ra giòn bị giấm đường nước thấm vào đằng sau ý nguyên duy trì mấy phần s ố t giòn cắn xuống một cái có thể nghe được răng rắc một tiếng v ă n g nhỏ s ố t giòn vỏ ngoài phía dưới là nóng h ổ i mà tươi non thịt cá chua ngọt nước tương hương vị hoàn mỹ làm nổi bật lên cá chép bản thân tươi đẹp nhưng không có một tơ một hào đất bụi t a n h hương vị cấp độ cảm giác cực kỳ phong phú con cá này làm tuyệt lâm kế tiên nhịn không được tán nói ngoài giòn trong mềm chua ngọt vừa miệm hỏa hầu nắm giữ quả thực là xuất thần nhập mạnh ngọc lan thì đối với bàn kia gà cung b ả o tình hữu đ ộ c trung nàng kẹp lên một khối gà xé phay để vào trong miệng gà xé phay cảm giác chân mềm không gì sánh được hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ hồ xử lý nước tương hương vị là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua hợp lại vị hình mạn ngọt chua cay tê dại năm loại hương vị hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau ai cũng không đoạt hai đầu n g ọ n gió cộng đồng tạo thành một loại để cho người ta muốn ngừng mà không được mỹ vị phối hợp thơm giòn cụ lạc cùng hơi cay làm quả ớt cảm giác cùng hương vị đều đạt đến một cái đề phòng cái này gà xé phay ăn thật ngon lại non miệm mạnh ngọc lan con mắt đều sáng lên trong lúc nhất thời trong cả phòng chỉ còn lại có đua cùng b ắ t đĩa và chạm t h a n h â m cùng đ á m người thỏa mãn nhấm nuốt âm thanh c ũ n g không đẻ nén được tiếng than thở cái này tứ hỉ viên thịt cũng quá n ộ t vào miệng tan đi mà lại không có chút nào dính các ngươi nếm thử cái này đốt cả tím so thịt còn tốt ăn làm kích đ ậ u g rác hòa hầu quá đúng chỗ lại làm lại hương mỗi người đều đang thưởng thức lấy trên bàn mỹ vị trên mặt tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn biểu lộ bữa cơm này triệt để chinh phục bọn hắn bị rác hèn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm mười lăm đoán xem nhìn ai là nhà máy cán thép chu thần chương bảy trăm mười lăm đoán xem nhìn ai là nhà máy cán thép chu thần ta quốc chính một ngụm t h ị kho tàu một ngụm cơm mỗi một chiếc nhấm ướt phản phất đều là một loại cực hạn hưởng thụ hắn để đua xuống bưng chén lên uống một ngụm nước ngọt từ đ ấ y lòng phát ra một tiếng cảm t h á n cái này tuyệt đối là đời ta nếm qua bữa ăn ngon nhất cơm ngữ khí của hắn không gì sánh được chăm chú ta trước kia cũng đi theo phụ thân ta đi quốc doanh khách sạn lớn nếm qua mấy lần cơm nhưng là nói thật ta cảm thấy liền xem như những cái kia khách sạn lớn bên trong đồ ăn Cùng、chúng ù n g c ta hôm nay ăn một bản này so ra cũng kém không chỉ một tấc bậc mà thôi tạ quốc chính lời nói lập tức đưa tới tất cả mọi người của mình không sai không sai tạ quốc chính nói rất đúng ta cũng có đồng cảm mùi vị kia so ta tại tứ cựu thành nếm qua bất luận cái gì một nhà tiệm cơm đều tốt hơn hà sư phó tay người này thật sự là thần mọi người nao h nhao gật đầu biểu thị hoàn toàn đồng ý bọn hắn đều là thiền tri kiêu tử kiến thức cũng đều bất p h ả m không ít người gia cảnh hậu đãi cũng coi là nếm qua gật qua nhưng là hôm nay một bản này đồ ăn quả thật là đổi mới bọn hắn đối với ăn ngon cái từ này nhận biết mỗi một đạo đồ ăn đều có thể xưng hoà n mỹ vô luận là hỏa hầu nắm giữ t hương vị điều phối hay là nguyên liệu nấu ăn xử lý đều đạt đến một cái bọn hắn khó có thể tưởng tượng độ cao cái này đã không chỉ là phổ thông ăn ngon thậm chí có thể nói là một loại đối với thức ăn ngon cực hạn t hưởng thụ ngay tại mọi người nhao nhao tán thưởng hà vũ trụ chủ nghệ cao siêu thời điểm một mực không nói lời nào lý trí minh đông nhiên nợ nụ cười hắn để đua xuống lau miệng thần bí hề hề đối với mọi người nói ra các vị nhìn các ngươi ăn t h m như vậy ta ra cái vấn đề kiểm tra một chút các ngươi các ngươi đoán xem nhìn tại chúng ta toàn bộ hồng tinh nhà máy cán thép bên trong ai nấu cơm món ngon nhất lý trí minh vấn đề này để tất cả mọi người là xưng sở cái này còn phải hỏi sao vậy khẳng định là hà sư phó a một người kỹ thuật viên không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói đúng vậy à hà sư phó làm đồ ăn đều ăn ngon như vậy chẳng lẽ trong xưởng còn có so với hắn lợi hại hơn không thể nào tài nghệ này đều nhanh vượt qua tiệm cơm mất trường đám người mồm năm miệng mới nói đáp án lạ thường nhất trí theo bọn hắn nghĩ hà vũ trụ chủ, chủ nghệ đã là bọn hắn trong nhận thức biết t r ầ nhà nhưng mà đối mặt đám người đương nhiên trả lời lý c h í minh lại chậm rãi lắc đầu Nụ c ư ờ i trên mạng hắn lộ ra càng cao thâm hơn khó l ư ợ n g không đúng đơn giản hai chữ lại làm cho toàn bộ phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại cái gì không phải hà sư phó tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hà vũ trụ làm đồ ăn lợi hại như vậy lại còn không phải hồng tinh nhà máy cắn thép bên trong chủ nghệ tốt nhất một cái kia cái này sao có thể chủ nghệ kia người tốt nhất đến lợi hại tới trình độ nào chẳng lẽ là s ư ở n g lãnh đạo từ bên ngoài mời tới đặc cấp đầu bếp trong lúc nhất thời mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên lý ca ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu mau nói cho chúng ta biết đi đúng vậy a đúng vậy a đến cùng là ai a chẳng lẽ là nhà ăn chủ nhiệm chúng ta hồng tinh nhà máy cán thép trong phòng ăn còn có cao thủ đám người nao h nhao thúc giục lý trí minh muốn biết cái kia thần bí chủ thần đến cùng là ai nhìn xem mọi người dáng vẻ vội vàng lý trí minh nụ cười trên mặt càng tăng lên hắn hắn g dọn một cái chậm rãi rôi ra một ngón tay ở trước mặt mọi người lung lay muốn nói chúng ta hồng tinh nhà máy cán thép bên trong chủ nghệ tốt nhất một vị đây chính là chân chính xuất đ ộ n nhất nếu là hắn nói mình là thứ hai vậy liền tuyệt đối không người nào dám xương thứ nhất lý trí minh trong giọng nói mang theo một loại gần như sùng bái kính ý hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người cuối cùng rơi vào chủ v ị cái kia chính mỉm cười nhìn xem thân ảnh của hắn bên trên người này nha xa cuối chân trời gần ngay trước mắt hắn chính là chúng ta trần vũ phạm trần sở trường lý trí minh lời nói liền như là một viên tạc đạn n ặ n g ký đem tất cả mọi người cho nghe mộng toàn bộ phòng lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết tất cả kỹ thuật viên bọn họ có một cái tính một cái tất cả đều hóa đá ngay tại chỗ trên mặt của bọn hắn viết đầy so vừa rồi nghe được trần vũ p h ạ m tự học thành tài lúc còn muốn khoa trương gấp trăm lần c h ấ n kinh cùng kinh ngạc trần trần sở trường chu nghệ thứ nhất bọn họ có phải hay không nghe lầm cái gì lưu đức hải miệng đã trương thành nho hình đũa từ trong tay c h ử x u ố n g rơi chính mình cũng không có chú ý tới hắn lắp ba lắp bắp hỏi dù một loại như nói mê n g ự a khí hỏi trần trần sở trường sẽ còn nấu cơm mạnh ngọc lan cũng là một m ắ t khó có thể tin nàng nhìn về phía lý trí minh lại nhìn một chút trần vũ phảm trong ánh mắt tràn đầy h o mang tiểu lý ca ngươi không có nói đổi chớ chân sở trường nấu cơm so hà sư phó còn lợi hại hơn không chỉ là hai người bọn họ tất cả mọi người ở đây trong lòng đều toát ra ý tưởng giống nhau không tin hoàn toàn không tin cái này căn bản là thiên phương giả đ à m hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm mười sáu nghiên cứu thành công ta liền tự mình xuống bếp chương bảy trăm mười sáu nghiên cứu thành công ta liền tự mình xuống bếp đây là mở cái gì quốc tế trò đ ù a đâu phải biết nấu cơm cũng không phải cái gì sự tình đơn giản đây cũng là một môn bác đại tinh thâm việc cần kỹ thuật tục ngữ nói tốt đầu bếp công phu đều tại chi tiết bên trong chỉ là một cái cắt đôn liền phải luyện thượng tam năm kỹ năng cơ bản càng đừng đề cập phía sau còn có đỉnh bôi hỏa hậu gia vị bên nào không cần quanh năm suốt tháng luyện tập đầu bếp n à y này nhất ăn chính là kinh nghiệm cùng thời gian người không tại hôn khói l ử a cháy trong phòng bếp tôi luyện cái mười năm hai mươi năm kỹ thuật đem các loại làm đồ ăn tay nghề đều học tinh làm sao có thể trở thành một cái lợi hại đại sứ phụ thế nhưng là trần vũ phản mới bao nhiêu lớn hai mươi mốt u ổ i mà lại hắn hay là một cái tại công nghiệp trong lĩnh vực lấy được thành tiệu kinh người như thế siêu cấp thiên tài tất cả mọi người theo bản năng cho là trần vũ phạm nhất định là đem toàn bộ thời gian cùng t i n h lực đều đầu nhập vào công nghiệp kỹ thuật học tập cùng nghiên cứu ở trong mới có thành tựu i của ngày hôm nay dưới loại tình huống này hắn làm sao có thể còn có công phu đi nghiên cứu làm đồ ăn đâu hơn nữa còn làm được toàn nhà máy thứ nhất so gì bếp trưởng tay nghề còn tốt hơn cái này hoàn toàn không phù hợp logic đây chính là ở đây tất cả kỹ thuật viên trong đầu toát ra ý tưởng chân thật nhất nhìn thấy mọi người một mặt không tin biểu lộ lý trí minh lập tức có chút gấp hắn hơi nhún m ẩ y thanh âm đều để đề cao mấy phần c á c người đ a n tiểu tử này còn không tin ta ta nói với các ngươi chuyện này thiên chân vạn s á t ta còn có thể cầm sở trường đùa kiểu này sao các ngươi nếu là không tin hiện tại liền đi trong xưởng tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút mặc kệ là dương xưởng trưởng hay là xưởng công nhân ngươi hỏi một chút trong xưởng ai nấu cơm món n g o n nhất ta cam đoan tất cả mọi người đáp án đều nói với ta giống nhau như lúc lý trí minh vũ bộ ngực l ờ i thế son sắt nói không tin không tin chính các ngươi hỏi trần sở trường trong n y mắt mười hai đôi tràn ngập mỹ hoặc ánh mắt v à mỏ đồng loạt tập trung đến trần vũ phạm c h i n thân không sai lý trí minh có thể sẽ cùng mọi người nói đùa sinh động một chút bầu không khí nhưng là trần sở trường tuyệt đối sẽ không nhân vật thiết lập của hắn trong lòng mọi người là nghiêm cẩn tuyệt đối đáng tin chỉ cần trần sở trường chính miệng thừa nhận vậy cái này sự kiện liền tuyệt đối là thật đối mặt đám người tìm kiếm ánh mắt trần vũ phạm vung xuống ở trong tay cái chén trên mặt lộ ra một k i a nụ cười bất đắc dĩ hắn lúc đầu không muốn cao điệu như vậy không nghĩ tới bị lý trí minh cái miệng rộng này cho thọc đi ra bất quá việc đã đến nước này ngược lại là cũng không có gì tốt dầu d i ế m đây cũng không phải là cái gì bí mật không muốn người biết hắn nhìn xem đám người khẽ gật đầu dùng một loại rất bình thản ngữ khí nói ra ân ta làm đồ ăn s á t thực so hà vũ trụ lợi hại hơn một chút lần này tất cả kỹ thuật viên triệt để trợn cho mắt đại não trực tiếp đứng máy thật lại là thật chân s ở trường chính miệng thừa nhận t a i nấu nướng của hắn thật so làm ra một bàn này thức ăn mỹ vị hà vũ trụ còn muốn lợi hại hơn đúng lúc này phong mang cửa n h ế t lên hà vũ trụ bưng một bàn cắt gọn hoa quả đi đến hắn m u ố n là muốn tới đây hỏi một chút mọi người ăn thế nào có cái gì không lành miệng kết quả mới vừa vào cửa liền rõ ràng nghe được trần vũ phạm nói câu t i a so hà vũ trụ lợi hại hơn một chút hà vũ trụ mặt bám một chút liền trắng hắn một cái b ư ớ c xa vật lên đem đĩa trái cây hướng trên bản vừa để xuống đối với trần vũ phạm liên tục khoác tay gấp sắc khóc ôi trần ca ngài cũng đừng nói như vậy a ngài đây không phải gây ta thọ sao ta không chịu nổi a hà vũ trụ một mặt sợ hãi thanh â m đều mang thanh â m rung động hắn nhìn xem ở đây một mặt m ộ n g bức đám người vẻ mặt đau khổ giải thích nói các vị đồng chí các ngươi có thể tuyệt đối đừng nghe chúng ta trần ca nói mỏ t a i nấu nướng của hắn ở đâu là lợi hại hơn ta một chút ta cái kia đơn giản chính là hắn ta ra cách xa và dặm ta ngay cả hắn đèn đuôi xe đều nhìn không đến a hà vũ trụ càng nói càng kích động chỉ mình vừa chỉ chỉ trần vũ phạm ta điểm ấy mèo ba chân làm đồ ăn trình độ tại trần ca trước mặt cái kia không h ã y cùng nhà trẻ tiểu bằng hưu chơi bùn giống như sao cho hắn sách g i à y ta cũng không xứng a hà vũ trụ nói tình chân ý thiết không có nửa điểm hư giả thành phần lời nói này cũng làm cho tất cả mọi người ở đây lại một lần nữa bị thật sâu rung động nếu như nói vừa rồi bọn hắn vẫn chỉ là nửa tin nửa nở như vậy hiện tại nghe được hà vũ trụ người trong cuộc này chính miệng chứng nhận bọn hắn là triệt để không thể không tin mà lại nghe gì bếp trưởng ý tứ này trần sở trường trung nghệ không chỉ so với hắn lợi hại mà lại là xa xa siêu việt đặt đến một cái hắn ngay cả nhìn lên đều không thể với tới khủng bố độ cao t trong lòng mọi người cùng nhau hít vào một ngụ m khí lạnh bọn hắn nhìn xem đầy bản mỹ vị món ngon nhìn nhìn lại vân đạm phong khinh trần vũ phảm trong đầu đã hoàn toàn loạn thành hỗn loạn hà sư phó làm đồ ăn liền đã ăn ngon đến để bọn hắn muốn đem đ ầ l ư i đều nước mắt cái kia so hà sư phó lợi hại cách xa vạn dặm trần sở trường hắn làm ra đồ ăn phải là tốt bao nhiêu ăn a bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng trong lúc nhất thời trong trái tim tất cả mọi người đều giống như bị vớt mèo cào một dạng cảm giác ngứa một chút bọn hắn quá chờ mong tất cả mọi người muốn nếm thử trần sở trường tự mình làm đồ ăn đến cùng là dạng gì thần tiên hương vị nhìn xem đám người từng cái giống như là gào khóc đòi ăn chim non giống như ánh mắt trần vũ phàm không khỏi nợ nụ cười hắn giơ tay lên hướng mọi người phất phất tay tốt tốt tâm tình của mọi người ta hiểu đã các ngươi đều như thế chờ mong vậy ta cũng không thể để mọi người thất vọng trần vũ phạm ánh mắt đảo qua đám người chậm rãi nói ra ta cùng mọi người ước định một chút đợi đến chúng ta hồng tinh số một quạt điện hạng mục viên mãn thành công ngày đó ta tự mình xuống bếp cho mọi người bày một b à n tiệc ăn mừng bộc lộ tài năng thế nào trần vũ phạm tiếng nói vừa dứt toàn bộ phòng trong nháy mắt bạo phát ra tiếng sấm rền vang giống như tiếng hoan hô Tốt. quá tốt rồi cảm tạ trần sở trường lần này có lộc ăn tất cả mọi người hưng phấn mặt đỏ dần vậy mà thật sự có cơ hội có thể nếm đến trần sở trường tự mình làm đồ ăn cái hứa hẹn này so đảm nhiệm tiền thưởng bất kỳ khen ngợi đều càng làm cho bọn hắn cảm thấy kích động trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối với quạt điện hạng mục này nhiệt tình trong nháy mắt bị cất cao đến một cái trước nay chưa có đỉnh điểm trong mắt của bọn hắn bốc cháy lên hừng hực đ ộ u t r í vì có thể sớm ngày ăn vào trần sở trường t i ệ c ăn mừng l i ề u mạng không ít người hận không thể hiện tại liền xông về sở nghiên cứu đi không ngủ không nghỉ hung hăng nghiên cứu cái ba ngày ba đêm vô luận như thế nào cũng phải đem hạng mục này cho đánh hạ xuống tới hẹn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm mười bảy hà vũ trụ khảo hạch thành bại nhất cử ở chỗ này chương bảy trăm mười bảy hà vũ trụ khảo hạch thành bại nhất cử ở chỗ này thời gian cực nhanh đạo mắt liền đi tới cuối tuần một tuần này đối với toàn bộ hồng tinh nghiên cứu sở tới nói đều là tràn đầy kích tỉnh cùng phấn đấu một tuần từ lần trước liên hoan trần vũ phạm ưng thuận hạng mục thành công liền tự mình hạ chủ hứa hẹn đằng sau bọn này tuổi trẻ kỹ thuật viên bọn họ tựa như là bị đánh máu gà một dạng từng cái tất cả đều bạo phát ra hai trăm làm việc nhiệt tình thậm chí có thể nói là tại dùng bệnh đi làm khoa học nghiên cứu loại này cố gắng sức mạnh thấy trần vũ phạm đều cảm thán mỗi ngày trời chưa sáng sở nghiên cứu đèn liền đã sáng lên đêm khuya hơn mười một giờ trong phòng thí nghiệm vẫn như cũng là tiếng người h u y ê n não tiếng thảo luận bên thai không dứt ăn cơm tuy tiện đối phó hai cái là được đi ngủ một ngày ngủ năm tiếng đầy đủ thời gian còn lại toàn bộ vùi đầu vào hồng tinh số một vật điện sự nghiệp vĩ đại ở trong đi mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái sớm ngày đánh hạ năng quan ăn vào trần sở trưởng tự mình làm tiệc ăn mừng bất quá hạng mục này dính đến đầu để thật sự là quá nhiều cũng quá phức tạp chạy dòng k ô n g soát mô tơ điện khí động lực học p h i ế n diệm hiểu mới từ tính vật liệu tinh vi dây quất định thời gian khí tùy tiện sách đi ra một cái đều đủ để để một cái thành thục kỹ sư đoàn đội nghiên cứu cái thời gian mấy năm hơn nữa còn không nhất định có thể có thu hoạch những nghiên cứu này hạng mục đặt ở trên quốc tế đi cũng coi như được là tuyệt đối tuyến đầu nghiên cứu không người nào dám nói tuyệt đối có thể tìm hiểu được thu ú chi hiện tại trong sở nghiên cứu cũng đều là một đám mới vừa đi ra cửa trường thực tiễn kinh nghiệm cơ hồ là không tốt nghiệp đại học sinh bình thường tới nói muốn dựa vào bọn hắn đem cái này hạng mục làm được không khác người xin、si、nói n ộ n g nhưng là có trần vũ phan tại hết thể liền trở nên không giống với lúc trước hắn tựa như là toàn bộ bộ môn đại não cùng định hải thân châm tất cả h ệ tâm kỹ thuật phương hướng tất cả lý luận g i ả n cung tất cả mấu chốt nan đề đều do trần vũ phạm một người một mực k h ô n g chế hắn cho mô tơ điện tổ chỉ rõ phản điện thế không máy chuyển cảm con đường hắn cho máy móc nhóm tranh ra vặn mẹo cánh hình phiến diệp bản thiết kế hắn cho vật liệu tổ cung cấp đất hiếm lĩnh tử nghiên cứu mạch suy nghĩ hắn cho dụng cụ tổ giảng giải song mảnh kim loại độ t r a n l ệ nhiệt độ trong ngày biến hình định thời gian nguyên lý những kỹ thuật này viên môn cần làm chính là tại trần vũ phạm xác định tốt g i ả n khung bên trong tiến hành cụ thể tính toán thí nghiệm g cùng tổng kết báo cáo những công việc này đối với bọn hắn những lý luận này chi thức vững chắc thiên chi tiêu tử tới nói hay là hoàn toàn có thể đảm nhiệm mà lại hồng tinh nghiên cứu sở bên trong các loại thiết bị công trình cũng là trong nước nhất lưu gia tăng thật lớn nghiên cứu của bọn hắn hiệu suất những người tuổi trẻ này tựa như là từng khối vừa mới xuất xưởng bậc biển đều liên cùng hấp thu trần vũ p h ả m chuyển cho bọn hắn tiên tiến tri thức mỗi một ngày bọn hắn cũng có thể cảm giác được tiến bộ của mình mà lại theo thời gian trung đ ụ n càng ngày càng dài bọn hắn đều đối với trần vũ phản kính sợ cũng càng phát sâu đương nhiên bởi vì hiện tại sở nghiên cứu nhân thủ hay là có ít m ư i hai người muốn đánh v ắ t bốn cái đại khóa để tổng h i ê n cứu nhiệm vụ lượng công việc cực kỳ nặng nề g h bộ môn chỉnh thể tiến độ không tính là đặc biệt nhanh nhưng là toàn bộ hạng mục đã đi vào quỹ đạo vững bước, bước đẩy về phía trước tiến công nghiệp bộ bên kia cũng chuyển tới tin tức đến tiếp sau nhân viên phân phối cũng mau tới h ồ n g tin h nghiên cứu sở nhân viên số lượng sẽ ở trong vòng một tháng mở rộng đến ba mươi người trở lên chỉ cần mọi người cùng tâm hiệp lực cộng đồng cố gắng nghiên cứu ra cuối cùng thành quả chỉ là chuyện sớm hay mượn cùng lúc đó tại trong một tuần này đồng dạng dùng hết toàn lực còn có hà vũ trụ hắn mỗi ngày trừ hoàn thành phòng ăn làm việc bên ngoài tất cả thời gian đều dùng đến cổ luyện một món ăn văn tư đậu hũ canh đây là trần vũ phạm cho hắn bảy trung cực trong khảo nghiệm đạo thứ nhất đồ ăn cũng là hắn đã từng tâm ma vì đánh hạ món ăn này hà vũ trụ là thật không thèm đếm x ỉ a tính cả trong phòng ăn tính cả trong nhà hắn chí ít cắt mấy trăm cân các loại đậu hũ mỗi ngày tan sợ sau hà vũ trụ liền đem chính mình nuốt tại trong phòng bếp một lần lại một lần luyện tập cắt kia cắt kia hay là cắt kia từ ban đầu cắt da tới đậu hũ còn chưa đủ mảnh lẫn nhau ở giữa phẩm chất cũng không đủ để lại đến bây giờ hắn đã có thể đem một khối đậu hũ cắt thành mấy ngàn cây nhỏ như sợi tóc còn có thể mặc qua lỗ kim đậu hũ tia ngay cả hắn n ằ m mơn ó i chuyện hoang đường đều là tay muốn ổn tâm yếu tĩnh rốt cục thời gian không phụ người hữu tâm tại chủ nhật buổi chiều cũng chính là trần vũ phạm trước đó ước định cẩn thận khảo nghiệm thời gian đến trước đó hà vũ trụ đối với văn tư đậu hũ canh đã có thành quả nắm chắc hơn nữa có thể làm ra thành thức ăn mặc dù cùng hắn thấy tận mắt trần vũ phạm làm ra phiên bản so sánh vô luận là đậu hũ tia tinh tế trình độ hay là canh, canh thanh tịnh tươi đẹp cũng còn có t r a n lệ không nhỏ nhưng ít ra từ trên phẩm tướng nhịn đã coi như là hợp cách chủ nhật ba giờ chiều hà vũ trụ mang một viên lòng thấp thỏm bất an đi tới trần vũ phạm nhà cửa sân hắn hít sâu một hơi đưa tay gõ cửa một cái mặc dù đã luyện tập vô số lần cũng thành công rất nhiều lần nhưng trong lòng hắn y nguyên không chắc bởi vì hắn rất rõ ràng món ăn này đối với đao công yêu cầu thật sự là quá cao nó không chỉ có yêu cầu kỹ thuật càng phải cầu tâm tính tại c ắ t phôi trong quá trình tâm mắt tay nhất định phải đạt tới độ cao thống nhất tinh thần muốn tuyệt đối tập trung không thể có tạp n i ệ m cổ tay cũng muốn tuyệt đối ổn định không thể có mảy may run dày một khi cảm xúc xuất hiện ba động tâm h o à n g hốt tay run một cái cái kia cắt ra tới đầu hũ t i a lập tức liền sẽ thu một bóng trước thậm chí trực tiếp gây mất một khi thất bại cả khối đầu hũ liền phế đi tại nhà mình trong phòng bếp luyện tập hắn có thể bất kể chi phí thất bại nhưng là tại trần vũ phàm trước mặt tại chính thức trong k h ả o nghiệm hắn chỉ có một lần cơ hội loại áp lực này là hoàn toàn khác biệt hà vũ trụ rất rõ ràng tật xấu của chính mình hắn tính cách của người này hay là rất nôn nóng vừa đến thời khắc mấu chốt liền dễ dàng t h n trường còn dễ dàng cấp trên bạn nhất chờ một lúc vừa căng thẳng tay run một cái hậu quả kia hắn không dám nghĩ ai hà vũ trụ ở trong lòng mặc mặc thở dài chuyện cho tới bây giờ nghĩ nữa cũng vô dụng thôi là ngựa chết hay là l ử a chết dù sao cũng phải lôi ra đến lưu lưu hắn chỉ có thể hết sức thử một lần thành bại ngay tại nhất cử này hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương bảy trăm mười bảy sai một ly đi nghìn dặm chương bảy trăm mười bảy sai một ly đi nghìn dặm hà vũ trụ đi vào hậu viện đi vào trần vũ phản cửa nhà nhẹ nhàng gõ cửa một cái tiến trong phòng truyền đến trần vũ phàm thanh em bình tĩnh hà vũ trụ đẩy cửa vào trần vũ phạm đang ngồi ở trước b à n sách túi đầu dựa bàn làm việc trên mặt bàn phủ lên một tấm to lớn bản vẽ phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là đường cong và số liệu đều là chút hà vũ trụ hoàn toàn xem không hiểu đồ vật nhưng hắn biết đây là trần vũ phạm đang làm đại sự lúc này trần vũ phạm vung xuống ở trong tay bút chỉ ngẩng đầu lên hắn nhìn thoáng qua cửa ra vào c ụ c xúc bất an hà vũ trụ trên mặt lộ ra một kia nụ cười n h ạ t nhạt chuẩn bị xong chưa thanh âm này không lớn nhưng ở hà vũ trụ nghe tới lại nặng như thiên quân hà vũ trụ dùng sức nhẹ gật đầu chuẩn bị xong Trần ca. một tuần này hắn có thể nói là không biết ngày đêm luyện nhà ăn còn lại phế liệu đậu vũ đều bị hắn luyện qua thậm chí về đến nhà hắn còn tại c ắ t khoai tây c ắ t củ cải thậm chí c ắ t báo chí liền vì b á o chí đau cảm giác tính ổn định từ đầu đến cuối ở vào tay nóng trong trạng thái vì giờ k h ắ c này hắn thật l i ề u mạng trần vũ phạm đứng người lên chỉ chỉ phòng bếp phương hướng đ ồ vật đều chuẩn bị cho ngươi tốt đều ở trên t ố t đi thôi không có dư thừa nói nhảm cũng không có cái gì của vũ ngôn ngữ trực tiếp bắt đầu đây chính là trần vũ phạm phong cách hà vũ trụ không cần phải nhiều lời nữa quay người đi hướng phòng bếp trần vũ p h ạ m cũng theo tới nhưng hắn không nói gì chỉ là tựa ở cửa phòng bếp không t h ự c á n lúc này hắn chính là một cái tiết diện vô tư giám t h ả o trong phòng bếp dọn dẹp rất sạch sẽ thất chính giữa để đó một khối đầu hũ non bên cạnh là một chậu thanh thủy còn có một thanh mải đến sắc bén g a o phay ngoại trừ còn có nấm hương măng mùa đông gà mức thịt các loại phối liệu đều đã rửa sạch dự bị thậm chí ngay cả canh loãng trần vũ phàm đều đã sơm sâu tốt để ở một bên trên lò ấm lấy vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu một đao này hà vũ trụ đứng tại án đại trước hắn nhìn xem khối này trắng n o n đậu hũ nếu là lúc trước hắn chỉ cảm thấy đây là một khối phổ thông nguyên liệu nấu ăn mặc kệ là các khối nấu canh hay là các miếng việc nhà đốt đều là vài đao sự tình nhưng bây giờ trong mắt hắn khối này đậu hũ phản phất biến thành một tòa núi lớn một tòa hắn nhất định phải vượt qua núi lớn áp lực vô hình trong n g á y mắt bao phụ toàn thân đây là hắn nhân sinh trọng yếu nhất k hảo hạch một khi thất bại trước đó tất cả cố gắng đều đem nước chảy về biển đông có thể hay không trở thành trần vũ phàm đệ tử chính thức có thể hay không học được chân chính bản sự đều xem khối này đậu hũ hà vũ trụ giơ tay lên muốn đi lấy đao nhưng hắn tay vậy mà tại có chút phát run hô hà vũ trụ nhắm mắt lại hắn ở trong lòng hung hăng mắng chính mình một câu không có tiền đồ luyện một tuần tay làm sao còn có thể run đâu trần ca ngay tại phía sau nhìn xem mình tuyệt đối không có khả năng mất mặt hắn không có vội vã cầm đao mà là từ trong túi móc ra một cái khăn tay dùng sức xoa xoa mồ hôi chán sau đó lại xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi thái thị thời điểm nhất định phải bảo trì trong tay khô giáo đây đối với cầm đao tính ổn định cực kỳ trọng yếu trần vũ phạm đứng ở phía sau l ặ n g lặng nhìn xem đây hết thảy hắn không có thúc giục cũng không có lên tiếng nhắc nhở nếu như ngay cả loại này trước khi thi áp lực tâm lý đều vượt qua không được cái tia hà vũ trụ đời này cũng chỉ có thể là cái đầu bếp bình thường nhất định không thành được đại sư bởi vì đại sư chân chính tại trước bếp l ò tâm nhất định phải là tĩnh c h ọ n vẹn qua một phút đồng hồ hà vũ trụ một lần nữa mở tò mắt trong mắt của hắn bối rối cùng khẩn trương bị cưỡng ép ép xuống thay vào đó là một vòng kiên định trần ca ta bắt đầu hà vũ trụ trầm giọng nói ra bắt đầu đi trần vũ phàm nhẹ gật đầu hà vũ trụ vươn tay cầm trôi đao loại này quen thuộc lạnh bút xúc cảm chuyển đến để trong lòng của hắn an tâm không ít hắn là đồ bếp cầm vài chục năm đao đao chính là tay của hắn tay của hắn chính là thanh dao phay này hắn hít sâu một hơi tay trái nhẹ nhàng để lại đ ầ u vũ tay phải cầm đao giờ này khắc này hà vũ trụ trong đầu không tự chủ được hiện ra một tuần trước trần vũ phạm cho hắn biểu thị lúc tràng cảnh mỗi một đao đi xuống nước chạy mây trôi loại kia cảm giác tiết tấu loại kia vật luật đến nay đều k ắ c tại trong đầu của hắn trong bảy ngày này hắn đi ngủ nằm mơ đều là hình ảnh kia mà hắn chỉ có thể bắt trước không ngừng đi bắt trước để cho mình càng gần s á t một chút trong ngộng hình ảnh hà vũ trụ ngừng thở đao thứ nhất rơi xuống cắt đứt đ ầ u hũ thô r á p ra tu chỉnh biên giới rất nhanh một khối phương phương chính chính đ ầ u hũ tâm hiện ra ở trên tớt khảo nghiệm chân chính bắt đầu Soạn. đao thứ nhất cắt xuống thanh â m rất nhẹ đây là đ ầ u hũ non hơi không cẩn thận liền sẽ nát l ự c đạo nhất định phải khống chế được vô cùng tốt đã muốn cắt đến cùng lại không thể chặt đứt cái kia một kia ngẫu đứt tơ còn liền sức lực cốc cốc cốc hà vũ trụ đao trong tay bắt đầu có tiết tấu rung động đứng lên hắn cắt rất chậm có thể nói là vô cùng chậm thậm chí so với hắn vừa mới bắt đầu học đồ thời điểm còn muốn chậm mỗi một đao xuống dưới hắn đều muốn dừng lại dù là một phần mười giây đi xác nhận đao phong vị trí cùng góc độ cái này cùng hắn ngày bình thường tại nhà ăn lớn cắt vai tây khí thế hoàn toàn khác biệt nhưng loại này chậm v ớ i lúc trình độ thể hiện bởi vì đây là một loại k h ô n g chế cũng là một loại cực độ chuyên chú mồ hôi lần nữa từ đâu cột mưa cái chán chảy ra theo gương mặt chảy xuống chạy vào trong cổ áo nhưng hả vũ trụ căn bản không dám đi xoa thậm chí ngay cả hai mắt không dám nháy một cái trong thế giới của hắn chỉ còn lại có chiếc mắt khối này màu trắng đậu vũ cùng trong tay thanh dao phay này trần vũ phàm vẫn đứng ở bên cạnh không nói một lời ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tập trung tại hà vũ trụ trên cổ tay ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo hắn đang nhìn hà vũ trụ v ậ n đao phương thức cổ tay rất ổn mặc dù động tác chậm nhưng không có dư thừa lắc lư cái này đúng rồi điều này nói rõ hà vũ trụ những ngày qua xác thực hạ khổ công p u mà lại hắn cũng không có truy cầu tốc độ mà là chiếc cầu ổn đây là một cái lựa chọn chính xác nếu như bất ổn cắt đến lại nhanh cũng là phế phẩm thời gian từng giây từng phút trôi qua trong phòng bếp cực kỳ an tĩnh chỉ có đơn điệu cực kỳ nhỏ thái thị tâm thanh cốc cốc cốc thời gian dần qua hà vũ trụ cảm giác có chút không giống với lúc trước khẩn trương cảm giác biến mất sợ sệt thất bại sợ hãi cũng đã biến mất hô hấp của hắn biến b m n g vàng rất nhiều đau trong tay cũng giống như có sinh mệnh hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lưới đau cắt vào đậu hũ lúc lực cản còn có lơi đau đụng vào thất lúc phản hồi loại cảm giác này rất kỳ diệu tựa như vâng hắn cùng đau rung làm một thể hắn không cần đi suy nghĩ tiếp theo cắt nhiều giày thân thể một cách tự nhiên liền làm ra phản ứng đây chính là cơ bắp ký ức đây chính là một tuần mấy ngàn lần lặp lại mang tới kết quả mười phút đồng hồ đi qua đối với một món ăn cắt phối tới nói thời gian này quá dài nhưng đối với hiện tại hà vũ trụ tới nói mười phút đồng hồ này lại giống như là chỉ có trong nháy mắt cuối cùng một đau rơi xuống hà vũ trụ thở v à o một cái đem trong tay đau nhẹ nhàng b u ô n g xuống hắn cảm giác tay phải cổ tay đau nhức không gì sánh được ngón tay đều có chút cứng ngắt lại đây là thời gian dài bảo trì khẩn trương cao độ tạo thành nhưng hắn không để ý tới những này bởi vì hiện tại đến một bước mấu chốc nhất nghiệm chứng thành quả hà vũ trụ cầm lấy dao p h a y cẩn thận từng ly từng tí sạn khởi cắt gọn đậu h ũ giờ khác này t i m của hắn lần nữa nâng lên cổ họng thành bại hay không đều xem vào nước đông c h ư ớ c kia nếu như cắt đứt hoặc là cắt ngay cả vào nước liền sẽ tán hoặc là biến thành đống bên cạnh liền để đó một chậu thanh tị nước h n hà vũ trụ đem dao p h a y bình di đến chậu nước phía trên cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái đậu hũ thuận mặt đao trượt xuống trong nước không có kích thích quá lớn vào nước hà vũ trụ mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chặp chậu nước chỉ gặp cái k i a nguyên bản chặt chẽ cùng một chỗ đ ầ u hũ khối tại tiếp xúc đến nước trong nháy mắt bắt đầu cho nhiễm tản ra tựa như là một đoàn màu trắng mây mù ở trong nước chậm d ã i gian ra một tia hai tia thiên tim và lũ mỗi một cây đậu hũ tia đều có thể thấy rõ ràng bọn chúng ở trong nước phiêu đãng cũng không có nước gãy cũng không có dính liền phẩm chất đều đều không gì sánh được cho dù là dùng cây thức đi số lượng chỉ sợ cũng rất khó tìm ra quá lớn khác biệt thành hà vũ trụ trong lòng bỗng nhiên ngày một cái một cỗ to lớn vui sướng trong nháy mắt sông lên đầu hắn thành công đây là hắn một tuần này đến nay cắt đến tốt nhất một lần thậm chí so với hắn hôm qua trong nhà luyện cái kia mấy lần đều tốt hơn vừa rồi cực hạn chuyên chú để hắn làm được vượt xa bình thường phát huy hà vũ trụ quay đầu nhìn về phía trần vũ p h ạ m trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi nói ra trần ca cái này trần vũ p h ạ m nhìn xem trong nước đầu hũ kia trần m ặ t hai giây sau nhẹ gật đầu không sai chỉ có hai chữ nhưng đây đối với hà vũ trụ tới nói lại so cái gì khích lệ đều tới em hai trần vũ p h ạ m có thể nói ra không sai vậy đã nói rõ cửa này h á n qua đây chỉ là cắt phối trần vũ p h ạ m nói tiếp làm thành đồ ăn bưng lên là hà vũ trụ lớn tiếng đáp lần này trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin cửa h ải khó khăn nhất đã qua còn lại nấu nước câu với hắn mà nói sớm đã không là vấn đề c h ắ t nước một bước này nhất định phải nhanh đậu h ũ tia quá nhỏ tại nước sôi bên trong dù là nhiều nóng một giây đều có thể lại nát hà vũ trụ động tác nhanh nhẹ đem đậu hú tia để vào trong nước sôi trong lòng đếm thầm ba cái số lập tức vớt ra để vào nước lạnh chúng qua lạnh cái này một lạnh một nóng có thể làm cho đậu hũ tia càng có tính bền dẻo kế tiếp là phụ liệu nấm hương kia măng mùa đông kia gà mức thịt b ă m cái này đều cần cực nhỏ đao công nếu đậu hũ đều có thể cắt thành như thế những n à y phụ liệu tự nhiên không nói chơi hà vũ trụ đao trong tay lần nữa bay múa lần này tốc độ nhanh rất nhiều cốc cốc cốc thành thần dây đặc thái thị tâm t thanh tại trong phòng bếp quanh quẩn lên nồi đốt canh canh l o n nhập nổi màu vàng nóng nước canh tản ra mùi t h ơ n nồng n ặ n sau đó là đun sôi gia vị muối một chút xíu đường sách lây không cần một ngọt canh loáng bản thân đã đầy đủ tươi đẹp lại để vào phụ liệu kia cuối cùng để vào tựa như tác phẩm nghệ thuật bình thường đầu hũ kia sau đó tiến hành thêm bột vào canh đây là văn tư đầu hũ canh mấu chốt k h i ế m nước không có khả năng quá dày nếu không uống sống đạm bạc cũng không thể quá mỏng nếu không nắm không nổi đầu hũ kia hà vũ trụ tay trái cầm nước tinh bột tay phải cầm thỉa một bên xối khiếm một bên nhẹ nhàng thôi động nước canh theo khiếm nước gia nhập nước canh trở nên đậm đặc trong suốt tất cả nguyên liệu nấu ăn kia đều lơng tại trong canh phân bố phi thường đều đều cuối cùng chính là r a nổi chứa vào một ngụm xứ trắng chén canh bên trong một đạo sắc hương vị đều đủ văn tư đậu hũ canh l i ê n triệt để hoàn thành màu trắng đậu hũ kia hưng ơ màu đen đậu kia màu vàng mang mùa đ n g kia màu đỏ răng đ n g kia toàn bộ tại màu vàng nóng trong nước canh hòa lẫn nếu như không nói đây là đậu hũ chỉ sợ không ai dám tin hà vũ trụ bưng lên chén canh đi ra phòng bếp đi vào phòng khách đem chén canh này rất cung kính đặt ở trên bàn cơm trần vũ phạm đã ngồi ở bên cạnh bàn hắn nhìn xem trước mặt chén này nóng hôi hồi văn tư đậu hũ canh cầm lấy đĩa nhẹ nhàng q u y một chút đ ầ u hũ k i a theo dòng nước xoay tròn như là thiên tị vạn lũ tơ lụa hà vũ trụ đứng ở bên cạnh hai tay vương phòng hắn lại bắt đầu khẩn trương mặc dù hắn tự nhận là cắt rất tốt nhưng thành phẩm có thể hay không đạt tới yêu cầu còn có hương vị đến tột cùng như thế nào còn phải trần ca định đoạn đây là đối với hắn sau cùng phán quyết chương 718, cửa ái tiếp theo nóng n ả y xong giòn chương 718, cửa ái tiếp theo nóng n ả y xong giòn văn tư đ ầ u hũ canh đặt ở trần vũ p h à n g trước mặt nóng hôi hồi một cỗ thanh đạm lại thuần hậu mùi thơm đập vào mặt mùi thơm này cũng không b á đạo không phải loại kia mỡ lợn thịt heo bốc đồng mà là một loại nguyên liệu nấu ăn bản vị tơi ư hương trần vũ phản túi đầu nhìn thoáng qua chỉ gặp chén canh bên trong hàng ngàn hàng vạn căn đầu hũ t i ê nổi n lơ lửng mỗi một cây đều nhỏ như sợi tóc mà lại phẩm chất đều đều cơ hồ không có bất kỳ cái gì đứt gãy bọn chúng tại thanh tịnh trong nước canh thứ triển theo n h i ệ t khí bốc lên hơi rung nhẹ kỳ thật cũng không cần tửng trần vũ phản trong lòng liền đã có tính toán vừa rồi hà vũ trụ ở phía sau trụ thao tác toàn bộ quá trình hắn đều ở bên cạnh nhìn xem từ giới đao tư thế tới cổ tay run run tần suất lại đến cuối cùng quá thủy lưu l o á t trình độ trần vũ phạm đều nhìn ở trong mắt thậm chí có thể nói bằng vào hắn hiện tại nhãn lực món ăn này tại ra nổi trong nháy mắt đó thành bại liền đã dừng lại cửa này hà vũ trụ đúng là qua tiểu t ử này mặc dù bình thường hôn bất l ậ n miệng vừa thối nhưng ở làm đồ ăn trong chuyện này quả thật có một cỗ chơi liều mấy tháng này hà vũ trụ vì luyện chiêu này lao công đúng là chịu không ít đau khổ chỉ là luyện tập dùng đậu vũ đoán chừng đều nhanh có thể chất đầy nửa gian phòng ở vất quá quá trình vẫn là phải đi trần vũ phạm cầm lấy địa tại trong chén nhẹ nhàng q u ấ y một chút nước canh thoáng có chút s ề n s ệ t đó là thêm bột vào canh vừa đúng biểu hiện hắn múc một môi đậu hũ canh đưa vào trong miệng và o miệng tan đi bốn chữ này nói đến đơn giản làng khó đ ầ u hũ bản thân liền làm mềm muốn cắt thành tia còn muốn bảo trì không nát bản thân cái này chính là công phu mà đun sôi đằng sau càng làm mềm nát đến thực hạn đầu lưới nhẹ nhàng b i ễ u một cái đ ầ u hũ tia ngay tại trong miệng tan ra cùng tươi đẹp nước canh triệt để dung hợp lại cùng nhau không có đậu mùi canh chỉ có miệng đầy thơ ngon đây chính là văn tư đậu hũ canh tinh tí chỗ a n chính là công phu a n chính là cảm giác trần vũ phàn u ố t xuống ngụm này canh lại trở về chỗ một chút sắp thực tìm không ra cái gì thói xấu lớn hắn buông xuống thỉa thỉa đụng phải bắt bên cạnh phát ra đốt một tiếng v a n g nhỏ thanh â m này tại trong căn phòng á n tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng đứng tại cái bàn đối diện hà vũ trụ thân thể rung lên một cái thật mạnh hắn một mực nhìn chằm chặp trần vũ phàn muỗi một cái động tác nhìn thấy trần vũ p h à m buông xuống thỉa hà vũ trụ tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng hắn hai cánh tay sôi ở bên người nắm đấm gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi đây là hắn đời này khẩn trương nhất thời khắc một trong thậm chí so với lúc trước hắn vừa mới tiến phong trạch viên học đồ lần thứ nhất cho sư phụ làm đồ ăn còn muốn khẩn trương bởi vì cái này không chỉ là một món ăn đây quan hệ đến hắn có thể hay không học được trần vũ phàm cái kia thân thần hồ kỳ kỹ b ả n sự quan hệ đến hắn có thể hay không tại nhà máy cắn thép tại trong tứ hợp viện một lần nữa thẳng tắp cái eo là người trong khoảng thời gian này hắn bị trần vũ phàm áp chế quá thẳng rồi hắn quá khát vọng đạt được công nhận trần vũ phàm ngầm đầu nhìn xem hà vũ trụ tấm kia căng cứng mặt trong lòng có chút một người cái này n g c trụ hiện tại ng sớm làm gì đi nếu là trước kia có cố này sức mạnh cũng không trở thành hôn thành hiện tại cái này đức hạnh trần vũ phạm nhẹ gật đầu ngữ khí bình tĩnh nói hà vũ trụ ngươi làm rất tốt lời này vừa ra hà vũ trụ s ư ớ n g sốt một chút ngay sau đó nắm đ ấ m của hắn nắm càng chặt hơn cả người chẳng những không có b ư ơ n g l ỏ n g ngược lại càng căng thẳng hơn đứng lên ánh mắt của hắn trợn trọn lên gắt gao nhìn chẳng chẳng trần vũ phạm ở môi hắn đang đợi các loại cái kia chuyển hướng dựa theo hắn đối với trần vũ phạm hiểu rõ hoặc là dựa theo bình thường lãnh đạo nói chuyện xáo lộ khen xong sau khẳng định đến cùng cái n h ư là làm rất tốt nhưng là còn có tiến bộ không gian làm rất tốt nhưng là hỏa hầu còn kém một chút loại lời này hắn nghe nhiều hắn sợ trần vũ phạm sau đó sẽ nói cái như là sợ có cái gì chuyển hướng chỉ cần có một cái nhưng là vậy đã nói rõ hắn mấy tháng này cố gắng còn không có đạt tới trần vũ phạm tiêu chuẩn vậy đã nói rõ hắn còn phải tiếp tục trở về c ắ t đ ầ u h ũ loại kia buồn kẻ không thú vị làm cho người sụp đổ thời gian hắn còn phải tiếp tục chịu một giây hai giây trần vũ phạm nhìn xem hà vũ trụ bộ kia lo được lo mất bộ dáng lòng t ự như g ư n sáng tiểu từ này là bị cả sợ bất quá trần vũ phạm hôm nay không có ý định dạy vào hắn Sắp thực nói là tại kỹ thuật khảo hạch trong chuyện này trần vũ phạm là một là một hai là hai đi chính là đi không được là không được không cần thiết chơi hư trần vũ phạm trên khuôn mặt n ở một nụ cười hắn đối với hà vũ trụ nói khảo hạch này cửa thứ nhất ngươi xem như thông qua được không có bất kỳ cái gì chuyển hướng chính là một câu như vậy khẳng định nói v a n h hà vũ trụ chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng một ô to lớn vui sướng trong nháy mắt từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu qua thật qua hà vũ trụ lập tức kích động v ạ t phần hắn há to miệng muốn cười nhưng lại cảm thấy bốc mắt có chút phát nhiệt quá khó khăn thật quá khó khăn vì làm tốt đạo này văn tư đầu h ũ canh hắn trước trước sau sau cố gắng thời gian mười tháng mỗi ngày tan sở trở về người khác đều tại vợ con nhiệt kháng đầu hắn tại cắt đầu hũ người khác đang uống rượu cắt lát hắn tại cắt đầu hũ ngay cả nằm mơ đều tại cắt đầu hũ n ó n tay bị sống đao mài ra v ế t chai e o đứng được đều nhanh gây mất hiện tại rốt cục đạt được trần vũ phạm tán thành mà lại cũng thông qua được bốn đạo cuối cùng khảo hạch đạo thứ nhất đây đối với lòng tin của hắn là cực lớn ủng hộ điều này nói rõ cái gì nói rõ chỉ cần hắn chịu luyện chỉ cần hắn chịu chịu khổ cực phu hắn là có thể đạt tới trần vũ phạm yêu cầu nói rõ trần vũ phạm cũng không có cố ý làm khó dễ hắn là thật đang dạy hắn b ả n sự hà vũ trụ hít sâu một hơi cố gắng bình phục một chút tâm tình kích động hắn xoa xoa trong lòng bàn tay mồ hôi liền hội bằng hỏi trần trần sư phó cái kia một đạo tiếp khảo hạch là cái gì mặc dù vừa qua khỏi vừa đóng nhưng hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết cửa ả i tiếp theo nội dung nếu lao công cửa này qua cái kia phía sau còn có ba cử chỉ cần đem cái này bốn quan đều qua là hắn có thể chân chính học được đại bản sự trần vũ phạm nhìn hắn một cái cũng không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại ngươi biết ta vì cái gì trước hết để cho ngươi luyện đao công sao hà vũ trụ sửng sốt một chút theo bản năng nói bởi vì đao công là đầu bếp cơ sở trần vũ phạm lắc đầu cơ sở là một mặt càng quan trọng hơn là làm đồ ăn coi trọng một cái tiến hành theo chất lượng trần vũ phạm đứng người lên một bên hướng phòng bếp đi vừa nói trước đó ta dạy cho ngươi chủ nghệ thời điểm trước hết để cho ngươi rèn luyện là đao công thứ yếu là hòa hầu sau đó là gia vị cái này không chỉ là trình tự càng là chủ nghệ ba cái cảnh giới đao công là hình cực h ạ n chỉ có đem nguyên liệu nấu ăn xử lý đến cực h ạ n mới có thể để cho đến tiếp sau nấu nướng phát huy r a lớn nhất hiệu quả văn tư đậu vũ canh khảo nghiệm chính là đao công trần vũ p h ạ m đi đến trước bếp lò dừng bước lại xoay người nhìn theo tới hà vũ trụ nếu đao công cửa này ngươi quá đáng rồi như vậy một đạo tiếp chính là hỏa hầu cực hạng nghe được hỏa hầu hai c h ữ này hà vũ trụ thần sắc trở nên nghiêm túc lên là một chủ sư hắn đương nhiên biết hỏa hầu tầm quan trọng tục ngữ nói ba phần ngôi công bảy phần hỏa hầu nhiều khi một món ăn có ăn ngon hay không ngay tại cái tiêm một hai dây hỏa hầu khống chế bên trên nhưng cái này cực hạn hai chữ từ trần vũ p h ạ m trong miệng nói ra phân lượng nhưng là k h á c rồi trần vũ p h ạ m không có nói n h ả m nhiều hắn đưa tay mở ra trên bếp lò chụp lấy một cái bồn s ứ lớn đây chính là n g ư y i một đạo tiếp khảo hạch đ ầ n mục hà vũ trụ lập tức xích tới chỉ gặp bồn s ứ bên trong để đó hai loại xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn giống nhau là t r ắ n g bóc dạy cột khối thịt một kiểu khác là màu đỏ sậm cũng là chất thịt tăng đầy bộ vị hà vũ trụ nhìn kỹ sừng sốt một chút đây là bụng nheo đầu còn có mề gà hắn là cái biết hàng người trong nghề một chút liền nhận ra cái này trắng bóc không phải phổ thông bụng heo mà là bụng heo đầu cũng chính là heo dạ dày kết nối thực quản bộ phận kia bộ vị này chất thịt dày nhất cảm giác nhất g i ò n nhưng cũng hiếm thấy nhất một con heo trên thân cũng liền như vậy một khối nhỏ bụng đầu nhiều lắm là cũng liền một hai trọng muốn đem thứ này đụng đủ một bản món ăn p h â n lượng cái kia đến giết bao nhiêu con heo về phần mềm gà đó là gà dạ dày bình thường mọi người ăn được nhiều nhưng thứ này có cái đặc điểm chính là cứng rắn chính là dẻo dai nếu như không xử lý tốt vậy căn bản không tán nổi cùng n ai cao su giống như hà vũ trụ nhìn xem hai thứ này nguyên liệu nấu ăn trong đầu cực nhanh chuyển động búng n h a o đầu mê gà hai thứ đồ này đặt chung một chỗ đột nhiên hà vũ trụ đống nhiên ngầm đầu trong ánh mắt tràn đầy t r ấ n kinh hắn nhớ tới tới cái gì chính hắn chính là món cây tứ xuyên đầu bếp mặc dù chủ yếu làm chính là đảm g i a thái cùng một chút đồ ăn thường ngày nhưng hắn đối với các đại tự điện món ăn kinh điện món ăn nổi tiếng đó là nhớ kỹ trong lòng nhìn thấy hai thứ này nguyên liệu nấu ăn tổ hợp hắn liền nghĩ tới một đạo món cây tứ xuyên bên trong độ khó cực cao công phu đồ ăn thậm chí có thể nói là hỏa hầu trong thức ăn tổ tông món ăn này tại đầu bếp trong vòng tròn đó là nổi danh khó hầu h ạ được xưng là hỏa hầu đ á thử vàng hà vũ trụ nuốt ngụm nước bọn có chút khó khăn phun ra mấy chữ nóng này xong dọn chương bảy trăm mười chín chỉ biểu thị một lần hai mươi giây ra nổi chương bảy trăm mười chín chỉ biểu thị một lần hai mươi giây ra nổi trần vũ phạm tiếp tục cho hà vũ trụ giải thích hoa đào tác dụng m e ga chất thịt quá cứng cực kỳ khó quen nếu như không cắt hoa đao dù là ngươi xảo mười phút đồng hồ bên trong khả năng hay là sinh bên ngoài cũng đã già đến không cắn nổi cắt thành dạng này là vì đem nó bề ngoài diện tích tối đ ạ i hóa để mỗi một tia thịt đều có thể trực tiếp tiếp xúc đến nhiệt độ cao chỉ có dạng này mới có thể tại vài giây đồng hồ bên trong để nhiệt lượng trong nháy mắt xuyên thấu toàn bộ m ề gà hà vũ trụ ở một bên nghe được liên tục gật đầu đạo lý này hắn hiểu nhưng ở trần vũ phạm trong miệng nói ra lại có vẻ đặc biệt có sức thuyết phục đây chính là trần vũ phạm làm đồ ăn đặc điểm không nói nguyên học chỉ nói khoa học mỗi một cái trình tự đều có đạo lý của nó ngay sau đó trần vũ phạm lại cầm lên khối kia bụng nhau đầu đây là bụng heo thâm hậu nhất bộ phận kia cũng là cảm giác nhất giòn non địa phương nhưng thứ này so mề gà còn khó hơn hầu h ạ n xử lý không tốt bụng heo mùi canh tửi căn bản ép không được trần vũ phàm cổ tay tung bay đầu tiên là đem bụng đầu c ắ t thành lớn nhỏ đều đều khối lập phương sau đó lần nữa thi triển loại kia tinh mịn đao pháp đây là thập tự hoa đao mỗi một khối bụng trên đầu đều bị cắt ra chỉnh tề đường vân hà vũ trụ mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m trần vũ phàm tay hắn ở trong lòng yên lặng so sánh một chút loại này hoa cúc hoa đao cùng thập tự hoa đao xác thực cực kỳ khảo nghiệm kỹ năng cơ bản Phần tương tự, không lệ mấy. dù sao hắn vừa mới trải qua văn tư đậu hũ canh loại biến thái này cấp bậc cảm hấn đem đậu hũ non cắt thành mấy ngàn cây quọng tóc hắn đều làm được so sánh dưới cắt loại này cứng rắn mề gà cùng bụng đầu ngược lại lộ ra không có khó khăn như vậy xem ra đao công này mặc dù là bậc cửa nhưng cũng không phải là món ăn này hạch tâm chỗ khó điểm khó khăn chân chính còn tại phía sau ngay tại hà vũ trụ suy tư thời điểm trần vũ phàm đã hoàn thành tất cả cắt phối tất cả mề gà cùng b ụ n g đầu đều đã đổi đao hoàn tất lẳng lặng nằm tại trong m âm tiếp l ấ y trần vũ phàm xuất ra một cái chén nhỏ bắt đầu đổi nước xì dâu giấm thiệu rượu muối bột ngọt t ở mức t i n h bột các loại gia vị bị hắn dựa theo tỷ lệ nhất định để vào trong bát quấy đều món ăn này nhất định phải chuẩn bị bắt kiếm trần vũ phàm chỉ, chỉ chén nhỏ kia làm loại này lựa sao lăn đồ ăn tuyệt đối không có khả năng một dạng một dạng hướng trong n ồ i thêm gia vị bởi vì căn bản không kịp chờ ngươi đem mối thêm bảo lại đi tìm bình xì dầu con thời điểm trong n ồ i đồ ăn đã sớm giả nhất định phải sớm đem tất cả hương vị đều đ i ề u tại cái bát này bên trong một dội tất thành làm tốt đây hết thể công tác chuẩn bị sau trần vũ p h ả m hít sâu một hơi hắn xoay người nhìn hà vũ trụ ánh mắt trở nên trước nay chưa có nghiêm túc c h ụ tử tiếp x u ố n g quá trình mới làm món ăn này linh hồn cũng chính là hòa hậu trần vũ phản chỉ chỉ cái kia đen nhánh nồi sắt dầu bạo sông giòn coi trọng chính là một cái bạo chữ cái gì gọi là bạo chính là dùng cao nhất nhiệt độ trong thời gian ngắn nhất để nguyên liệu nấu ăn trong nháy mắt đoạn sinh cái này không chỉ có là đối với đầu bếp khảo nghiệm cũng là đối với bếp lò khảo nghiệm nói đến đây trần vũ phạm đưa tay ra khoa tay một cái chiều dài cả đạo món ăn xảo chế thời gian muốn theo dây đến tính toán thứ nguyên liệu nấu ăn v à o nổi đến cuối cùng ra nổi toàn bộ quá trình nhất định phải khống chế tại hai mươi giây đến ba mươi giây ở giữa cụ thể là hai mươi giây hay là ba mươi giây cái này quyết định bởi ở hôm nay nguyên liệu nấu ăn phẩm chất đầy nước số lượng còn có người cắt vết đao sâu cạn cái này cần kinh nghiệm càng cần hơn trực giác hà vũ trụ nghe được tê cả ra đầu hai mươi giây liền làm xong món ăn này đây cũng quá khoa trương cơ h ộ i chính là thợ một ngụm công p h u a trần vũ phạm thanh â m tiếp tục chuyển đến mang theo một cỗ không thể nghi ngờ áp lực thời gian nhất định phải nghiêm ngặt nắm chắc dù là chỉ là nhiều một giây cái này bụng đầu cùng mề gà lập tức liền sẽ mất nước co bảo biến chất lúc kia người ăn ở trong miệng cũng không phải là mỹ vị mà là một khối nhai không nát c u c tẩy căn bản mới không trôi nhưng nếu như thời gian ít dù là một giây n h i ệ t lượng không có hoàn toàn xuyên thấu nguyên liệu nấu ăn vật kia chính là sinh không chỉ có mang theo một cỗ để cho người ta buồn nôn m ù i c à n h mà lại cảm giác giặt dẹo căn bản không có loại kia giọt tình đây chính là cực hạn hỏa hầu đồ ăn sinh tử ngay tại một đường này ở giữa hà vũ trụ nhìn chòng chọc vào trần vũ phàm mặt hắn có thể cảm giác được trần vũ phàm không phải đang hủ dọa hắn đây là sự thật món ăn này không có bất kỳ cái gì tỷ lệ sai số hoặc là điểm tối đa hoặc là không điểm căn bản không có điểm trung gian h è n m ọ t nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 720, đây chính là cực hạn hỏa hầu chắc chắn chương 720, đây chính là cực hạn hỏa hầu chắc chắn nhìn kỹ theo trần vũ phản quát khẽ một tiếng hắn mở ra bếp l ò phong môn hô mắt lửa bên trong hỏa diễm trong nháy mắt biến thành màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây ngọn lửa bỗng nhiên l ù ợ lên toàn bộ phong bếp nhiệt độ tựa hồ cũng trong nháy mắt này lên cao trần vũ phản hướng trong nổi đổ vào một môi lớn con du hỏa diễm liếm láp lấy đáy nổi dấu ấm phi tóc lên cao không bao dài thời gian trong nổi dầu liền bắt đầu bốc lên khói xanh m ặ t dầu bắt đầu có chút rung động đây chính là tín hiệu giờ này khắc này hà vũ trụ tim đều nhảy đến cổ rồi hắn thậm chí nín thở không dám phát ra một chút thanh âm sợ quấy nhiễu được trần vũ p h ạ m ngay một khắc này trần vũ p h ạ m động động tác của hắn nhanh đến mức giống như là một đạo thiểm điện tay phải bưng lên đổ đầy nguyên liệu nấu ăn đĩa đẫu nhiên hướng trong nổi nghiêng một chút ẩm một tiếng đinh thái nhức góp tiếng nổ vang trong nháy mắt tại nhỏ hẹp trong phòng bếp nổ tung đây là nhiệt độ cao dầu cùng trình độ trong nháy mắt tiếp xúc sinh ra kịch liệt phản ứng đại lượng hơi nước màu trắng đằng không mạ lên cơ hồ muốn đem trần vũ p h ạ m thân ảnh đều nớt hết nhưng trần vũ p h ạ m không có chút nào bối rối tay trái của hắn cầm thật chặt trôi nổi đống nhiên hướng lên dâng lên nặng nề nổi sắt lớn trong tay hắn phảng phất nhẹ như lông hồng tất cả bụng heo đầu cùng mề gà vẽ ra trên không trúng từng đạo duyên dáng đường vòng cung sau đó bọn chúng cũng đều tại dưới tác dụng của trọng lực tinh chuẩn trở xuống đáy nổi trung tâm nhất nhiệt độ cao nhất vị trí một chút hai lần trần vũ phàm t h i trong nổi phi tốc t ô i động đây không phải tại loạt máy mà là vì để cho mỗi một khối nguyên liệu nấu ăn đều có thể đều đều tiếp xúc đến dầu nóng cho nên có quy luật đem nguyên liệu nấu ăn lật qua lật lại điều khiển tinh vi vị trí của bọn hắn cùng với đáy n ồ i tiếp xúc góc độ hà vũ trụ con mắt nhìn chòng chọc vào trong n ồ i mà đầu góc của hắn đang nhanh chóng đọc dây một dây hai dây ba dây trong n ồ i nguyên liệu nấu ăn ngay tại phát sinh thần kỳ biến hóa nguyên bản màu đỏ sầm mề gà màu đỏ tươi bụng đầu tại nhiệt độ cao dầu kích phát bên dưới cũng bắt đầu biến sắc cái kia nguyên bản khép kín hoa cúc bị nóng đằng sau đột nhiên nở rộ ra mỗi một cái vết cắt đều mở ra đến cực hạ m ộ ư ơ i giây mười lăm giây ngay tại nguyên liệu nấu ăn vừa mới từ đỏ biến thành trắng vừa mới đoạn sinh trong nháy mắt đó trần vũ phạm tay phải sớm đã cầm lên cái k i a đổ đầy bát khiếm chén nhỏ không có chút nào do dự không có bất kỳ cái gì dừng lại r ộ i một bát khiếm nước thuận cạnh nổi r ộ i cho đi vào xoẹ t xẹt lại là một tiếng vang thật lớn dấm hương mùi rượu t ỏ i hương các loại hợp lại mùi thơm trong nháy mắt này bị nhiệt độ cao triệt để kích phát ra đến cực kỳ mãnh liệt cùng bá đạo cái này mùi thơm nồng nặc vọt thẳng tiến vào hà vũ trụ xoắt núi đem hắn cả người đều nhanh muốn hương mơ hồ ngay tại kiếm nước nhập n ồ i đồng thời trần vũ phản cổ tay lần nữa phát lực khi khi khi cực kỳ giàu có tiết tấu ba tiếng giòn vang đó là c h ả o răng và chạm n ồ i sắt thanh âm ba cái gọn gàng mà linh hoạt lớn lẫn môi cái tia đậm đặc độ vừa đúng kiếm nước trên không trung quay cùng bên trong đều đều bao k h ỏ a tại mỗi một khối mề gà cùng bụng trên đầu mỗi một khối nguyên liệu nấu ăn bên trên đều phủ lên một t ầ n g nóng ánh sáng long lanh sáng dầu ra n ồ i theo trần vũ phản quát khẽ một tiếng cổ tay hắn khẽ đạo cả nồi đồ ăn như là một đầu lưu động t h o t nước thuận hoạt không gì sánh được trượt vào đã sớm chuẩn bị xong trong mâm quan lửa toàn bộ động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành không có dù là nửa dây dây dưa dài dòng trong phòng bếp trong nháy mắt yên tĩnh trở lại chỉ có bàn kia mới ra nổi đồ ăn còn tại tản ra lượn lở nhật khí hà vũ trụ đứng ở một bên cả n g ư ờ i đều thấy choáng miệng của hắn k h ẽ n h nếp ánh mắt n g ố c trệ nhanh thật sự là quá nhanh tứ nguyên liệu nấu ăn vào nổi một tiếng kia b ạ hưởng đến cuối cùng châm bàn trần vũ phàm thật chỉ dùng không đến ba mươi giây hắn thậm chí cảm giác mình còn không có kịu phản ứng còn không có thấy rõ ràng trong n ồ i đến cùng xảy ra chuyện gì món ăn này liền đã làm xong là cái này thông sư cấp hỏa hầu sao hà vũ trụ cố gắng nuốt một miếng nước bọn ép buộc chính mình từ trong lúc k i ế p sợ lấy lại tinh thần hắn xích lại gần bàn kia đồ ăn cẩn thận quan sát đến chỉ gặp trong mâm mề gà cùng bụng đầu từng cái tạo hình sung mãn như là nở rộ đ o á hoa màu sắc h ư n g lượng bóng loan g tỏa sáng mỗi một khối nguyên liệu nấu ăn bên trên đều bọc lấy một tầm thật mỏng trong suốt pha lê kiếm nhất quyết chính là hà vũ trụ cố ý nhìn một chút c u ộ đáy nơi đó chỉ có một tầm cực mỏng minh dầu k h ô nếu g giọt dư thừa nước canh. Cũng không gì gọi bóng loang có nước canh. có cái Cái một minh thừa bất thừa i dư dư dầu. luận này k m Chỉ có cây ố c cùng đợi kiếm nước tỷ là ệ hiệu không chế đến cực hạn, mới có thể đến n cực có đạt tới loại mới tới quả y Nếu lựa à l nhỏ nước canh thu không kín c u ậ n đáy liền sẽ là một b ũ n ư ớ c nếu là dầu nhiều k i ế m nước không nhịn được đó chính là một bàn canh dầu mà bây giờ mâm này đồ ăn là ở chỗ này phản phất tản ra quả mang là như vậy q và cảm cũng xinh đẹp để cho người ta không rời mắt nổi một cỗ nồng đậm mặn bị tươi đạo hỗn hợp có giấm nhiệt độ cao bay hơi sau chuần hương thẳng hướng trên trán sông không có một tơ một hào nội tạng mùi canh chỉ là nghe cái mùi này hà vũ trụ trong bụng con sâu thèm ăn liền bắt đầu điên cuồng tạo phản thật là thơm a nhưng hắn biết bây giờ không phải là tham ăn thời điểm đầu góc của hắn bắt đầu điên cuồng c ư ỡ lại liều mạng hồi ức vừa rồi cái kia mấy chục giây bên trong phát sinh hết thảy c h â n vũ phạm là lúc nào dưới nổi d ầ u ấm đến cùng đến trình độ nào lật đuổi việc mấy lần lúc nào dội kiếm cuối cùng đỉnh môi cường độ cùng góc độ là như thế nào hắn nhất định phải đem những n à y hình ảnh một tấm một tấm khắc vào trong đầu chỉ có nhớ kỹ đầy đủ rõ ràng Chờ trở lại nhà đằng sau hắn có thể tiến hành c h ộ c bàn mới có thể tại vậy được bách thượng thiên lần trong luyện tập đi tìm loại cảm giác này c h â n vũ phàm cởi xuống tạp dề thiện tay khoác lên một bên hắn bưng lên bàn kia dầu bạo xong giòn đi tới phòng khách bàn bắt tiên bên cạnh bông xuống sau đó xoay người nhìn xem còn tại s ữ n g s ờ hà vũ trụ nếp miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong đừng chỉ nhìn tới nếm thử đi món ăn này nếu như chỉ xem không ăn ngươi là vĩnh viễn sẽ không hiểu ảo diệu trong đó hà vũ trụ như ở trong n ộ n g mới tỉnh đội vàng bước nhanh tới cầm lấy một đôi đũa tay của hắn lại có chút ít run dày đây là hắn đối với trần vũ p h ạ m cao siêu kỹ nghệ kính sợ hắn hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình sau đó cẩn thận từng ly từng tí rội ra đũa gắp lên một khối n ở rộ mề gà lại kẹp một khối ngay ngắn bụng đầu hai khối nguyên liệu nấu ăn bị hắn đồng thời đưa vào trong miệng răng nhẹ nhàng hợp lại răng rắc một tiếng cực nhẹ hơi nhưng lại dị thường rõ ràng giòn v a n g tại trong cổ họng của hắn nổ tung hà vũ trụ con mắt trong nháy mắt t r ừ n g lớn món ăn này cảm giáp chính là giòn cực hạt giòn không có bất kỳ cái gì mề gà cùng bụng đầu tại răng cắt vào trong nháy mắt không có bất kỳ cái gì chống cự trực tiếp b i t đoạn phản phất bọn chúng không còn là cứng cỏi nội tạng mà là một loại trời sinh liền nên như vậy thoải mái giòn c h ấ t quả cảm giác súng mãn co giãn mười phần đã không có bởi vì hỏa hầu quá lớn mà trở nên làm co lại tùi cứng rắn cũng không có bởi vì hỏa hầu không đủ mà lộ ra mềm nát dính răng tất cả sợi đều trong khoảnh khắc đó được gãy ngay sau đó thương vị tại trong miệng hắn bạo phát đi ra tươi đẹp k i ế m nước tại đầu lưới tan ra mặn tươi vừa miệng cái kia có chút ghép ô n g không chỉ có trốn thoát đầy mỡ càng là tăng lên cực lớn bị tươi nhất làm cho hà vũ trụ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là món ăn này thật không có mùi tanh một t ơ m một hào đều không có phải biết bụng heo cùng mề gà loại này xuống nước hàng đó là nổi danh mùi tanh nặng đâu biết bình thường xử lý thứ này hoặc là dùng đại lượng và ớt hoa tiêu đi ép vị hoặc là chính là chắc nấu nước thật lâu nhưng bởi như vậy vị tươi không có cảm giác cũng mất khả trần vũ p h à m làm món ăn này vẹn vẹn dựa vào xào lăn dựa vào mấy chục d â y nhiệt độ cao liền đem tất cả mùi tanh triệt để ép ra ngoài chỉ để lại nguyên liệu nấu ăn bản thân tươi đẹp đây quả thực là hóa mục nát thành thần kỳ hà vũ trụ từ từ nhai nuốt lấy hắn không bỏ được nuốt xuống mỗi một chiếc nhấm ướt đều là một loại hưởng thụ cũng là một loại học tập đây chính là hỏa hầu mị lực c h ắ c không được đạo này dầu bạo song giòn có thể trở thành ẩ m thực sơn đông món ăn nổi tiếng để nhiều như vậy đại sư phụ đều nhìn mà phát k h i ế p bây giờ hà vũ trụ chính miệng n ế m đến món ăn này chỉ cảm thấy trước đó hết thể đều là danh bất hư truyền hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm hai mươi mốt đây chính là cực hạn hỏa hầu chắc chắn chương bảy trăm hai mươi mốt đây chính là cực hạn hỏa hầu chắc chắn nhìn kỹ theo trần vũ phản quát khẽ một tiếng hắn mở ra bếp lò phong môn hô mắt lửa bên trong hỏa diễm trong nháy mắt biến thành màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ngọn lửa bỗng nhiên l ù n lên toàn bộ phong bếp nhiệt độ tựa hồ cũng trong nháy mắt này lên cao trần vũ phạm hướng trong nổi đổ vào một môi lớn con r u h ỏ a diễm liếm láp lấy đáy nổi d ầ u ấm phi t ố c lên cao không bao dài thời gian trong nổi dầu liền bắt đầu bốc lên khói xanh mặt dầu bắt đầu có chút rung động đây chính là tín hiệu giờ này khắp này hà vũ trụ tim đều nhảy đến cổ rồi hắn thậm chí nín thở không dám phát ra một chút thanh âm sợ quấy nhiễu được trần vũ phạm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 tất cả bụng heo đầu cùng mề gà vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung sau đó bọn chúng cũng đều tại dưới tác dụng của trọng lực tinh chuẩn trở xuống đáy nồi trung tâm nhất nhiệt độ cao nhất vị trí một chút hai lần chân vũ p h ẳ n g thìa trong nồi phi tóc thôi động đây không phải tại l u ậ t máy mà là vì để cho mỗi một khối nguyên liệu nấu ăn đều có thể đều đều tiếp xúc đến dầu nóng cho nên có quy luật đem nguyên liệu nấu ăn lật qua lật lại điều khiển tinh vi vị trí của bọn hắn cùng với đáy nồi tiếp xúc góc độ hà vũ trụ con mắt nhìn chòng chọc vào trong nồi mà đầu hóc của hắn đang nhanh chóng đọc dây một giây hai giây ba giây trong nồi nguyên liệu nấu ăn ngay tại phát sinh thần kỳ biến hóa nguyên bản màu đỏ sầm m ệ gà màu đỏ tươi bụng đầu tại nhiệt độ cao dầu kích phát bên dưới cũng bắt đầu biến sắc cái k i a nguyên bản khép kín hoa cúc bị n ó n g đằng sau đột nhiên nở rộ ra mỗi một cái vết cắt đều mở ra đến cực hạn mười giây mười lăm giây ngay tại nguyên liệu nấu ăn vừa mới từ đỏ biến thành trắng vừa mới đoạn sinh trong nháy mắt đó trần vũ phạm tay phải sớm đã cầm lên cái tia đổ đầy bát k i ế m chén nhỏ không có chút nào do dự không có bất kỳ cái gì dừng lại dội một bát k i ế m nước thuận cảnh nổi dội cho đi vào xoẹ x ẹ t lại là một tiếng vang thật lớn dấm hương mùi rượu tỏi hương các loại hợp lại mùi thơm trong nháy mắt này bị nhiệt độ cao triệt để kích phát ra đến cực kỳ mãnh liệt cùng bá đạo cái này mùi thơm nồng nặc vọt thẳng tiến vào hà vũ trụ xoắn mũi đem hắn cả người đều nhanh muốn hương mơ hồ ngay tại khiếm nước nhập nồi đồng thời c h â n vũ phảng cổ tay lần nữa phát lực khi khi khi cực kỳ giàu có tiết tấu ba tiếng g ò n vang đó là chảo răng và chạm nổi sắt thanh âm ba cái gọn gàng mà linh hoạt lớn lẫn môi cái tia đ ầ m đặc độ vừa đúng kiếm nước trên không trung quay c u ồ n g bên trong đều đều bao khoạ tại mỗi một khối mề gà cùng bụng trên đầu mỗi một khối nguyên liệu nấu ăn bên trên đều phủ lên một t ầ n g nóng ánh sáng long lanh sáng dầu da nổi theo trần vũ phản quát khẽ một tiếng cổ tay hắn khẽ đ ả o cả nồi đồ ăn như là một đầu lưu động thác nước thuận hoặc không gì sánh được trượt vào đã sớm chuẩn bị xong trong mâm quan lửa toàn bộ động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành không có dù là nửa dây dây dưa dài dòng trong phòng bếp trong nháy mắt t ê n tĩnh trở lại chỉ có bàn kia mới ra nổi đồ ăn còn tại tản da lượn lở nhật khí hà vũ trụ đứng ở một bên cả n g ư ờ i đều thấy c h ó n g miệng của hắn khanh nếp ánh mắt ngốc trệ nhanh thật sự là quá nhanh từ nguyên liệu nấu ăn vào n ồ i một tiếng k i a bạc hưởng đến cuối cùng c h ă n bàn c h â n vũ phàm thật chỉ dùng không đến ba mươi giây hắn thậm chí cảm giác mình còn không có kịp phản ứng còn không có thấy rõ ràng trong n ồ i đến cùng xảy ra chuyện gì món ăn này liền đã làm xong là cái này thông sư cấp hỏa hầu sao hà vũ trụ cố gắng nuốt một miếng nước bọn ép buộc chính mình từ trong lúc k i ế p sợ lấy lại tinh thần hắn xích lại gần bàn tia đồ ăn cẩn thận quan sát đến chỉ gặp trong mâm mề gà cùng bụng đầu từng cái tạo hình sung mãn như là n ở rộ đoá hoa màu sắc hồng lượng bóng loan g tỏa sáng mỗi một khối nguyên liệu nấu ăn bên trên đều bọc lấy một t ầ n g thật mỏng trong suốt pha lê khiếm nhất tuyệt chính là hà vũ trụ cố ý nhìn một chút c ủ a đáy nơi đó chỉ có một t ầ n g cực mỏng minh dầu không có một g i ọ t dư thừa nước canh cũng không có bất luận cái gì dư thừa đ ư c dầu cái này gọi minh bóng loan khiếm chỉ có cây bốc đợi cùng k i ế m nước tỷ lệ không chế đến cực hạn mới có thể đạt tới loại hiệu quả này nếu là lựa nhỏ nước canh thu không kín c u ộ đáy liền sẽ là một v ũ nước nếu là dầu nhiều khiếm nước không nhịn được đó chính là một bản canh dầu mà bây giờ mâm này đồ ăn là ở chỗ này phản phất tản ra quả mang là như vậy còn cả cũng xinh đẹp để cho người ta không rời mắt nổi một cố nồng đậm mặn v ị tơi ư đạo hỗn hợp có giấm nhiệt độ cao bay hơi sau thần u hương thẳng hướng trên t r ắ n sông không có một tơ một hào nội tạng mùi canh chỉ là nghe cái mùi này hà vũ trụ trong bụng con sâu thèm ăn liền bắt đầu điên cuồng tạo phản thật là thơm a nhưng h ắ n biết bây giờ không phải là tham ăn thời điểm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 đây chính là hòa hầu m ị lực c h ắ c không được đạo này dầu bạo song giòn có thể trở thành ẩm thực sơn đông món ăn nổi tiếng để nhiều như vậy đại sư phụ đều nhìn mà phát hiếp bây giờ hà vũ trụ chính miệng đếm đến món ăn này chỉ cảm thấy trước đó hết thẻ đều là danh bất hư truyền hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương bảy trăm hai mươi hai kiên định đạo tâm khó khăn nhưng mà không sợ chương bảy trăm hai mươi hai kiên định đạo tâm khó khăn nhưng mà không sợ hà vũ trụ đuông đua xuống hắn nhìn trước mắt mâm này đồ ăn lại nhìn một chút thần sắc bình tĩnh trần vũ phàm trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực thật sâu người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không chính hắn cũng là đâu biết mặc dù còn chưa tới cảnh giới kia nhưng cũng biết cảnh giới kia cao bao nhiêu trần vũ phạm vừa rồi cái kia một tay không chỉ là mặt ngoái kỹ thuật càng là một loại đối thực tại đối với nhiệt độ đối với món ăn này các mặt tất cả mọi thứ tuyệt đối k h ô n g chế cùng tự tin loại này thong d o n g cùng bình tĩnh là chỉ có chân chính đứng ở đỉnh p h o n người mới có thể có khí độ hà vũ trụ trước đó tại quốc doanh tiệm cơm công tác thời điểm cũng đã gặp rất nhiều đại sư phụ thậm chí còn gặp qua một chút đến trong tiệm giao lưu chân chính đầu bếp nổi danh nhưng liền xem như những cái kia đ ỉ n h cấp đ ầ u b ế p ở phương diện này khí chất cùng thong g i n g cũng là xa xa không kịp trần vũ phạm càng như vậy hà vũ trụ trong lòng liền càng phát cảm giác được bỡ ngỡ bởi vì điều này nói do hắn cùng trần vũ phạm ở giữa t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn lớn đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng đây không thể nghi ngờ là để cho người ta sinh ra sợ hãi vất quá loại này e ngại tại hà vũ trụ trong mắt cũng chỉ lưu giữ phi thường thời gian ngắn ngủi thay vào đó là một cỗ trước nay chưa có c u n g nhiệt nếu trần vũ p h ạ m chịu dạy hắn vậy hắn liền tuyệt không thể sợ ngọn núi này lại cao hơn hắn cũng phải leo đi lên hắn đi theo trần vũ p h ạ m học tập lâu như vậy chủ nghệ đã sớm cùng trước đó có biến hóa long trời lở đất vô luận là tại chủ nghệ phương diện hay là tại làm người phương diện đều cùng trước kia hoàn toàn khác nhau nếu như bây giờ liền từ bỏ tuyệt không có khả năng này hà vũ trụ tính cách bản thân liền không yêu từ bỏ thậm chí có thể nói là cái tính vướng bình vướng bình con lửa bất cứ chuyện gì chỉ cần hắn quyết định chủ ý liền sẽ không lại dễ dàng biến động thậm chí đơn cử không quá thích hợp ví dụ chính là hắn khi tần hoài như t h i ể m cầu dù là tần hoài như không có cho hắn bất kỳ đáp lại dù là tần hoài như đã là phụ nữ có chồng hắn cùng tần hoài như không có bất kỳ cái gì khả năng nhưng t h i ể m cầu thân phận này hà vũ trụ vẫn kiên trì nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không rời không bỏ cuối cùng vẫn bởi vì trần vũ phảng hắn mới có thay đổi đối mặt t r ủ nghệ cũng giống như thế thậm chí có thể nói càng là như vậy đối với t r ủ nghệ yêu quý hà vũ trụ là không thể nghi ngờ hắn từ nhỏ đã tại hà đại thanh ảnh hưởng dưới mưa rầm thấm đất mười mấy tuổi lại bắt đầu tại trong tiệm cơm khi học trò cả một đời đều tại cùng những n à y bếp lò liên hệ đây là hắn biết duy nhất làm duy nhất am hiểu sự tình cho nên hà vũ trụ cũng đã sớm nghĩ kỹ hắn cả đời này cũng sẽ chỉ làm đ ầ u b ế p hắn chính là làm đ ầ u b ế p mệnh nếu chỉ có như thế một lựa chọn vậy vì sao không ở trên con đường này đi càng xa một chút đâu đang tính toán bái sư trần vũ phạm đằng sau hà vũ trụ liền đã có ý nghĩ như vậy hắn muốn trở thành tứ cựu thành lý đứng đầu nhất đ ầ u b ế p đương nhiên cái này đứng đầu nhất đ ầ u b ế p khẳng định là đem trần vũ phạm bài trừ ở bên ngoài hà vũ trụ coi như đối với mình lại có lòng tin hắn cũng không thể không biết chính mình có vượt qua trần vũ p h ạ m khả năng hắn muốn làm chính là trở thành trừ trần vũ p h ạ m bên ngoài lợi hại nhất đầu bếp không có cái thứ hai hà vũ trụ đứng tại bên cạnh bàn hắn lúc này trên mặt biểu lộ đã từ vừa rồi rung động chuyển biến thành cực độ chăm chú bình thường hôn bất l ậ n sức mạnh giờ phút này cũng biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là một loại chỉ có tại đối mặt c h â n chính tay ngay lúc mới có thể toát ra thành kính hắn nhắm mắt lại trong đầu từng lần một chiếu lại lấy vừa rồi trần vũ phản cái kia nhanh như thiểm điện thao tác đây mới thực là nghệ thuật cũng là hắn sau đó một tuần nhất định phải đánh hạ nan văn sư phụ h à vũ trụ mở mắt ra ngữ khí đặc biệt kiên định món ăn này ta đ ạ i k h á i thấy rõ nhưng ta còn có mấy nơi không quá cầm được chuẩn đến cùng tỉnh giáo ngài chân vũ p h à m nhẹ gật đầu hắn ngồi trên g h ế nâng trung trà lên uống một n g ụ m hỏi đi nếu là dạy ngươi liền sẽ không che giấu đem ngươi trong lòng nghi hoặc đều đổ ra một tuần này ngươi không có thời gian đi đường quanh co h à vũ trụ hít sâu một hơi hắn chỉ chỉ vừa rồi thịt món ăn n g ĩ a mặc dù đã trông không nhưng này cô g i ố tiêu hương khí còn lại cái thứ nhất là đạo công vừa rồi ta nhìn n g ạ i cắt bụng đầu thời điểm đó là thập tự hoa đao nhưng cái này sâu cạn ta nhìn không rõ lắm nếu là cắt sâu cái này bụng đầu như bị phỏng liên đoạn cắt cạn lại mở không r a xinh đẹp như vậy hoa cũng không vào được vị nơi này đầu phân t ứ c đến cùng là bao nhiêu trần vũ phản tán tưởng h nhìn hắn một cái có thể hỏi ra vấn đề này nói do hà vũ trụ là thật nhìn vào cũng là thật hiểu công việc ngoài nghề xem náo nhiệt chỉ cảm thấy đao kia hoa đ p mắt người trong nghề mới hiểu được dưới một đao này đi sâu cạn chính là món ăn này thành bại một nửa ba phần tư trần vũ phản cấp ra một cái tinh chuẩn số lượng không có khả năng nhiều cũng không có thể thiếu mỗi một đao xuống dưới đều muốn cắt đến nguyên liệu nấu ăn độ dày ba phần tư mà lại mỗi một đao khoảng thời gian đều muốn khống chế tại hai ly trong vòng chỉ có dạng này vào nồi bị nóng thời điểm nó mới có thể trong nháy mắt văn xoắn thành bóng đem cái k i a giòn kính ép ra ngoài hà vũ trụ nghe được liên tục gật đầu trong miệng hắn mặc mặc lẩm bẩm ba phần tư hai ly đây chính là tiêu chuẩn trước kia hà vũ trụ làm đồ ăn toàn bằng xúc cảm cùng kinh nghiệm vậy cũng là g ã lộ hiện tại trần vũ phạm dạy hắn là tinh chuẩn khống chế đây chính là tông sư cùng phổ thông đầu bếp khác nhau vấn đề thứ hai là hòa hậu hà vũ trụ ngay sau đó hỏi ngài vừa rồi cái kia một môi dầu xuống dưới ta nhìn cái kia khói lên được không nhỏ cái kia dầu ấm đến có tám chín thành nóng lên đi loại nhiệt độ cao này xuống dưới làm sao cam đoan trong này có thể chín m ọ n g dù sao đây chỉ có không đến ba mươi giây thời gian trần vũ p h ả m đặt chén t r à xuống hắn nhìn xem hà vũ trụ thần s á c nghiêm túc đây chính là món ăn này nhất hiểm địa phương dầu ấm nhất định phải là tám thành nóng thậm chí là chín thành nếu như dầu ấm thấp bụng đầu cùng bể gà một chút đi mặt ngoài không có khả năng trong nháy mắt phong bế bên trong trình độ liền sẽ xói mòn như thế đi ra cảm giác cũng không phải là giòn mà là giả dẻo dai lại ngai bất động về phần có quen hay không vấn đề đây chính là vì cái gì muốn cắt thập tự hoa đao tại sao muốn cắt phiến mỏng nguyên nhân đem diện tích b ề mặt tối đ ạ i hóa chính là vì để nhiệt lượng trong nháy mắt xuyên tấu nguyên liệu đ ấ u ăn chỉ cần đao công đúng chỗ ba mươi giây đầy đủ quen hà vũ trụ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai đao công này cùng hỏa h ầ u là nguyên bộ là một vòng trừ một vòng tinh vi thiết kế chỉ cần có một vòng mất rồi dây xích món ăn này liền p h đi tiếp xuống mười mấy phút bên trong hà vũ trụ lại hỏi mấy cái liên quan tới khiếm nước tỷ lệ r ồ i nước thời cơ vấn đề không rõ chi tiết thậm chí ngay cả cuối cùng ra nổi lúc cái k i a lật môi góc độ hắn đều hỏi được rõ ràng trần vũ phàm cũng nhất nhất đáp lại không có bất kỳ cái gì giữ lại hắn đem đạo này d i à u bạo xong giòn tất cả hạch tâm cơ mật tất cả đều đẩy ra nhu thoái đ ố t tới hà vũ trụ trong miệng một phen vấn đáp xuống tới hà vũ trụ cảm thấy mình trong đầu nghĩ hoặc toàn bộ giải khai đạo lý hắn toàn đã hiểu trình tự cũng g i nhớ liền ngay cả một chút dễ dàng dấm hô chi tiết trần vũ phàm cũng đều cho hắn tiêu xuất tới hiện tại bay ở trước mặt hắn cũng chỉ còn lại có một sự kiện luyện từ luyện đầu bếp một chuyến này cùng nghề khác không g i ố n g mới đầu góc ngươi đã hiểu không có nghĩa là tay đã hiểu đầu góc nói ta sẽ nhưng tay sẽ nói ngươi đ á n h rắm đây là chuyện thường xảy ra đặc biệt là giống dầu bạo song giòn loại này đối với cơ bắp ký ức yêu cầu cực cao độ ăn trong nháy mắt đó lực bục phát trong nháy mắt đó sức phán đoán không phải dựa vào nghe giảng bài có thể nghe được nhất định phải dựa vào hàng trăm hàng ngàn lần lặp lại đem những ngày động tác khắc vào đầu khớp xương biến thành theo bản năng phản ứng chỉ có đến lúc kia mới xem như chân chính nắm giữ hà vũ trụ nắm chặt lại n ắ m đấm hắn cảm giác chính mình toàn thân tràn đầy nhiệt tình thận không thể hiện tại liền vọt vào phong bếp khai hỏa bên trên lò nhưng là một giây sau hà vũ trụ trên mặt hương phân sức mạnh hơi lùi một chút lông mày của hắn nhữ lại trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó khăn trần vũ phàm bén nhạy bắt được nét mặt của hắn biến hóa thế nào hà vũ trụ gãi đầu một cái có chút xấu hổ sư phụ lòng tin ta có kỹ thuật này bên trên chỗ khó ta cũng đều biết làm sao công nhưng là đi có cái hiện thực vấn đề trần vũ phàm nhữ mày nói hà vũ trụ thở dài chính là tài liệu này muốn luyện thành món ăn này một tuần này xuống tới trà đạp đồ vật khẳng định không thể thiếu g à này chân còn dễ nói mặc dù cũng không rẻ nhưng k á i cắn môi còn có thể lấy tới có thể heo này bụng đầu hà vũ trụ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ cái đồ chơi này quá đắt như vàng một con heo bụng cũng liền cái kia một khối nhỏ bụng nhân có thể sử dụng muốn đụng đủ, đủ một bàn món ăn số lượng tối thiểu đến giết hai ba con heo ta nếu là luyện một tuần trước một ngày này luyện cái mười lần tám lần đây cần bao nhiêu bụng heo đầu h ta trong xưởng nhà ăn mặc dù lớn nhưng cũng không có nhiều như vậy bụng đầu cho ta luyện tập a mà lại thứ này đi bên ngoài mua đều mua không đến có tiền cũng không có châu ngồi làm đi đây là lời nói thật tại vật tư này thiếu thốn nhân đại thịt heo đều là vật hy hãn chớ nói chi là bụng heo đầu loại này cực phẩm bộ vị dân chúng bình thường quanh năm suốt tháng cũng không kịp ăn một lần hà vũ trụ mặc dù là nhà ăn bếp trưởng có chút phương pháp nhưng nếu muốn ở trong một tuần làm đến đầy đủ hắn phung phí luyện tập bụng heo đầu vậy đơn giản là người xin nói mộng không có nguyên liệu nấu ăn băng vào tay không k h a tay là luyện không giá hỏa hầu kia cảm giác đây cũng là hà vũ trụ vừa rồi đột nhiên phát sầu nguyên nhân không bột đấu gột nên hổ người tông sư này cấp đồ ăn bắt đầu luyện cũng là đốt tiền hàng người nhìn xem hà vũ trụ cái kia vẻ mặt buồn thiệu trần vũ phạm lại là cười nhạt một tiếng hắn lộ ra không thèm để ý chút nào phản phất hà vũ trụ trong miệng cái kia khó như lên trời năn để trong mắt hắn căn bản cũng không gọi sự tình liền vì cái này trần vũ phạm hời hỏi hà vũ trụ xứng sở sư phụ đây chính là đại sự a không có đồ vật luyện ta cái này sao có thể đem món ăn này học được đâu trần vũ phạm khoát tay á o đánh gậy hắn tố khổ nguyên liệu nấu ăn sự tình không cần ngươi quan tâm nếu là ta cho ngươi ra để cũng là ta để cho ngươi luyện vậy cái này h ậ u cần bảo hộ tự nhiên do ta đến phụ trách hà vũ trụ mở to hai mắt nhìn sư phụ ngài phụ trách đây cũng không phải là số lượng nhỏ a ta nếu là một tuần này thật bắt đầu luyện riêng này bụng đầu cùng m ề gà sợ là phải cái mấy chục cân trên trăm cân cái này đi chỗ nào làm a trần vũ phàm cười cười đi chỗ nào làm đối với người khác mà nói đây đúng là cái thiên đại năn đề cho dù là xưởng trưởng dương kiến hoa muốn lập tức gom góp nhiều như vậy bụng n h a o đầu cũng phải vận dụng không ít quan hệ phí không ít t ỉ n h nhưng là đối với trần vũ p h ạ m t ớ i nói đây quả thực so uống nước còn đơn giản hắn hệ thống trong kho hàng đủ loại nguyên liệu nấu ăn đã sớm trồng chất như núi bên trong là thành tấn thành tấn vật tư thịt heo thịt dê thịt trâu gà vị thịt cá cái gì cần có đều có đừng nói làm ấ y chục cân bụng n h a o đầu chính là mấy ngàn cân hắn cũng cầm ra được hắn cái kia không gian tùy thân hiện tại đơn giản chính là một cái loại cực lớn vật tư vô hạn siêu cấp chợ bán thức ăn mà lại những vật này đặt ở trong kho hàng cũng sẽ không hỏng trần vũ phạm đang lo không có địa phương tiêu hao đâu hiện tại hà vũ trụ muốn luyện chủ nghệ vừa vận giúp hắn thanh nhất t h a n h cố tổn trần vũ phạm là không có chút nào đau lòng ta nói ta có chính là có trần vũ phạm bình thản nói ra trong lời nói tràn đầy vững tin bắt đầu từ ngày mai ngươi mỗi sáng sớm tới nhà của ta một chuyến ta sẽ cho ngươi chuẩn bị kỹ càng cùng ngày luyện tập nguyên liệu nấu ăn ngươi liền phụ chất luyện luyện thế đi cũng không quan hệ cho hàng xóm bưng đi qua dù sao k h n g ảnh hưởng ăn nấu cơ nguyên liệu nấu ăn bao no cuối cùng hai chữ này nghe vào hà vũ trụ trong lỗ hai đơn giản như là tiếng trời bao no tại cái này ăn không no niên đại có thể nghe được hai chữ này đó là lớn cỡ nào rung động hơn nữa còn là bụng heo đầu loại này quý giá đồ vật vậy mà có thể bao no hà vũ trụ nhìn xem trần vũ phạm trong mắt vẻ kính sợ càng đậm hắn không biết trần vũ phạm là từ đâu mà làm ra nhiều đồ như vậy nhưng hắn biết trần ca thần thông q u ả n g đại viễn siêu tưởng tượng của hắn ngay cả loại này hút hàng vật tư đều có thể tùy tiện lấy ra p h u n phí quả thực là quá lợi hại trần ca hà vũ trụ kích động đến thanh âm đều có chút run dày ngài đối với ta quá tốt rồi ta nếu là luyện thêm không tốt ta liền đem tay này chặt cho ngài ngay sau đó thì rượu trần vũ p h ạ m cười cười vỗ vô hà vũ trụ b ả bay đi đừng ba hoa chặt tay cũng không cần ta muốn tay của ngươi là làm đồ ăn không phải ngay sau đó thì rượu trở về nghỉ ngơi thật tốt dưỡng đủ tinh thần ngày mai bắt đầu có ngươi bận rộn một tuần này ta muốn nhìn thấy thoát thai hoàn c u ố c ngươi hà vũ trụ nặng nề mà gật đầu là sư phụ ngài nhìn t ố i ta nói xong hà vũ trụ hướng về phía trần vũ phàm thật sâu mái sau đó quay người sải bước đi ra ngoài hắn lúc này trong lòng không có bất luận cái gì nỗi lo về sau chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu luyện vào chỗ chết luyện tuyệt không thể cô phụ sư phụ lần này thổ tâm cũng tuyệt không thể lãng phí sư phụ cung cấp những cái kia chân quý nguyên liệu nấu ăn hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 723, h ồ n g tin h trong sở nghiên cứu thường h ự c khí thế chương 723, h ồ n g tin h trong sở nghiên cứu thường h ự c khí thế h ồ n g tin h nghiên cứu sở đã hoàn toàn tiến nhập vận chuyển trạng thái quạt điện hạng c à n g làm càng nóng mỗi ngày sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng sở nghiên cứu d r y kia nhà nhỏ ba tầng liên bắt đầu đèn sáng có thể nhìn thấy mấy người trẻ tuổi n g á t dài bưng tráng men bạc bọn hắn một bên uống cháo thập cẩm một bên hướng trên lầu chạy ngoài miệng nói khốn nhưng dưới chân lại đi được nhanh chóng những người tuổi trẻ này cũng không thiếu thông minh kình từ thanh đại các công đại kinh thành đại học những địa phương này xi、si、đi ra cái nào không phải thiên tri tiêu tử nhưng chân chính có thể đem thông minh kình dùng tại một cái hạng mục bên trên chịu cắn răng chịu kiên trì liên cần dựa vào không khí kéo theo mà lại phải có mục tiêu rõ rệt trần vũ phạm trước đó tại liên hoan thời điểm nói hạng mục sau khi thành công tự mình hạ chủ cho mọi người xử lý tiệc ăn mừng lúc nói hắn kỳ thật trong lòng là có sắp xếp bữa cơm này không chỉ là khao càng là một cái dấu hiệu chính là cho những người tuổi trẻ này một cái cố gắng phương hướng cho bọn hắn một cái trong sinh hoạt hy vọng công nghiệp phương diện m ộ t tưởng trần vũ phàm tin tưởng bọn họ mỗi cái người trẻ tuổi đều có nhưng ước mơ như vậy dù sao quá lớn chỉ là nghĩ dạng này xa xôi mục tiêu rất dễ dàng trong khoảng thời gian ngắn bản thân bị lạc đối cho nên trần vũ phàm mới lựa chọn cho bọn hắn một cái ngắn hạn càng thực tế mục tiêu trên miệng này đ h ấ t định tại trong hiện thực khích lệ hiệu quả tuyệt đối không thể khinh thường chín giờ sáng n ử a sở nghiên cứu thông lệ họp sớm kết thúc về sau mọi người tất cả về các tổ m o t o r điện tổ chiếm lớn nhất một gian phòng thí nghiệm bên trong bảy b i ệ n một đống mở ra tới m o t o r điện phần ứng cuộn dây còn có mấy cái bị cơ mở cũ m o t o r điện xác mạnh ngọc lan mặc màu đậm quần áo lao động t ó c dùng kẹp tóc về sau từ biệt trong mắt tất cả đều lạc quan g nàng đứng tại trước tấm bảng đen dù phân biết vẽ lấy cuộn dây sơ đồ nếu như theo sở trường nói bộ kia không máy truyền cảm mạnh suy nghĩ vậy chúng ta liền không thể lại tiếp tục sử dụng sách giáo khoa bên trong loại kia chói tay sau lưng phát nhất định phải theo phản điện thế hình sóng tới phân chia sáu cái đạo thông khu khối này ta hôm qua trở về lại tính toán một đêm đợi lát nữa đưa cho sở trường nhịn nàng trên miệng nói đến bình tĩnh trong lòng cũng rất rõ ràng loại vật này phóng tới hiện tại công nghiệp giới chính là không ai làm qua trong phạm vi toàn thế giới đoán chừng c u n g cũng đều đang dùng nhất truyền thống bộ kia có soát mang máy truyền cảm biện pháp cũ nói một cách khác bọn hắn bây giờ tại làm là chân chính trên ý nghĩa khu không người mạnh ngọc lan áp lực trong lòng là có nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn có thể gặp được loại sự tình này đ ờ i này cũng coi như đáng giá nàng một bên nghĩ như vậy một bên lại quay đầu nhìn thoáng qua trên bản thí nghiệm mấy cái kia nguyên hình m ô t ơ điện lại cố gắng một chút đến tương lai cái đồ chơi này đầu tư nếu thật là thành cả nước đài thứ nhất không soát dòng điện một chiều cơ nàng không dám về sau mớn có mấy lời không thích hợp ở niên đại này nói đến quá bài toàn nhưng loại này trùng kích cảm giác trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng vật liệu tổ bên kia cũng không có nhàn rỗi tạ quốc chính ôm một bản từ thanh đại mượn tới từ tính vật liệu khái luận trong mắt đều là tơ máu tối hôm qua hắn xem đến nửa đêm không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ mà là hắn phát hiện một sự kiện trên sách học những n à y rất nhiều cũng chỉ là hiện tại trình độ trong lòng của hắn minh bạch nếu như theo hiện tại luyện kim trình độ làm ra nam châm vĩnh cửu tính năng xác thực cứ như vậy chuyện nhưng vấn đề là sở trường nâng lên đất hiếm lĩnh từ tính chất là hoàn toàn không giống v ớ i cái đồ chơi này một khi làm ra đến từ tính có thể đem hiện hữu những cái kêu mạn gần kém sát dưỡng thể một cước đặt lăn muốn thật có thể làm được cũng không chỉ là một cái quạt điện sự tình Tạ quốc c hắn h hợp biết mình bây giờ trình độ còn chưa đủ nhưng đi theo trần vũ phản làm hắn có một loại rất là an tâm cảm giác tựa như là có người ở phía trước mở đường dù là phía trước là tối như bưng sơn lâm không ai có thể nhận ra phương hướng nhưng chỉ cần trần vũ phản nói có thể đi vậy liền nhất định có thể đi ra ngoài mặt khác trong một gian phòng lý trí minh ngay tại trước tấm bảng đen cho cái khác người giảng giải xong mảnh kim loại định thời gian khí nguyên lý hắn một bên vẽ đường vòng cung một bên giảng thứ này nguyên lý kỳ thật không khó khó liền có tại ngươi làm sao đem nhiệt độ bị nóng thời gian cùng biến hình số lượng thống nhất tính đi vào muốn là đáng tin không có khả năng lúc lạnh lúc nóng càng không thể tấp nập mất linh hắn nói đến rất nghiêm túc trong lòng lại nhịn không được cảm cái nếu như là đặt ở một năm trước đó cũng chính là còn không có gặp được trần vũ phạm thời điểm hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình vậy mà lại tại dạng này một gian trong sở nghiên cứu x u ấ t lĩnh đội ngũ hoàn thành trọng yếu như vậy công việc nghiên cứu đây chính là nhân sinh kỳ ngộ rất nhiều thời điểm cùng đúng rồi một người hoặc là làm được một cái khác biệt lựa chọn cả người của ngươi sinh phi tích liền sẽ tùy theo phát sinh biến hóa long trời lở đất sở trường người này đi thật sự là nhìn không đấu lý trí minh tâm bên trong m u ố n nhưng hắn có thể xác định một chút đi theo người như vậy đi tuyệt đối sẽ không đi l ạ i ra hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm hai mươi bốn g ư ờ i mới đưa tin đội n ũ mở rộng chương bảy trăm hai mươi b ố người mới đưa tin đội ngũ mở rộng thứ năm buổi sáng một cỗ màu xanh sấm xe du lịch chậm rãi lái vào hồng tinh nhà máy cán thép cửa lớn xa l u ô n cuốn lên một trận bụi đất nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trong xe hành khách h ư n phấn ngồi trên xe là một đám người trẻ tuổi hết thảy mười một người chín nam hai nữ bọn hắn mặc ngay sau đó nhất chỉnh t ể kiểu áo tôn trung sơn hoặc là lẹn mìn trang trước ngực cải lấy cái k i a để cho người ta hâm mộ huy hiệu trường có đến từ thủy một đại học có đến từ kinh thành công nghiệp học viện còn có thậm chí là từ ở ngoài ngàn dặm ma đô giao đại đ ề u tới bọn hắn chính là phân phối cho hồng tinh nghiên cứu sở nhóm thứ ba cũng là trước mắt lớn nhất một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học đến lái xe hô một tiếng cửa xe mở ra bọn này thiên chi tiêu tử nối đuôi nhau mà ra bọn hắn đứng đang nghiên cứu chỗ cửa tiểu viện đánh giá hoàn cảnh m ộ n phía trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ cũng mang theo một tia khó mà che giấu n ạ o khí dù sao ở niên đại này sinh viên chính là tài nguyên khan hiếm mà bọn hắn càng là trong ưu tuyển ưu học sinh khá giỏi bị phân phối đến một cái xưởng sắt thép bên trong sở nghiên cứu ít nhiều khiến trong lòng bọn họ có chút lầm bầm Cái nhìn à y ồ n tinh nghiên cứu sở. Một cái mang theo kính đen, n g Một theo cái cứu sở. có c h ú trước nhã nhận nam sinh đẩy kính、mắt. Hán gọi tôn mắt. gọi đầy t í c ờ n dụng cụ tinh vi hệ cao tài sinh. Nhìn g Thùy một tài học hệ đại vi cụ cao r ư mắt cái này hơi có vẻ đơn sơ tiểu v i ệ n thậm chí còn có một bộ phận sửa n g a y tại sửa sang trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút t r i n h lệch nhìn xem cũng chả có gì đặc biệt chúng ta ở trường học phòng thí nghiệm điều kiện giống như đều so cái này mạnh hơn một chút bên cạnh một cái giữ lại đầu đinh nam sinh tiếp ra nói đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi đi nghe nói nơi này sở trường là cái n g u nhân ngay cả công nghiệp bộ đều treo hảo tôn trí cường biết miệng ngưu nhân lại châu có thể có trường học chúng ta giảng dạy châu ta nghe nói người sở t r ư ở n g này mới hơn hai mươi tuổi cùng chúng ta không t r ê n h l ệ nhiều ta ngược lại thật ra thật muốn kiến thức một chút hắn đến cùng có cái gì ba đầu s á u tay một đám người một bên khe khẽ bàn luận lấy một bên dẫn theo hành lý đi vào sân nhỏ lầu hai phòng h ọ p giờ phút này nơi này đã tiếng người mê náo nguyên bản lộ ra trống trải phòng h ọ p hiện tại chen lấn c h à n đầy tăng thêm trước đó lâm kế tiên mạnh ngọc lan lưu đức hải cái kia hai nhóm lại thêm lý trí minh trợ lý này hiện tại sở nghiên cứu trong biên chế nhân viên đã đột phá hai mươi cửa hải lớn cái này ở niên đại này xí nghiệp trong sở nghiên cứu coi là một chi không nhỏ đội ngũ cái ghế không đủ ngồi lý trí minh tạo sớm liền chỉ huy khoa hậu cần người chuyển đến một loạt băng ghế dài mọi người chen một chút ngược lại lộ ra càng nóng hổi mới tới mười một người cùng ra một nhóm nghiên cứu viên phân biệt rõ ràng ngồi thành hai nhóm lao công nhân bọn họ từng cái tư thế ngồi đ o ằ n chính thần s á c lạnh nhạt trong tay bọn họ cầm laptop cùng bút máy trong ánh mắt lộ ra một loại người từng trải tự tin mà mới tới đám người này thì là nhìn chung quanh trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng mờ mịt khô khô một trận tiếng bước chân chuyển đến nguyên bản ồn ào phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh trở lại trần vũ phạm đẩy cửa vào hắn hôm nay mặc một kiện chỉnh tề áo sơ mi trắng ống tay áo có chút kéo lên lộ ra dắm chắc cánh tay trên mặt không có dư thừa biểu lộ nhưng hắn trên thân loại kia trường kỳ ngồi ở vị trí cao khống chế toàn cục khí t r ả n g trong nháy mắt liền để lại tràng tử mới vừa rồi còn ở phía dưới xì xào bản tán tôn trí tưởng giờ phút này cũng không khỏi tự chủ lỡn thẳng xuống lưng hắn nhìn xem trần vũ phạm trong lòng có chút bỡ khí chàng này s á c thực không giống cái phổ thông người trẻ tuổi trần vũ p h ạ m đi đến chủ bị tòa hạn ánh mắt quét mắt một vòng ánh mắt ấy cũng không lăng lệ nhưng lại giống như là có lực xuyên tấu một dạng để mỗi người đều cảm thấy mình bị nhìn xuyên người đều đến đông đủ trần vũ p h ạ m mở miệng thanh âm của hắn không lớn nhưng rất châm ổn đầu tiên hoan n ê n đồng chí mới gia nhập hồng tinh nghiên cứu sở ta là sở trường trần vũ p h ạ m tiếng vô tay như sống động mặc kệ là thật tâm vẫn lễ phép tính tất cả mọi người phồng đến rất khởi kinh trần vũ phàm đưa tay để ép vô tay lập rừng lời khách sáo ta cũng không muốn nói nhiều mọi người đến từ ngũ hồ tứ hải đều là tất cả đại học danh tiếng cao tài sinh đem các ngươi tụ ở chỗ này mục đích chỉ có một cái đó chính là làm nghiên cứu khoa học làm kỹ thuật làm gia thuộc về chúng ta hoa hạ chính mình đ ỉ n h tiêm công nghiệp sản phẩm lời nói này nói đến rất đề khí mới tới các học sinh trong mắt đều hiện lên một chút ánh sáng bọn hắn dù sao cũng là thanh niên nhiệt huyết ai không muốn đền đáp tổ quốc ai không muốn làm một sự nghiệp lễ lừng tôn trí cường càng là nắm chặt nắm đấm trong lòng cảm thấy người sở trường này vẫn có chút khát vọng như vậy trần vũ phạm lời nói xoay chuyển là người mới các n g ư ờ i có quyền biết chúng ta đang tiến hành cái thứ nhất hạng mục hắn cầm lấy phân v i ế t quay người tại sau lưng trên bảng đen viết xuống ba chữ to địa gió phiến khi ba chữ này xuất hiện tại trên bảng đen thời điểm không khí phảng phất động lại một giây ngay sau đó mới tới cái kia mười một một học sinh trên mặt đặc sắc cực kỳ kinh ngạc không hiểu thậm chí là một kia không che giấu được thất vọng tôn trí cường lông mày càng là nhăn thành một cái chữ xuyên cả người cũng không tốt rốt cục hắn nhịn không được làm cho này n ó n người mới bên trong lòng d ạ cao nhất hắn cảm thấy đây quả thực là đang nói vừa c h â n sở trường tôn trí cường giơ tay lên c h â n vũ phàm nhìn xem hắn nhẹ gật đầu nói tôn trí cường đứng lên ta là thủy một đại học dụng cụ tinh vi hệ tôn trí cường ta muốn hỏi một chút đem chúng ta nhiều như vậy đỉnh tiêm trường cao đẳng học sinh làm tới thậm chí càng vận dụng quốc gia tài nguyên thành lập như thế một cái sở nghiên cứu chẳng lẽ chính là vì nghiên cứu một cái quạt điện lời này vừa ra mới tới các học sinh nao n h a o gật đầu đúng vậy á quạt điện cái đồ chơi này kỹ thuật hàm lượng có thể cao bao nhiêu đó là hiệu buôn tây bên trong đã sớm bán nát đồ vật chỉ cần là cái mô tơ điện nhà máy liền có thể tạo để bọn hắn những này học khí động lực học học vật liệu học học tinh vi người k h ô n g chế đến tạo quạt như vậy cũng tốt so là dùng pháo cao xạ đánh con mối đại tài tiểu dụng a nhìn xem cái này từng tấm chất vấn mặt trần vũ phản không có sinh khí thậm chí ngay cả một chút tâm tình chập trần đều không có một màn này quá quen thuộc hồi trước lâm kế t i ê n mạnh ngọc lan bọn hắn vừa tới thời điểm không phải cũng là bộ này đức hay sao trần vũ phản không có trực tiếp trả lời mà là đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi tại một bên khác lão công nhân bọn họ mạnh ngọc lan trần vũ phạm đ i ể m danh đến mạnh ngọc lan lập tức đứng lên trải qua mấy ngày nay nghiên cứu cùng tầy lễ nàng toàn thân trên giới đều lộ ra một cô chuyên nghiệp cùng tự tin ngươi đến nói cho vị này đồng chí mới chúng ta nghiên cứu là dạng gì quạt điện mạnh ngọc lan xoay người đối mặt với một đám k i a mặt mũi tràn đầy k h ô n g phục người mới nàng đẩy k í n h mắt khoe miệng lộ ra vẻ kiêu ngạo ý cười tôn đồng học đúng không ngươi cảm thấy quạt điện đơn giản là bởi vì trong đầu góc ngươi quạt điện hay là loại kia dùng giao lưu cảm ứng mô t ơ điện cắm điện vào liền o n g o n g loạn chuyển đồng nát sát vụ tôn trí cường s ứ n g sở chẳng lẽ không đúng sao mạnh ngọc lan lắc đầu dĩ nhiên không phải tại cái này quạt điện hạng mục bên trong ta chỗ tiểu tổ là mô t ơ điện tổ chúng ta ngay tại công quan hạch tâm động lực gọi là chảy dòng không soát mô t ơ điện cái từ này vừa ra tôn trí cường gây mẩn cả người hắn là học dụng cụ tinh vi đối với mô t ơ điện ít nhiều có chút hiểu rõ chảy dòng không soát hai cái này từ tổ hợp lại cùng nhau để hắn cảm thấy cực kỳ lạ lẫm nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ chạm đến cái gì ghê v ớ m lĩnh vực không có than soát không có đổi hướng khí mạnh ngọc lan tiếp tục nói ngữ khí càng lúc càng nhanh càng ngày càng hưng p h ấ n chúng ta lợi dụng khoác ngươi máy truyền cảm hoặc là trực tiếp lợi dụng phản điện thế đến tiến hành logic đổi hướng một hạng này kỹ thuật trước mắt tại trong phạm vi toàn thế giới đều thuộc về tuyệt đối chống không khu thậm chí ngay cả nước ngoài đỉnh cấp phòng thí nghiệm đều còn tại tìm tòi giai đoạn mà chúng ta đã tại trần sở trường chỉ đạo bên l i ớ i hoàn thành bước đầu lý luận nghiệm chứng đã chuẩn bị tiến hành máy nguyên hình chế tạo thử hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương 725, t r ầ n sở trường ta muốn gia nhập hàng ngục h ư ơ n g 725, t r ầ n sở trường ta muốn gia nhập hàng n g ụ lời nói này nói ra miệng t ự a n h ư là một viên tạc đạn nặng ký trực tiếp đem tôn trí cường cho nổ ngộ toàn thế giới chống công khu, khu so nước ngoài còn tiên tiến hắn h á to miệng ngơ ngác nhìn mạnh ngọc lan không đợi hắn kịp phản ứng phụ trách kết cấu tổ lâm kế tiên cũng đứng lên không chỉ là mô t ơ điện lâm kế tiên nhìn xem hai cái học cơ học chất lưu người mới ngựa khí của nhiệt đạo chúng ta phía diệm không phải cái kia mấy khối sắt lá phí tử đó là căn cứ vào phòng sinh học nguyên lý tham k h ả o máy bay cánh thiết kế biến mặt cắt v ặ n b ẻ o phí lá chúng ta tại tính toán rẻ nổ ở số chúng ta đang nghiên cứu biên giới tầng c h ế giới mỗi một l y đ ộ còn biến hóa cũng là vì truy cầu cực hạ n yên lặng cùng lớn nhất lửa gió lâm kế tiên lời nói càng thêm có kích động tính mấy cái kia học cơ học chất l ư u tân sinh giờ phút này t r ậ n cả mắt lên hô hấp cũng biến thành rồn dập lên máy bay cánh nguyên lý dùng tại quạt điện bên trên loại này thiên mã hành không sức tưởng tượng loại này đem nuôi nhọn quân công kỹ thuật dân dụng hóa p h í c lực chất để lật đổ bọn hắn nhận biết ngay sau đó phụ trách vật liệu tổ tạ quốc chính cũng đứng dậy nói ra còn có vật liệu chúng ta đang nghiên cứu nữ sắt bằng đất hiếm lĩnh vật liệu từ đồng thời nghĩ biện pháp đánh hạ cao phân tử giảm sốc vật liệu tổng hợp từng cái thuật ngữ chuyên nghiệp cùng đỉnh tiêm kỹ thuật từ những n à y lão công nhân trong miệng đụng tới tựa như là từng nhát vang r ộ i cái tát quất vào tôn trí cường đám này người mới trên khuôn mặt nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy đau ngược lại cảm thấy thoải mái chỉ có nhân viên kỹ thuật mới có thể hiểu đang nghe chân lý cùng khiêu trên lúc sinh ra loại kia hưng phấn cùng xúc động vui sướng tôn trí cường chầm chầm ngồi xuống hắm cảm rắc mặt mình tại phát sốt có một chút xấu hổ nhưng càng nhiều là phát ra từ nội tâm kích động nguyên lai、like. nơi này quạt điện căn bản không phải trong tưởng tượng của hắn dân dụng sản phẩm đây là một cái hất lên quạt điện áo ngoài công nghệ cao tập hợp thể A. nơi này mỗi một cái kỹ thuật chi nhánh xuất ra đi cũng có thể ghi vào sách giáo khoa cấp bậc nơi này không phải phổ thông nhà máy mà là chân chính nghiên cứu khoa học thánh điện trần vũ phàm nhìn xem từng đôi từ thất vọng biến thành cùng nhiệt con mắt hài lòng nhẹ gật đầu hiện tại còn có người cảm thấy là đại tài tiểu dụng sao toàn trường lặng ngắt như tờ tất cả mọi người liệu mạng lắc đầu thế này sao lại là đại tài tiểu dụng quả thực là khiêu chiến cực hạn tôn trí cường đ ố n g nhiên ngầm đầu trong ánh mắt tràn đầy khát vọng trần s ở trường ta sai rồi xin cho ta gia nhập hạng ngũ. ta là học dụng cụ tinh vi cái kia không soát mồ tơ điện trục b a y cân bằng còn có sở tạ tô quận dây công nghệ ta cũng có thể làm những người khác cũng không cam chịu yếu thế s ở trường ta là học khí động lực học ta muốn đi kết cấu tổ ta là học cao phân tử vật liệu tổ muốn hay không người trong lúc nhất thời trong phòng học như là tấn tây bắc triệt để loạn thành hỗn loạn khắp nơi đều là cầu học như khát ồn ào náo động trần vũ phạm nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói t i ê n lạc một chút tất cả mọi người lập tức ý miệng ngồi trực tiếp tất cả đều chờ đợi trần vũ phạm phân phối lý trí minh trần vũ phạm hô một tiếng lý trí minh lập tức xuất ra một chồng đã s ớ m chuẩn bị xong bảng biểu dựa theo các ngươi chuyên nghiệp năng khiếu ta đã làm xong phân tổ tôn trí cường người đi mạnh ngọc lan mô tơ địa tổ phụ trách tinh vi gia công công nghệ lưu hồng mai người đi lâm kế tiên kết cấu tổ triệu thiết trụ người đi vật liệu tổ trần vũ phạm phân phối tinh chuẩn không gì sánh được mỗi người đều bị bỏ vào thích hợp bọn hắn nhất vị trí bên trên thậm chí có thể nói trần vũ phạm so với bọn hắn chính mình hiểu rõ hơn năng lực của bọn hắn bởi vì sớm tại đem bọn hắn chiêu tới trước đó trần vũ phạm liền đã đem bọn hắn hồ sơ đã điều tra rõ ràng bao quát bọn hắn học tập chuyên nghiệp khảo thí thành tích tham dự hạng mục lấy trần vũ phạm chỉ nhớ những n à y trong đầu đều rõ ràng căn bản không tồn tại sai phối khả năng phân phối hoàn tất trong phòng học bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm nguyên bản bốn cái tiểu tổ hiện tại cũng đạt được mạnh hữu lực bổ sung mô tơ điện tổ có tôn trí cường dạng này dụng cụ tinh vi cao tài sinh đối với mô tơ điện kết cấu thực hiện có càng lớn năm chắc kết cấu tổ tới mấy cái cơ học chất lưu học sinh khá giỏi lâm kế tiên những cái kia điên cuồng tưởng tượng rốt cục có đầy đủ nhân thủ đi tính toán cùng n g h i ệ p chứng vật liệu tổ cùng định thời gian khí tổ cũng đều binh hùng t ư ớ n g mạnh hơn hai mươi người nghiên cứu khoa học đoàn đội tại cái này không đến bốn mươi m vông trong phòng học phản phất là một đoàn đang thiêu đốt h ỏ a diễm trần vũ phàm đứng người lên nhìn xem bọn này gương mặt trẻ tuổi trong lòng của hắn cũng dâng lên một cỗ hào hùng đây chỉ là bắt đầu những người này bây giờ nhìn lại vẫn chỉ là mới ra đời học sinh nhưng ở hắn dạy dỗ bên dưới tại những này vượt qua thời đại bộ môn tôi lần dưới có lẽ ngay tại không xa tương lai bọn hắn mỗi một cái đều sẽ thành hoa hạ công nghiệp giới trụ cột mà hồng tinh nghiên cứu sở cũng sẽ từ máy này nho nhỏ quạt điện bắt đầu từng bước một đi hướng tinh thần đại hải ệ m Trần tan học sau trong phòng học lập tức biến thành chợ bán thức ăn c h ỉ bất quá mọi người thảo luận không phải chuyện nhà mà là bản vẽ số liệu công thức tôn trí cường m a u đến xem bản vẽ này sở trường thiết kế cái này đường từ đi hướng quá lợi hại ai ai ai mới tới đừng lo lắng tranh thủ thời gian tính một chút cái này p h i ế n lá lực nâng hệ số mọi người top năm top ba lập tức đầu nhập vào c h ẩ n trương trong công việc căn bản không cần động viên đây chính là nhân viên kỹ thuật thuần túy chỉ cần ngươi cho bọn hắn đầy đủ n h ư b ư ớ c phương hướng bọn hắn là có thể đem chính mình tiêu đốt thành cho tản trần vũ phạm đứng ở trong hành lang ngay sau lưng trong phòng họp chuyển đến nhiệt liệt tiếng thảo luận hắn n u ố t một điếu thuốc h í t một hơi trong khói mù l ư ợ n lờ ánh mắt của hắn nhìn về hướng ngoài cửa sổ cái kia cao ngất ống khói nhà máy cán thép tiếng động cơ gầm rú giờ k h ắ c này ở hắn trong hai tựa như là tuyệt vời nhất h ò a âm đội ngũ lớn mạnh lòng người đủ máy này hồng tinh số một quạt điện ra mắt thời gian cũng không xa hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 726, t r a đoá đoá muốn đi học chương bảy t r a đoá muốn đi học ánh đèn có chút mờ nhạt trần vũ phàm ngồi trên đế trong tay bưng lấy một chén trà nóng vừa ăn xong cơm tối đây là khó được thời gian nhàn h ạ lâu hiểu nga thu thập xong b ắ t búa xoa xoa tay đi tới bên cạnh hắn tòa h ạ trên mặt nàng thân sắc có vẻ hơi do dự tựa hồ có chuyện gì ở trong lòng nhẫn nhịn hồi lâu vũ phạm ta muốn thương lượng với ngươi chuyện gì trần vũ phạm để chén t r à xuống hắn nhìn về phía thế tử thế nào ngươi nói lâu hiểu nga quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại vùng trồng chơi bửa đoá đoá trong ánh mắt lộ ra một cỗ tự ái mắt nhìn thấy liền muốn đến chín tháng phía ngoài trường học lập tức liền muốn khai giảng ta đang suy nghĩ có phải hay không nên đem đoá đoá đưa đi trường học đọc sách trần vũ p h ạ m n à o n à o lập tức phản ứng lại đúng vậy à? thời gian trải qua quá nhanh vào xem lấy sở nghiên cứu kiến thiết cùng cải tạo còn có hồng tinh số một quặn điện hạng mục hắn k e m chút đ ề u muốn quên vấn đề này ở niên đại này hai tử đến trường là đại sự từ khi xuyên qua tới đoá đoá là hắn trên thế giới này duy nhất người thần trần vũ p h ạ m đối với nàng đương nhiên để ý trong hơn một năm nay đoá đoá vẫn luôn là đợi ở nhà bởi vì nàng không tới đi học niên kỷ đầu năm nay tiểu học nhập học tuổi tác hay là bậy thuế đoá đoá năm nay mới đạt tiêu chuẩn mà trước lúc này vẫn luôn là lâu hiệu nga phụ trách ở nhà giáo dục đo đoá lâu hiệu nga là ai nàng là lâu bán thành thiên kim có được tốt nghiệp trung học trình độ mà lại từ nhỏ tiếp nhận giáo dục liền tốt có chi thức h i ể u lễ nghĩa nàng trình độ văn hóa ở niên đại này đó là tuyệt đối phần tử trí thức cao cấp giáo một tiểu nha đầu phiến tử đó là dư s à i thậm chí có thể nói là đại tài tiểu dụng trần vũ phạm trong lòng rất rõ ràng một năm nay lâu hiệu nga không ít tại đoá đoá trên thân bỏ công sức tiểu nha đầu cũng không chịu thua kém đầu linh quá giất hiện tại đoá, đoá. ghép vần đã sớm học xong đơn giản phép cộng trừ cũng là nhẹ n h õ n hoàn thành thậm chí ngay cả c h ữ hán đều biết hơn mấy trăm cái nếu là đơn thuần môn văn hóa tiến độ đoá đoá hiện tại trình độ sợ là trực tiếp đi đọc tiểu học năm thứ hai đều theo kịp nhưng vì cái gì còn cần đi học đâu trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga đương nhiên là hữu tâm bên trong dò xét luận dạy học tiểu học chút đ ồ v ậ t kia ta nhất định có thể giáo nhưng là trường học không chỉ là học c h i thức địa phương nói đến đây lâu hiểu nga dừng lại một chút ngữ khí có chút nghiêm túc đoá đoá còn cần bằng hữu nàng cần cùng hài tử cùng lứa cùng nhau chơi đùa cùng một chỗ não thậm chí là cùng một chỗ cãi nhau cả ngày im lìm trong nhà đối với ta như thế cái đại nhân tính cách sẽ trở nên q u á i vợ tương lai còn dài tại sao cùng người ở chung chúng ta không thể vì bất việc liên tước đoạt n à n g khi tiểu hải tử niệm bội thú những lời này trần vũ phản cũng phi thường đồng ý hắn ngày bình thường làm việc bệ bộn nhiều việc cho nên có thể bồi đoá đoá thời gian không nhiều lâu hiểu nga mặc dù có thời gian bồi tiếp đoá đoá, nhưng hải tử trưởng thành không có khả năng mỗi ngày tiếp xúc nàng một người đi cũng nên có ghi cùng đội bạn chơi tại một cái trong tập thể k h o i h o ạ lớn lên dù sao vô luận niên đại nào tập thể s i người h hoạt chủ Một mới là lưu. n nói ế u là thoát ly thoát tập thể, đ là chuyện r từ từ là là ấ đúng trần vũ phàm nhẹ gật đầu ngữ khí mười phần khẳng định việc này nghe người ta hai ngày này cái này cho nàng tìm trường học nghe được t r ư ở n g phu đồng ý lâu hiểu nga trên mặt lộ ra dáng tươi cười trong lòng tảng đá xem như rơi xuống trong nội tâm nàng suy nghĩ vấn đề đoan t r ư ờ n g trần vũ phạm cũng sớm đã nghĩ đến dù sao trần vũ phạm ánh mắt so với hắn muốn lâu dài nhiều hai người ý kiến thống nhất đằng sau hầu như không cần thương lượng chuyện này coi như định ra tới trần vũ phạm là cái hành động phái cơm nước s o n g xuôi sắc trời bên ngoài đã triệt để đen lại trong đại viện yên tĩnh ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng trong nhà người khát tiếng ho khan hoặc là ra đi ô bên trong chuyển gia vợ kịch nổi tiếng trần vũ phạm đứng người lên từ trong ngăn tủ lấy ra một cái túi giấy dầu cái này dĩ nhiên không phải vừa rồi biến ra là hắn sớm từ hệ thống trong không gian lấy ra một cái mới ra lò bốc hơi nóng gạt quay c ố này nồng đậm mùi thịt cho dù bao lấy mấy tầng giấy dầu cũng l i ề u mạng chui ra ngoài ở niên đại này đây chính là đỉnh cấp đồng tiền mạnh so cái gì rượu thuốc lá đều tốt làm bởi vì cái đồ chơi này đầy đủ thực sự có thể ăn vào trong bụng đi có thể giải thèm có thể bổ chất béo đối với diêm phụ quý loại này tinh thông tính toán một phân tiền hận không thể bẻ thành hai nửa hoa người mà nói đây chính là thiên đại dụ hoặc trần vũ phạm mang theo gà quay cất bước đi ra cửa phòng xuyên qua trung viện thẳng đến tiền viện mà đi cho đoá đoá tìm trường học chuyện này kỳ thật không khó p h u cận tốt nhất tiểu học chính là hồng tinh tiểu học ngay tại nam la cổ hạng ra ngoài không bao xa đi đường cũng liền chừng mười phút đồng hồ đó là hồng tinh nhà máy cán thép tử đệ tiểu học trong xưởng công nhân viên chức hải t ử trên cơ bản đều ở nơi đó đến trường hiểu rõ cũng thuận tiện chiếu ứng mà r i ê n g phụ quý vừa vặn ngay tại cái kia trường học dạy học hay là cái tư thâm ngữ văn lao sư tuy nói trần vũ p h ạ m thân phận địa vị bây giờ cao trực tiếp tìm hiệu trưởng trường học cũng chính là chuyện một câu nói nhưng trần vũ p h ạ m cảm thấy quá phiền phức hắn cũng không phải có lớn như vậy giá đỡ người diêm phụ quý ngay tại trong nội viện này ở có sẵn tài nguyên không dùng thì phí thú hổ có câu nói rất hay huyền quan bất như hiệu quả đoá đoá tiến vào trường học nếu thật là có chút cái gì va va chạm chạm hoặc là bị bị khuất hiệu trưởng cao cao tại thượng chưa hẳn có thể trước tiên biết nhưng diêm phụ quý làm lao sư đây chính là mỗi ngày trong trường học nhìn chạm chạm có hắn tại đoá đoá trong trường học có thể ít rất nhiều phiền phức điểm này trần vũ phàm nghĩ rất rõ ràng đến tiền v i ệ n diêm phụ quý trong nhà đèn vẫn sáng trần vũ phàm đi lên trước nhẹ nhàng gõ cửa một cái đông đông đông bên trong chuyển đến diêm phụ quý cái kia mang tính tiêu chí thanh â m ai vậy diêm phụ quý trong thanh â m mang theo vài phần cảnh giác đoán chừng là sợ nhà ai đến mượn muối mượn giấm nhị lại ra là ta trần vũ phàm trần vũ phàm tại cửa ra vào lên tiếng trong phòng trong nháy mắt an tính một giây ngay sau đó chính là một trận tiếng bước chân r ồ rập còn kèm theo băng ghế xê dịch t h a nhâm đó là tương đương gấp rút hiện nhiên là không nghĩ tới tôn đại phật này sẽ ở trạm vạn g tối đến nhà b á i phòng kẹt kẹt một tiếng cửa phòng bị kéo ra d i ệ m phụ quý kiếm ra một tấm khô khan mặt mò nhìn thấy thật sự là trần vũ p h ạ m trên mặt trong nháy mắt chất đầy dáng tươi cười nếp nhăn đều đẩy ra một khối ô i là trần sở t r ư ở n g khách quý ít gặp khách quý ít gặp a mau mời t i ế n mau mời t i ế n d i ệ m phụ quý vừa nói một bên nghiêng người nhường đường thái độ gọi là một cái nhiệt tình thậm chí mang theo vài phần bình luận hiện tại trần vũ phảm đây chính là trong xưởng h ư ở n h â n công nghiệp bộ cục cưng quý giá ngay cả tóc cắt ngang c h á n bên trong như thế người mê làm q u a n đều được nịnh vợ hắn diêm phụ quý lại không đốc tự nhiên biết làm như thế nào đối đãi trần vũ p h ạ m cười cười cũng không có khách khí trực tiếp đi vào phòng hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 727, b ả ã i phòng tam đại gia một cái gà quay mị lực chương 727, b ả ã i phòng tam đại gia một cái gà quay mị lực tiếng bảo diêm phụ quý trong nhà có thể n gửi được một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc còn kèm theo mực nước hương vị diêm phụ quý trong nhà vẫn là như cũ đồ vật bày ra đến chỉnh chỉnh tề nhưng lộ ra một cỗ keo kiệt khí nhị đại gia đã trễ thế như vậy không có quái giày n g à i nghỉ ngơi đi trần vũ p h ạ m thuận miệng khách sáo một câu không có không có ta tại soạn bài đâu sao có thể ngủ sớm như vậy a diêm phụ quý vội vàng bắt tay h á n thuận tay cầm lên trên bàn chạm bạc muốn đổ nước lại phát hiện thích nước nóng bên trong giống như không có nước lập tức có chút xấu hổ trần vũ p h ạ m cũng không để ý những nghi thức xã giao này hắn trực tiếp đem trong tay mang theo túi giấy dầu hướng tấm t i ê u có chút sơn cũ trên bàn b á t tiền vừa để xuống ta hôm nay tìm đến ngài là có cái việc từ muốn phiền phức tam đại gia giút một chút diêm phụ quý người này con mắt nhiều nhọn a từ khi trần vũ phạm vừa vào nhà ánh mắt của hắn kỳ thật liền không có rời đi trần vũ phạm tay nói chính xác là không có rời đi cái kia túi giấy dầu gà quay mùi thơm đặc biệt bá đạo tại cái này vừa vào nhà trong n ấ y mắt liền đã tràn ngập ra đem trong phòng cái kia cố mùi nấm mốc đều cho che lại đi diêm v h ụ quý nhịn không được nuốt nước miếng một cái hầu kết trên dưới bông n ú c nhích qua một cái qua thơm đây tuyệt đối là thịt hay là thịt heo hắn c ư ỡ n g ép đưa ánh mắt từ túi giấy dầu bên trên g ờ i nhìn về phía trần vũ phạm vô bộ ngực nói ra tiểu t r u n ngưng cái này khách khí không phải hai nhà chúng ta ai cùng ai a ngươi là chúng ta viện kiêu ngạo cũng là chúng ta nhà máy lãnh đạo có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó chỉ cần ta diêm phụ quý có thể làm được tuyệt đối nghiêm túc diêm phụ quý một phen nói rất xinh đẹp nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được hướng trên mặt b à n nghiêng mắt nhìn trần vũ phạm đem đây hết thể thu hết vào mắt trong lòng cười thầm cái này diêm phụ quý hay là cái kia diêm phụ quý tính toán cùng tham ăn bệnh vặt là vĩnh viễn không sửa đổi được b ấ t quá như vậy cũng tốt có dục vào người mới dễ khống chế mới tốt giao dịch ngược lại là tốt hơn liên hệ lại càng dễ trung đục nếu là thật đụng phải cái vô dụng vô cầu thanh nhân cái k i a ngược lại khó làm là chuyện như vậy trần vũ p h ả m kéo ra ghế tòa hạn đi thẳng vào vấn đề mội mội ta đo á đoá năm nay đã bảy tuổi mắt nhìn thấy lúc này sắp tháng chín khai giảng ta cùng hiểu nga thương lượng một chút dự định để nàng đi trường học đọc sách ngài là chúng ta hồng t ì n h tiểu học lao giáo sư đối với bên trong tình muốn quen ta muốn lấy có thể hay không phiền phức ngài cho an bài một chút xử lý cái thủ tục nhập học nghe được là vấn đề này diêm phụ bí nụ cười trên mặt càng tăng lên hắn còn tưởng rằng là cái gì khó như lên trời đại sự đâu nguyên lai chính là nhập cái học đây đối với người khác mà nói khả năng còn muốn t i ề n thoái một chút cần tìm quan hệ phê giấy nhắn tin dù sao cái niên đại này học vị cũng là khẩn trương nhưng đối với hắn diêm phụ quý tới nói đây chính là tiện tay mà thôi hắn tại hồng tinh tiểu học dạy nhiều năm như vậy sách mặc dù không có l a n lộn đến cái chủ nhiệm đường đường nhưng ở phòng giáo vụ bên kia đó là t ư ơ n g đ ư ơ n g có mặt mũi an bài cái tân sinh nhập học đó chính là chuyện một câu nói thú chi đây là trần vũ phàm m g ộ i m g ộ i coi như hắn không nói lời nào chỉ cần trần vũ phàm đem danh hảo lộ ra đi hiệu trưởng đều được cho là phê đây quả thực là tặng không nhân tình a diêm phụ quý trong lòng cái kia v u i cười mua bán này có lời quá có lời ta cho l à việc đại sự gì đâu diêm phụ quý vô đ u ổ i vừa cười vừa nói chuyện này ngươi yên tâm đi bao t ả i trên người ta sáng mai ta liền đi phòng giáo vụ cấp cho ngươi đều không cần ngươi đi chạy nói đến đây diêm phụ quý con ngươi đảo một vòng bắt đầu hiện ra giá trị của mình mà lại à ta không chỉ cho đoá đoá bạn nhập học ta còn phải cho nàng chọn cái tốt nhất ban trường học của chúng ta có cái tuổi trẻ ngữ văn lao sư gọi là nhiệm thu diệp chăm chú phụ trách đặc biệt có kiên nhẫn dạy học trình độ cũng rất không tệ ta liền đem đoá đoá an bài tại cái kia ban mà lại ta cùng nhiễm lao sư ngay tại t r u n g phòng phòng làm việc về sau đoá đoá trong trường học nếu là có người dám khi dễ nàng hoặc là có chuyện gì để nàng trực tiếp tới tìm ta ta chính là nàng trong trường học thân đại gia diễm v h ụ quý lời nói này nói đúng gióng dạng nước bọt đều nhanh tràn ra tới hắn q u a muốn định b ỡ trần vũ phạm hiện tại trong huyện người nào không biết trần vũ phạm là chân l o n g bày trên trời ngay cả tóc cắt ngang trán bên trong cái kia làm nhất đại gia người gặp trần vũ phạm đều được túi đầu không lưng hắn diêm phụ bị ôm vào bắt bụi này về sau ở trong sân ai còn dám không nể g h mặt hắn thậm chí trong trường học nếu để cho hiệu trưởng biết hắn cùng công nghiệp bộ hồng nhân quan hệ như thế sắt đó cũng là lần có mặt mũi sự tình làm không tốt với năm mình t i ề n tiến còn có thể có phần của hắn trần vũ phàm nhẹ gật đầu hắn muốn chính là câu nói này vậy liên tiến phức tang đại r a đ ó a đ ó a đứa nhỏ này mặc dù thông minh nhưng dù sao không chút ở bên ngoài đợi qua có n g à i ở trường học nhìn xem ta cũng yên tâm cái này bao lớn chút chuyện diêm p ụ bị khoát tay áo một bộ hào khí v ư ợ mây dám vẻ chúng ta đều là một cái viện ở chính là muốn chiếu ứng lẫn nhau dù sao bà con xa không bằng láng giềng gần thôi lại nói đoá đoá đứa bé kia ta cũng thường x u y ê n g ặ p rất khéo léo ta cũng ưa thích ngoài miệng nói chuyện nhưng hắn cặp mắt nhỏ kia lại là không bị khống chế hướng trên bàn túi giấy d ầ u bên trên nhìn vừa rồi cái k i a trở nên kích động đi qua lấy cỗ mùi thơm tựa hồ càng đậm n ế c trong bụng hắn con sâu thèm ăn đều muốn tạm phản diêm phụ quý trong nhà nhân khẩu nhiều tiền lương mặc dù không tính h ấ p nhưng phải nuôi sống cả một nhà người thời gian trải qua căng thẳng bình thường đừng nói ăn cả nướng chính là ăn bữa thịt heo nhân cải trắng sủi cạo cái k i a đều được tính toán nửa ngày cái này toàn bộ gà quay trong mắt hắn đó chính là mãn hắn toàn t ị c h cấp bậc đ á i ngộ trần vũ p h ạ m nhìn xem diêm phụ quý một bộ muốn nhìn lại không dám trắng trận nhìn dạng trong lòng cảm thấy buồn cười hắn cũng lười lại đùa lao đầu này trực tiếp vươn tay đem cái k ế a túi giấy dầu hướng diêm phụ quý trước mặt đầy nhị đại gia cái này gà quay là ngải cầm vừa vặn cho nhà mấy đứa bé nếm thức ăn tươi diêm p h quý con mắt trong nháy mắt trợt tròn mặc dù trong lòng của hắn đã sớm lờ tới nhưng thật nghe trần vũ phàm nói ra miệm hay là đặc biệt kinh ôi cái này này làm sao có ý tốt đâu diêm phụ quý ngoài miệng k h á c h khí hai tay cũng đã rất thành thật đưa ra ngoài đẻ xuống cái kia túi giấy dầu sợ nó mọc cánh bay giống như ngón tay chạm đến ấm áp xúc cảm diêm phụ quý nhịp tim đều ra tốt mấy phần cái này phân lượng tuyệt đối là nguyên một con gà đây cần bao nhiêu tiền a tối thiểu đến hai ba khối đi còn phải muốn con tin cái này trần vũ phảm xuất thủ thật sự là quá xa hoa cái này không phải cầu người làm với ga đơn giản chính là đưa ấm áp a trần sợ trưởng ngươi nhìn ngươi tới thì tới thôi còn mang thứ gì đây cũng quá tốn kém diêm phụ quý trên mặt cười đến cùng đoá cúc hoa giống như khoe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai con hắn vừa nói lời khách sáo một bên thật nhanh đem gà quay hướng phía bên mình thả thả không tiêu pha trần vũ p h ạ m đứng dậy sự tình xong xuôi lễ cũng đưa đến cũng không cần thiết lưu thêm về sau đoá đoá ở trường học sự tình còn phải nhiều dựa vào ngại hao tâm tổ n trí chút tâm ý này không tính là gì diêm phụ quý cũng liền vội vàng đi theo đứng lên muốn đưa tiễn trần vũ phảm nhìn xem trần vũ phảm thân ảnh trong lòng của hắn là thật hơi xúc động dù sao cùng tồn tại trong một cái h i ệ n hắn cũng coi như được là nhìn xem trần vũ phạm lớn lên cái này trần vũ phạm là thật tiền đồ trước kia đứa nhỏ này hay là cái nhai lưu tử phụ mẫu đều mất đằng sau mỗi ngày chính là đi khắp hang cùng ngõ hẻm chơi bời lêu l ồ n g ai có thể nghĩ tới mới ngắn ngủi một hai năm công phu trần vũ phạm có thể lăn lộn cho tới hôm nay tình trạng này thanh t o à n nhà máy trẻ tuổi nhất sở trường ngay cả công nghiệp bộ đại lãnh đạo đều coi trọng mà lại khó được chính là người ta phát đạt không văn bản đối với hắn cái này keo kiệt tìm kiếm nhị đại gia đều như thế tôn trọng nhân phẩm này không có chọn a nghĩ tới đây diêm phụ quý trong lòng dâng lên một cỗ cảm động hắn nhìn xem trần vũ phạm ngữ khí chân thành không ít vũ phạm a ngươi có tiền đồ cái này nếu là lão trần còn tại thế nói đến đây diêm phụ quý dừng một chút trong ánh mắt hiện lên một k i a h ồ i ức đó là đối với hàng xóm cũ hoài niệm nếu là cha ngươi nhìn thấy ngươi bây giờ d ạ n g này nhất định sẽ vì ngươi t i ê u ngạo chúng ta cái này cả viện đi lên số đời thứ ba cũng không có đi ra giống ngươi như g ư ơ i n thế người có bản lĩnh lời này diêm phụ quý nói đến chân tâm thật ý ở niên đại này một người thành cựu thường thường chính là toàn cả gia tộc Cả viện, thậm chí là cả con đường vinh quang trần vũ phạm thanh cựu đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người trần vũ phạm mỉm cười không nói gì chỉ l a nhẹ gật đầu đi nhị lại ra ngài dừng bước đi ta cũng trở về đi a i ta đưa t i ễ n ngươi đưa t i ễ n ngươi diêm phụ quý sao có thể cứ như vậy để hắn đi thu nặng như vậy lễ nhất định phải đem cấp bậc lễ nghĩa làm đủ hắn một đường đem trần vũ phạm đưa ra cửa phòng xuyên qua tiền viện một mực đưa đến kết nối tiền viện cùng trung viện cái tiệc ử a thủy hoa lối đi nhỏ miệng đến mai trước t i ê ta liền đi trường học ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi đứng tại lối đi nhỏ miệng nhìn xem trần vũ phạm thân ảnh biến mất ở trung viện trong bóng đêm d i ệ p vụ quý lúc này mới xoay người nụ cười trên mặt còn không có tán đi hắn xoa xoa đôi bàn tay dưới chân bước chân đều nhẹ nhàng không ít bước nhanh đi trở về ga quét kia còn nóng hồi đây đêm nay có thể ăn nhiều một trận bữa ăn khuya hắn còn có nửa bình đ ổ i nước rượu sái hai thứ này phối hợp cùng một chỗ đẹp thật sự là đẹp b hèn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm hai mươi tám đến trường sự tình làm xong trần vũ phạm ngự nhân chi thuật chương bảy trăm hai mươi tám đến trường sự tình làm xong trần vũ phạm ngự nhân chi thuật đ ó a đ ó a lập tức liền muốn đi đi học đây là hài tử lần thứ nhất rời nhà rời đi trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga á n h mắt một mình đi đối mặt phía ngoài hoàn cảnh mặc dù đ ó a đ ó a rất hiểu chuyện cũng rất thông minh mà dù sao niên kỷ quá nhỏ cho dù là luyện võ kỳ tài sức chiến đấu so với ngốc trụ khả năng đều muốn cẩn mạnh nhưng ở trong trường học sẽ phát sinh sự tình gì ai cũng không nói chắc được lúc này trong trường học có cái người quen liền lộ ra quá trọng yếu diêm p h quý mặc dù yêu tính toán bình thường nhìn xem keo kiệt nhưng ở hồng tinh tiểu học hà tốt xấu là cái thâm niên giáo sư chỉ cần hắn nguyện ý trông non m ư ờ hai trong trường học là cái hỗ trợ nói chuyện đoá kêu đoá cuộc sống ở trường học liền có thể trải qua dễ chịu rất nhiều cái này g à quay đổi chính là phần này an tâm về phần diêm phụ quý thu đồ vật có thể hay không không làm việc trần vũ phạm trong lòng rất rõ ràng tuyệt đối sẽ không tại trong kịch truyền hình hà vũ trụ cũng cho diêm phụ quý đưa hành lễ lúc đó là vì để diêm phụ quý hỗ trợ giới thiệu n h i ệ m thu diệm lao sư kết quả diêm phụ quý thu đồ vật quay đầu liền đem chuyện này quên hết đi liên để đề đều không có cùng nhiễm lao sư sách có thể nói là đem hà vũ trụ làm trò khỉ nhưng đó là hà vũ trụ đó là ngốc trụ tại diêm phụ quý trong mắt hà vũ trụ cũng chính là cái đầu bếp mặc dù tiền lương chút c a o nhưng cũng chỉ là cái không quyền không thế công nhân lại thêm hà vũ trụ miệng túi kia bình thường không ít đắc tội với người diêm phụ quý dám hố hà vũ trụ là bởi vì hắn cảm thấy hố cũng liền hố hà vũ trụ không làm gì được hắn nhưng bây giờ đứng ở trước mặt hắn là trần vũ phạm tình huống này liền hoàn toàn khác biệt hiện tại trần vũ phạm là hồng tinh nhà máy cán thép sở nghiên cứu sở trường là đường đường chính chính sử cấp cán bộ ngay cả công nghiệp bộ đại lãnh đạo đều nhớ mong hồng nhân tại trong tứ hợp viện này đây chính là quyền vi tuyệt đối đây chính là thế diêm phụ quý cho dù có mười cái lá gan cũng không dám tham ô hắn đ ồ v ậ t không làm việc diêm phụ quý lại không phải người ngu hắn biết rõ đắc tội trần vũ phạm là kết cục gì trái lại nếu như đem trần vũ phạm lời nhắn nhủ sự tình xử lý đẹp chỗ tốt thế nhưng là liên tục không ngừng diêm phụ quý là người thông minh hoặc là nói là cái tinh minh kẻ đầu cơ hắn biết món nợ này làm như thế nào tính cái này một cái gạt quay vẫn chỉ là bắt đầu chỉ cần hắn trong trường học đem đoá đoá chiếu cố tốt về sau trần vũ p h ạ m ngón tay t r o n g khe hơi để lọt một chút đồ vật đi ra đều đủ hắn diêm ra không lo ăn uống đây chính là trần vũ p h ạ m tại trong h i ệ n này đạo sinh tồn cũng là hắn ngự nhân chi thuật cái này đầy sân cầm thú kỳ thật đều không khó đối phó chỉ cần nắm đúng mạch mỗi người đều có thể trở thành con cờ của hắn tựa như tóc cắt ngang c h á n bên trong nhìn như phiền phức trên thực tế chỉ là cái người mê làm u a n đời n à y mộng tưởng chính là làm oan cho dù là cái lớn bằng hạt vườn tiểu tổ trường cũng có thể làm cho hắn mừng rỡ tìm không ra bắc đối phó tóc cắt ngang c h á n bên trong đơn giản nhất chỉ cần thể hiện ra tuyệt đối địa vị cùng quyền lực để hắn ngưỡng mộ để hắn cảm thấy ngươi là đại lãnh đạo hắn liền sẽ tự động biến thành nghe lời nhất tùy tùng thậm chí sẽ vì định bỡ ngươi chủ động giúp ngươi đi cắn người hiện tại tóc cắt ngang c h á n bên trong tại trần vũ p h ạ m trước mặt là thở mạnh cũng không dám hận không thể đem trần vũ p h ạ m cùng bái mà đối phó diêm phụ quý vậy thì phải thay cái biện pháp diêm phụ quý không cầu quan cầu mong gì k h á c lợi nhân sinh tín điều của hắn chính là tính toán đối với loại này keo kiệt đến cực h ạ n người biện pháp tốt nhất chính là cho chút ít ân tiểu h ệ không cần nhiều một chút đồ ăn thửa một thanh hạt dưa hoặc là như hôm nay dạng này một cái trần vũ phàm hệ thống trong kho hàng còn nhiều rất nhiều gạt bay những vật này đối với trần vũ phàm tôi nói căn bản chính là chín châu mất sợi lông thậm chí ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính nhưng ở diêm phụ quý trong mắt đây chính là thực sự lợi ích ngươi cho hắn điểm ấy ngon ngọn là hắn có thể đem ngươi trở thành thần tài c n g bái vì về sau có thể tiếp tục chiếm được loại này tiện nghi diêm phụ q u lại liệu mạng giữ gìn ích lợi của ngươi đây chính là nhân tính trần vũ phạm rất am hiểu lợi dụng điểm này cho dù là trong viện những người khác trừ giả ra mấy cái kia vì không quen bạch nhãn làng còn có hậu viện cái kia giả câm vỡ viết một bụng ý nghĩ xấu điếc lao t h á i thái trần vũ phạm cùng mặt khác hàng xóm quan hệ duy trì đến độ cũng không tệ lắm bình thường gặp mặt gật đầu khách khí hai câu tất cả mọi người sẽ cảm thấy trần sợ t r ư ở n g bình dị gần vui không có nửa điểm g i a đỡ loại này tốt đẹp quần chúng cơ sở có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phái không cần thiết để hắn tại trong viện này ở đến càng thêm thoải mái về đến nhà trần vũ phạm đẩy cửa vào nhà lâu hiểu nga ngay tại cho đoá đoá may đ i phục nhìn thấy trần vũ phàm trở về nàng n g ẩ n đầu hỏi thế nào nhị đại gia bên kia nói thế nào trần vũ phàm đi qua rót cho mình c h é n nước làm xong nhị đại gia đáp ứng sáng mai liền đi làm thủ tục nhập học mà lại hắn nói sẽ cho đoá đoá chọn cái tốt nhất ban tìm nhất có kiên nhẫn lao sư trong trường học hắn cũng sẽ hỗ trợ chiều khán nếu là có chuyện gì đoá đoá trực tiếp tới phòng làm việc tìm hắn là được nghe nói như thế lâu hiểu nga trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nàng lo lắng nhất chính là đoá đoá ở trường học thụ khi dễ mặc dù lấy đoá đoá thực lực loại chuyện này khả năng cũng không dễ dàng phát sinh hiện tại có diêm phụ quý lao sư này làm chiều ứng cái này trong lòng tảng đá cuối cùng là rơi xuống đất vậy là tốt rồi có nhị đại gia chiếu khán ta cũng có thể yên tâm không ít quay đầu chúng ta phải h ả o h ả o tạ ơn người ta trần vũ p h ạ m cười cười tạ lễ ta đã đã cho mang theo một cái gà quay đi qua cho hắn vui như liên lâu hiểu nga nhẹ gật đầu nàng biết trần vũ p h ạ m làm việc từ trước đến nay chu toàn nếu trần vũ phàm nói không có vấn đề đó chính là tuyệt đối không thành vấn đề hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 729, t r o n g lòng đắc ý diêm phụ quý chương 729, t r o n g lòng đắc ý diêm phụ quý diêm phụ quý hiệu suất làm việc s á t thực rất cao mới một ngày đi qua lúc chạm vào tối trần vũ phạm vừa tan tầm về nhà không bao lâu diêm phụ quý liền đ ộ i vã đi tới hậu viện trên mặt mang loại kia mang tính tiêu chí mang theo định đoạn dáng tươi cười còn không c ó vào cửa thanh âm của hắn trước hết truyền bảo tiểu trần a sự t ì n h đều làm xong trần vũ phạm ngay tại trong phòng uống nước nghe được thanh âm g u n g xuống cái chén ra đón diêm phụ quý đứng tại cửa ra vào đẩy trên sống mùi k í n h mắt lộ ra có chút đắc ý ta hôm nay sáng sớm liền đi tìm hiệu trưởng lại đi phòng giáo vụ đem ngươi nhà đ ó a đ ó a đi học sự tình tất cả đều chứng thực thủ tục cũng đều làm xong ngày mai ngươi để cho ngươi nàng dâu mang theo sổ hộ khẩu dẫn hải tử đi trường học báo cái đến là được nói đến đây diêm phụ quý cố ý thất vọng làm ra một bộ thần bí hề hề bộ dáng lớp ta đều cho người c h ọ n tốt năm nhất ban ba chủ nhiệm lớp là nhiễm thu diệm tuổi trẻ nữ lao sư đặc biệt có kiên nhẫn chăm chú phụ trách đem đoá đoá đặt ở nàng trong lớp ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi trần vũ phàm nhẹ gật đầu cái này diêm phụ quý đúng là dụng tâm lấy người thiệt tài trừ thai họa cho người lao đầu này mặc dù keo kiệt nhưng thu đồ vật vẫn là đem sự t ì n h làm khá lắm làm phiền n g ả i nhị đại gia diêm phụ quý vội vàng k h o á t tay một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng cái này t ê u cái gì nói có câu nói rất hay bà con xa không bằng láng giềng gần lại nói đoá đoá đứa nhỏ này ta cũng là nhìn xem lớn lên từ nhỏ đã nhu thuận đáng yêu ai nhìn không thích cái này cùng ta hải tử nhà mình một dạng hai tử nhà mình sự tình vậy còn có thể không tận tâm xử lý sao lời nói dễ nghe nhưng trần vũ phạm lòng tựa như gương sáng diêm v h ụ quý lao già này cũng là xem ở ngày thường chính mình tiểu ân tiểu h ệ phân thượng vì đ ị n h bỡ chính mình cho nên làm việc mới như vậy tận tâm tận lực bất quá nếu người ta sự tình làm được xinh đẹp vậy thì phải cho đủ mặt mũi cũng phải cho đủ ngon ngọt đây chính là đối nhân xử thế đạo lý nhân tình sự cố là lẫn nhau có qua có lại lần sau mới tốt hơn hợp tác trần vũ phạm đưa tay tiến vào trong túi hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ hệ thống trong kho hàng nắm một cái đại bạch thỏ đường sữa khoảng chừng bảy tám khối loại này đường cung tiêu xã bên trong bán được có thể không rẻ không chỉ có đòi tiền còn muốn đường t h i ế u gia đình bình thường ăn tết đều không nỡ mua bao nhiêu trần vũ phạm đem bàn tay đi ra trực tiếp nhét vào diêm phụ quý trong tay nhị đại gia ngươi cầm cho giải thành giải phóng bọn hắn nếm thử miệng diêm phụ quý cúi đầu xem xét con mắt trong nháy mắt liền sáng lên đại bạch thỏ đây chính là vẫn hí hãn thật mỏng gạo nếp bọc giấy lấy nồng đậm mùi sữa thơm chỉ là ngẫm lại đều thèm chảy nước miếng cái này trần vũ phạm xuất thủ quá xa hoa hôm qua vừa cho một con gà hôm nay lại là một thành đường sữa thế này sao lại là hàng xóm a đây quả thực là tán t à i đồng từ a d i ệ p v ụ quý ngón tay cấp tốc thu nạp đem cái này mấy khối đường s i ế t thật chặt sợ mất rồi một khối nụ cười trên m ặ t hắn trong nháy mắt chất đầy mỗi một cái nếp nhăn cười đến chỉ gặp rằng không thấy mắt cái này cái này nhiều không có ý tứ ngươi nhìn lại cho người tốn kém trên miệng hắn nói không có ý tứ thân thể cũng rất thành thật trực tiếp đem đường nhét vào trong túi còn dùng tay vỗ vỗ xác nhận rơi túi là an đi vậy ta sẽ không quấy r à y ngươi ngày mai nhớ kỹ để hiểu nga mang hải từ đi a diêm phụ quý c h u y ể n qua thần bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài trong lòng gọi là một cái đẹp a hắn ở trong lòng âm thầm tính toán về sau cái này trần ra sự t ì n h nhất định phải đặt ở vị thứ nhất chỉ cần ôm chặt trần vũ p h a n bắp đ ù i này hơi từ ngón tay trong khe để lọt một chút đi ra đều đủ bọn hắn diêm ra ăn ngon uống sướng đây quan hệ nhất định phải giữ đi tốt tuyệt đối không có khả năng đoạn đây chính là cái tụ bạo bồn a hèn n ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm ba mươi làm nô ăn muốn điều động toàn bộ cảm quan chương bảy trăm ba mươi làm đồ ăn muốn điều động toàn bộ cảm quan chủ n h ậ t sau giờ ngỏ ánh nắng có chút trứng mắt xuyên tấu h qua cửa sổ chiếu vào trần ra tràn ngập khói dầu v ị phòng nhỏ hà vũ trụ ngồi trên ghế cả người giống như là bị rút đi cuộc sống thân thể sủi lơ lấy sát mặt của hắn cực kỳ khó coi trong phòng trên mặt bàn b à y lấy đĩa có giống có còn lại lấy n ử a đĩa đồ ăn bên trong đựng tất cả đều là cùng một đạo đồ ăn dầu bạo sông giòn trong không khí tràn ngập một cỗ hốt ạ n mùi có mùi g ấ m có tỏi vị còn có một c ố như có như không mùi thanh t u ổ khí những mùi này đều là từ dầu bạo song giòn bên trong chuyển tới hà vũ trụ cảm giác mình bị mùi này bao phủ ở bên trong cả người đều chết lặng hắn không nhúc ních hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt còn tại bốc lên hơi khói x à o nổi trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu đây là thức đêm nấu đi ra cũng là gấp đi ra mấy ngày nay hắn trải qua đơn giản không phải người qua thời gian từ khi ngày đó trần vũ p h ạ m cho hắn biểu diễn đạo kêu ba mươi giây gian nổi dầu bạo song giòn đằng sau cả người hắn liền cử chỉ l i n rộ mỗi ngày vừa tan tầm hà vũ trụ liền thẳng đến trần vũ phản nhà đến đem hôm nay phần nguyên liệu nấu ăn cho lấy đi trần vũ phạm đều sẽ sớm chuẩn bị cho hắn tốt tươi mới bụng heo đầu còn có tươi mới mề gà xử lý những nguyên liệu nấu ăn này cùng đánh hoa đao trình tự hà vũ trụ làm đều rất nhẹ nhàng những này căn bản không làm khó được hắn có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ cần hắn hà vũ trụ đôi tay này không chịu thua kém chút l ử a này đợi nắm giữ được cho chút món ăn này liền có thể thành nhưng là thật quá khó khăn một tuần này xuống tới hắn cơ hồ liền không có thành công qua một lần cho dù là một lần mỗi lần làm được chính hắn đến một b ụ n lông mày liền sẽ lập tức cao chặt nên đón hắn cũng chỉ có thất bại thất bại vẫn là thất bại búng đeo đầu cùng mề gà hai loại đồ vật đơn giản chính là trong nguyên liệu nấu ăn hai thái cực hơi nổi giận một chút cũng liền trong nổi chờ lâu như vậy một giây đồng hồ cảm giác lập tức liền thay đổi trở nên giống như là tại n g a i dây thun vừa già vừa cứng căn bản không cắn nổi do non sướng miệng cảm giác sẽ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh nhưng nếu là l ử a nhỏ đâu cho dù là thiếu một giây hoặc là dầu ấm hơi thấp một chút cái tia dấu ở nội tạm trô sâu mùi tanh c ư ờ liền sẽ giống như u linh chui ra ngoài dù là dùng lại nhiều rượu gia vị lại nhiều hành gừng Rồi. cũng hoàn toàn ép không được cho phổ thông thực khách ăn có lẽ vẫn không được vấn đề dù sao loại này mùi tanh t ử i cũng không mạnh có thể bị thức ăn hương khí che đậy kín người bình thường là ăn không ra được nhưng hà vũ trụ làm đâu biết vị giác phi thường m ẫ n cảm hắn có thể từng đi ra bên trong nhàn nhạt mùi tanh t ử i đây là bởi vì hắn không có xử lý tốt mới có thứ mùi này xuất hiện nếu chính hắn có thể từng đi ra cái kia trần vũ phạm nhất định cũng có thể từng đi ra hắn những n à y giàu bạo s o n g giòn không có một đạo là đạt tiêu chuẩn hoàn toàn không cách nào phục khắc ra trần vũ phạm ngày đó hoàn bị xuất phẩm mà lại t r ê n l ệ n h rất xa hà vũ trụ là cái người sĩ diện càng là cái đối với chủ nghệ có theo đ ổ i người làm chuyện xấu đồ ăn chính hắn n g ậ p lấy nước mắt cũng phải ăn ăn không hết liền cho mọi mọi hà vũ thủy ăn một tuần này hà vũ thủy trông thấy món ăn này đều m u ố n khóc lại còn lại hắn cũng chỉ có thể bưng nghĩa đi trong đường phố bên trong gào to giá thấp bán cho láng giềng láng giềng dù sao đại gia hỏa trong bụng thiếu chất béo cảm giác kém một chút hoặc là có chút không rõ ràng mùi tanh cũng không quá để ý cho nên ăn không có gì có thể cái này nếu là đi một chút cao cấp tiệm ăn lại đụng cao hơn yêu cầu thực khách loại thức ăn này bưng lên đi là sẽ bị khách nhân n ệ h cái bàn đây đối với hà vũ trụ t ớ i nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã hà vũ trụ h ư u khí vô lực ngầm đầu nhìn t h o á n g qua đồng hồ đã là hai giờ chiều trái tim của hắn đột nhiên c ó rút lại một chút hai điểm thiết qua mấy giờ đến cơm tối điểm chính là trần vũ phạm cùng hắn ước định khảo hạch thời gian lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm tính toán đâu ra đấy cũng liền còn lại cái ba bốn tiếng nhưng là bây giờ hắn vẫn không có một chút chắc chắn vừa rồi cái này làm ra cái này một nổi hắn lại thất bại hay là bệnh cũ vì truy cầu loại kia cực hạn giòn non hắn cố ý rút ngắn xảo l ă n thời gian kết quả đây mang theo chưa c h í kỹ mega đặc thù đất m ụ i tanh ở trong miệng thật lâu tán không đi hà vũ trụ thậm chí đều không cần trần vũ phạm đến từng chính hắn cửa này đều làm khó dễ ẩm hà vũ trụ đem trong tay chảo giang ném vào trong nổi phát ra một tiếng chói hai giòn vang hắn bất lực ngồi trên g h ế l i ề u mạng vào đầu thống khổ nôn nóng tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực giống như là thủy triều dâng lên còn muốn l u n sao còn muốn tiếp tục xảo sao bên cạnh bồn u kia bên trong còn có đại khái có thể xào năm sáu phần nguyên vật liệu nếu là lúc trước hà vũ trụ khẳng định không nói hai lời lên nổi đốt dầu luyện tiếp cần cù bù kém cỏi thôi chỉ cần luyện không chết liền hướng trong chiết luyện nhưng là hiện tại hắn do dự ở thậm chí còn có chút dao động một tuần này hắn đổi việc không xuống hơn trăm lần món ăn này hơn một trăm lần lặp lại hơn một trăm lần thất bại cái này đã không phải chăm chỉ có thể giải quyết vấn đề hắn cảm giác chính mình lâm vào một cái vòng lặp lại bị vây ở một cái đi như thế nào đều đi không ra được mê cung nếu như phương pháp không đúng coi như lại lại xào cái một trăm lần lại có thể như thế nào đây kết quả hay là một dạng hắn b ấ t quá là đang lặp lại trước đó sai lầm thôi chẳng lẽ ta là thật không có thiên phú hà vũ trụ tự lẩm bẩm thanh âm hẳn h à n câu nói này đối với một cái t i ê u ngạo đầu bếp tới nói là lớn nhất đạo kích đã từng hắn vẫn cảm thấy chính mình là nấu cơm thiên tài tại nhà máy cán thép bên trong hắn nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất nhưng là gặp được trần vũ phàm đằng sau hà vũ trụ mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân trần vũ phản đối với hỏa hầu k h ô n g chế còn có thần hồ kỷ kỹ lao công đơn giản tựa như là một toàn đ u i lớn ép tới hắn không t h ở nổi có lẽ mình đời này cũng chính là cái làm lớn nổi món a n mệnh muốn trở thành chân chính chủ nghệ thông sư chính mình căn bản cũng không đúng vi cách loại này bản thân hoài nghi ý nghĩ một khi ngoi đầu lên tựa như là cỏ dại một dạng sinh trưởng tốt mà lại căn bản áp chế không nổi hà vũ trụ tâm lý loạn thành một đoàn tê dại mệt mỏi không riêng gì thân thể mệt mỏi tâm mệt mỏi hơn hà vũ trụ thở dài một hơi ngã n ử a người về phía sau cả người dựa vào thành ghế bên trên hắn không muốn xem lại cái n ồ i kia cũng không muốn nhìn những cái kia thất bại đồ ăn càng không muốn nhìn cái này cả phòng bờ b ộ n hà vũ trụ từ từ nhắm mắt lại muốn cho chính mình cây kia càng cứng thần kinh hơi thư giãn một tí dù là chỉ có một phút đồng hồ tại nhắm mắt lại đằng sau hà vũ trụ trước mắt lâm vào một vùng tăm tối tại thị giác bị chặt đứt sau tư tư tư hà vũ trụ thân thể khe run lên trong lỗ hai hắn thanh â m đột nhiên trở nên đặc biệt rõ ràng thậm chí có thể nói là nhạy cảm đây là thanh n m gì nghe rất nhỏ bé còn rất dày đặc hà vũ trụ sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng đây là trên bếp lò cái n ồ i kia phát ra thanh âm vừa rồi hắn xào xong đồ ăn lửa mặc dù đóng nhưng trong nồi đáy dầu còn có dư ôn đó là nóng hổi dầu nóng đang từ từ làm lạnh trong quá trình phát ra thanh âm bình thường hà vũ trụ không có tận lực đi quan tâm qua thanh âm này nấu cơm thôi coi trọng chính là tay mắt lanh lẹ con mắt nhìn chằm chằm trong nồi khói nhìn chằm chằm món ăn nhăn sắc cầm trong tay thìa càng không ngừng l à xào ai sẽ đi nghe trong nổi dầu thanh âm nhưng là bây giờ tại trong mảnh h á cám này thanh âm này bị vô hạn vắng đại hà vũ trụ trong lòng đột nhiên nhảy một cái một loại cảm giác khó hiểu dâng lên hắn đột nhiên nhớ tới trần vũ phạm một đoạn thời gian trước cùng mình nói qua một phen lúc đó trần vũ phạm nhìn như tùy ý nói ra trụ tử n g ư ơ i nhớ kỹ làm đồ ăn không riêng gì dùng con mắt nhìn nếu như muốn đạt tới cực hạng ư ơ i phải đem ngươi ngũ quan tất cả đều điều động thính giác k h i u giác xúc giác thị giác tất cả giác quan nhất định phải tập trung ở cùng một chỗ dạng này ngươi mới có thể chân chính khống chế trong tay đồ ăn lúc đó hà vũ trụ nghe được như lọt vào trong sương mù hắn cảm thấy trần vũ phạm là đang cố lộng miền hư cho nên hắn căn bản không để trong lòng nhưng là bây giờ tại cái này tuyệt vọng hai giờ chiều tại cái này trong lúc vô tình nhắm mắt lại trong nháy mắt hà vũ trụ rốt cuộc hiểu rõ đây không phải là cố lộng miền hư vậy cũng là lời nói thật thì ra là như vậy hà vũ trụ m á n h mở mắt hắn một đôi vằn v ệ n tiêu máu trong mắt giờ phút này bạo phát ra một cỗ trước nay chưa có con mang hắn một mực không có làm được nguyên nhân tựa hồ bị hắn tìm được trong một tuần này hắn luyện một trăm lần kỳ thật đều là đang luyện nhãn lực cùng tốc độ tay hắn chưa từng có chân chính đi ngay qua cũng không có chân chính đi n g ư ợ qua dầu ấm đến tám thành nóng thời điểm cái kia tiếng v a n g là không giống mới nguyên liệu nấu ăn vào n ồ i trong nháy mắt đó trình độ gặp được dầu nóng tiếng nổ cũng là không giống mới theo trình độ b ư ớ c hơi trong n ồ i thanh âm sẽ phát sinh chuyển biến không chỉ có là nguyên liệu nấu ăn màu sắc biết biến hóa thanh âm cũng sẽ thanh âm cái nào đó chuyển biến tiết điểm chính là sinh cùng quen giới hạn chắc không được trần vũ phản đối với lựa đợi không chế có thể làm được như vậy tinh chuẩn bởi vì hắn căn bản không phải đơn thuần đang nhìn hắn là tại toàn phương vị cảm giác món ăn này hà vũ trụ cảm giác toàn thân đều nổi ra gà hắn vẫn cho là chính mình là đang luyện đao p h á p luyện hòa hầu ngươi lai、like, hắn vẫn luôn ở ngoài cửa đảo quanh cho đến giờ phút này hắn mới chính thức mò tới cánh cửa này chốt cửa loại này hoàn toàn tỉnh nộ cảm giác để hắn kích động đến toàn thân phát r u n g đây không phải bởi vì sợ hãi mà là bởi vì hưng phấn hắn rốt cuộc tìm được cái này một mực bấy nhiêu hắn chỗ mấu chốt hắn quá ỉ lại con mắt không để ý đến lỗ thai không để ý đến cái mũi cũng không để ý đến tay đây chính là vì cái gì hắn luôn, luôn kém một chút, như vậy. Cái kia một chút xíu chính là cái khác cảm giác mới có thể có hiệu quả hà vũ trụ manh tử trên ghế bắn lên vừa rồi chán trường cùng tuyệt vọng quét sạch x a n h xanh, xanh. thay vào đó là một cỗ cháy gừng h ự c đấu trí còn có cơ hội còn có thời gian hắn nhìn xem trên bếp l ò còn lại cái k i a mấy phần nguyên liệu nấu ăn còn thừa lại năm phần nguyên liệu nấu ăn đủ để hắn làm tiếp mấy lần luyện tập cái này còn sót lại năm lần cơ hội hắn nhất định phải đem món ăn này hoàn mỹ làm được hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy m ớ i nếm thử tự đột phá lớn chương bảy mới nếm thử tự đột phá lớn hà vũ trụ hít sâu một hơi hắn lần nữa lấy ra một phần nguyên liệu nấu ăn bún g đeo đầu cùng mề gà những n à y tại người khác xem ra đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn hiện tại với hắn mà nói cùng su hào bắc cải không có gì khác biệt cái này cần c ả m tạ trần ca không có trần ca cung cấp vô hạn duy trì hắn căn bản không có khả năng tiến hành loại này địa n g ụ c thước huấn luyện hắn bắt đầu thanh tẩy động tác rất ổn đổi đao càng là hắn cường hạ trải qua văn tư đ ầ u hũ t r à tấn hiện tại đao công với hắn mà nói đã không phải là năn đề mỗi một đao xuống dưới đều tinh chuẩn khống chế tại ba phần tư chiều sâu khoảng thời gian hai ly cái này đã trở thành thân thể của hắn bản năng ký ức rất nhanh hai loại nguyên liệu nấu ăn đều bị đổi thành x i n h đẹp thập tự hoa đao sau đó chính là một bước mấu chốt nhất lên nồi đất dầu lần này hà vũ trụ tâm thái hoàn toàn khác biệt hắn không còn t h ậ n t r ư ờ n g không còn lo nghĩ nội tâm một mạnh công minh hắn nhớ tới trần ca lời nói hỏa hậu không phải dùng con mắt nhìn là dùng toàn thân đi cảm thụ lúc trước hắn một mực không có minh m ạ c h hiện tại hắn giống như đã hiểu dấu ấm cấp tốc lên cao mặt dầu bắt đầu xuất hiện rất nhỏ gần sóng tám chín thành dầu ấm đến hà vũ trụ không chút do dự đem xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn một mạch rót vào trong nồi xoẹt xẹt một tiếng bạo hưởng đại lượng màu trắng hơi nước trong nháy mắt bay lên cơ hồ bao phủ toàn bộ bếp lò bình thường đầu bếp đến một bước này ánh mắt liền sẽ bị hoàn toàn che chắn chỉ có thể bằng cảm giác cùng kinh nghiệm đi lật xảo nhưng hà vũ trụ không có hắn nhắm mắt lại không hắn không có hoàn toàn nhắm lại mà là hít lại đem thị giáp ấy n h i ề u xuống đến thấp nhất hà vũ trụ bắt đầu dùng cái nồi thôi động trong nồi nguyên liệu nấu ăn lần này, hắn không chỉ dùng con mắt nhìn, còn điều động lên chính mình tất cả giác quan. trước đó hắn chính là quá ủy lại với mình các mắt, mà không để ý đến mặt khác giác quan đang làm trong thức ăn có thể sinh ra tác dụng. hắn coi là chỉ cần nhìn đúng nguyên liệu nấu ăn biến hóa, liền bạn sự thuận lợi. kết quả đây, nên còn hắn là một lần lại một lần thất bại. không phải chưa chính kỹ, chính là biến chất. căn bản là không có cách đạt tới trần ca loại kia vừa đúng cảnh giới. lần này lại khác biệt. hà vũ trụ hai thai cẩn thận nghe. thanh âm này rất kỳ diệu. nguyên liệu nấu ăn vừa mới vào nổi thời điểm, bởi vì mặt ngoài mang theo trình độ. cùng dầu nóng tiếp xúc lại phát ra kịch liệt b ạ o hưởng nhưng theo trình độ bốc hơi nguyên liệu nấu ăn bản thân bị làm nóng thanh âm sẽ phát sinh biến hóa từ t r ầ m m u ộ n đô nốt tâm thanh dần dần trở nên thanh thúy vang dội loại thanh âm này biến hóa đại biểu cho nguyên liệu nấu ăn kết cấu bên trong đang thay đổi chưa thành thục cùng thành thục đằng sau tại trong dầu phát ra thanh âm là có biến hóa rất nhỏ còn không chỉ có là thính giác còn có khíu rác của hắn ban đầu nguyên liệu nấu ăn nhập nồi làm nóng đằng sau sẽ chỉ tản mát ra một tia nhàn nhạt sinh mùi canh đó là d ầ tê in cùng dầu chân không có hoàn toàn phản ứng hương vị nhưng theo làm nóng tiếp tục rote in cùng nhiệt độ cao phát sinh đẹp g i ặ t phản ứng sẽ xuất hiện làm cho người vui vẻ cháy hương còn có tại cực hạn hòa hầu lúc mới có thể bước đi ra n ồ i m ù i thứ mùi này là tất cả đầu bếp đều theo đuổi cảnh giới chi cao nó mang ý nghĩa phong bị vật chất bị kích phát đến đ ỉ n h phong cũng đồng dạng là h ỏ a hầu đến tốt nhất chứng minh chứ cái đó ra còn có s ố g i á c cũng chính là hắn dùng cái nổi thôi động nguyên liệu nấu ăn lúc trên tay có thể cảm giác được hoàn toàn khác biệt lực ả n ban đầu nguyên liệu nấu ăn đều là sinh tính chất so sánh mềm sẽ cùng đáy nổi có rõ ràng dính nhớt cảm giác cái nổi thôi đ ộ n đứng lên rất tốn sức nhưng theo nguyên liệu nấu ăn thành t h ủ mặt ngoài hình thành một t ầ n g thật mỏng g i ò n s á c lực cản sẽ trở nên càng ngày càng nhẹ thôi động đứng lên thuận hoạ không gì sánh được thông qua xúc cảm cũng có thể phán đoán nguyên liệu nấu ăn phải trăng đạt tới thành t h ủ thính giác k h ứ u giác xúc giác ba loại rác quan truyền đến tin tức tại trong đầu của hắn sẽ lẫn tập hợp cuối cùng mới là thị giác thị giác là đem tất cả rác quan thống nhất cùng một chỗ làm ra cuối cùng phán đoán vô luận nguyên g h e được cái gì n gửi được cái gì trên tay cảm giác được cái gì cuối cùng đều cần thị giác đến quyết định ra nổi thời cơ hắn mở c h o n mắt trong nồi hơi nước đã tán đi hơn phân nửa nguyên liệu nấu ăn trong nồi quay cuồng hoa đao tràn ra hình thái sung mãn màu sắc cũng do trắng chuyển vàng biên giới có chút c h á y quyển thành tại hà vũ trụ cảm giác tất cả mọi thứ đều đúng chỗ thời điểm hắn không chút do dự r a nổi một cái xinh đẹp l ắ p nổi trong nổi tất cả nguyên liệu nấu ăn vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung tinh chuẩn rơi vào hắn sớm đã chuẩn bị xong trong hầm động tác một mạch m à thành không có chút nào dây dưa dài dòng đạo này dầu bạo song giòn màu sắc rất không tệ nhìn không có vấn đề gì nhưng hà vũ trụ không biết từng đứng lên có thể hay không đạt tiêu chuẩn hắn cầm lấy búa kẹp một khối mề gà còn búa hơi nóng hắn t h ổ i thổi bỏ vào trong miệng nhấm ướt một giây sau trước mắt hắn sáng lên g i ò n tuy thường g i ò n cửa vào trong n ấ y mắt răng cắt ra g i ò n xác phát ra thanh thúy tiếng vang ngay sau đó nội bộ tươi non cùng nước tại trong miệng nổ tung món ăn này cùng trần vũ phàm ngày đó làm còn có một số c h a n h l ệ n h nhưng cùng lúc trước hắn trong thời gian một tuần nhiều như vậy thất bại phẩm so ra đã tốt hơn nhiều lắm hòa hầu hơi giảm một chút xíu đại khái là già ba bốn d â y dáng vẻ để nguyên liệu nấu ăn cảm giác trở nên có một chút cứng rắn nhưng đã đạt tới một cái không sai phạm vi tuyệt đối đạt tiêu chuẩn hữu i dụng hà vũ trụ mừng rỡ nhất chính là biện pháp của hắn có hiệu lực hắn thật tìm được bí quyết trần ca nói mỗi một câu nói quả nhiên đều là hữu dụng thật lâu trước đó một câu nho nhỏ nhắc nhở vậy mà thúc đẩy hắn đối với món ăn này hoàn toàn mới lý giải giác quan lúc trước hắn quá ủy lại tại thị giác mà từ bỏ mặt khác giác quan hiện tại toàn bộ kích phát đằng sau tất cả giác quan dung hợp lại cùng nhau mới có thể để hắn đối với một món ăn hỏa hầu phải trăng thành thục làm ra hoàn mỹ phán đoán nguyên lai、like、đây mới là tông sư cấp hỏa hầu khống chế chi đạo hà vũ trụ trong lòng một trận c h n g hỉ hắn cảm giác chính mình đẩy ra một cánh hoàn toàn mới cửa lớn phía sau cửa là trước nay chưa có thiên điệu rộng lớn hắn rèn sắc khi còn nóng đem còn s ấ t lại mấy phần nguyên liệu nấu ăn toàn bộ lợi dụng trong nhà tiếp tục luyện tập một lần hai lần ba lần hắn hoàn toàn đắm chìm tại loại này hoàn toàn mới nấu nướng thể nghiệm bên trong mỗi một lần luyện tập đều là đối với hắn giác quan một lần tôi luyện cảm giác của hắn càng ngày càng chuẩn hắn tính rắc càng ngày càng nhạy cảm cứu r ắ c của hắn cũng càng ngày càng xảo trá làm ra dầu bạo xong dọn cũng một lần s o một lần càng tiếp cận trần vũ p h ạ m trình độ hắn biết không bao lâu là hắn có thể triệt để nắm giữ món ăn này thông qua cửa thứ hai khảo hạch cũng chỉ là vấn đề thời gian hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 734, xúc cảm t ơ lụa tối thuận ta tâm ý một tụ tập chương 734, xúc cảm t ơ lụa tối thuận ta tâm ý một tụ tập sắc trời dần dần tối xuống trong tứ hợp viện cũng lên coi biết hà vũ trụ đứng tại trần vũ phàm nhà cửa ra vào hít một hơi thật sâu nếu là đổi lại sáng hôm nay hắn khẳng định hoảng không được trong lòng bàn tay đổ mồ hôi bắp chân t r h o rút đây đều là chuyện thường xảy ra dù sao cũng là muốn tới đối mặt trần vũ phạm khảo hạch nhưng bây giờ hà vũ trụ trong lòng rất ổn loại này ổn không phải mù quáng tự tin mà là bắt nguồn từ hắn lực lượng lần này buổi trưa hắn tại nhà mình trên bếp lò đem còn lại nguyên liệu nấu ăn tất cả đều lượt qua thậm chí còn chính mình xuất tiền túi chạy tới chợ bán thức ăn lại mua hai bộ heo heo cùng bể gà chính là vì nghiệm chứng cảm giác của hắn có chính xác không điều động toàn thân giác quan đi làm đồ ăn đằng sau Thật không giống với lúc trước hắn hiện tại đối với lựa lợi lý giải đã hoàn toàn lên một bậc thang hà vũ trụ triệt để minh bạch hỏa hầu là có dấu vết mà lần theo nó ngay tại trong thanh âm tại hương vị bên trong nơi tay cảm giác bên trong chỉ cần bắt được những tín hiệu này liền không khả năng thất bại nghĩ tới đây hà vũ trụ giơ tay lên gõ cửa một cái tiến trong phòng chuyển đến trần vũ phạm thanh âm rất bình thản nghe không ra tâm tình gì hà vũ trụ đẩy cửa đi bảo trần vũ phạm đang ngồi ở bên cạnh bàn bốn trả nhìn thấy hà vũ trụ tiến đến cũng để chén trả xuống ánh mắt tại hà vũ trụ trên mặt quét một vòng. có chút ngoài ý muốn. tiểu t ử này trạng thái, cùng trước kia không giống nhau lắm. trước kia mỗi lần tới, đều cùng chuột thấy mẹo vậy, sợ hãi rủi rè, ánh mắt trốn tránh. hôm nay ngược lại là rất tinh thần. cái eo đứng thẳng lên, ánh mắt cũng không tung bay. nhìn tới đến có chuẩn bị. trần vũ phạm cũng không có nói nhảm, trực tiếp hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa. hà vũ trụ nhẹ gật đầu. chuẩn bị xong. hắn không có chút gì do dự, cũng không có bất luận cái gì cho mình để đường rút lui nói nhảm. trần vũ phạm đứng người lên. vậy là được, phòng bép đi tôi. hai người một trước một sau đi vào phòng bếp trên bếp lò hết thảy đều chuẩn bị xong một khối tươi mới bụng n h a o đầu cùng một bộ hồng nhuận thơm rất mề gà tất cả đều đã rửa giấy sạch sẽ trừ đi ra thịt lẳng lặng nằm ở trên t ớ t trần vũ phạm đứng ở một bên hai tay ôm ngực dựa vào trên c h u n g cửa cũng không nói chuyện chính là lẳng lặng mà nhìn xem cái này đầy đủ cho người ta áp lực nhưng hà vũ trụ lúc này không để ý tới áp lực không áp lực trong mắt của hắn chỉ có trên t ớ t cái này hai khối thịt đây là hắn chứng minh cơ hội của mình nhất định phải thành công hà vũ trụ đi đến trước bếp lò cầm lấy dao thay tay ổn r ứ t cốc cốc cốc cốc cốc cốc dày đặc thái thì tiếng vang rất có tiết tấu mỗi một đao x u ố n g dưới cường độ đều vừa v ặ n không chặt đứt nguyên liệu nấu ăn đây là công phu trước cắt bụng đầu muốn đem cái này dày đặc bụng đầu c ắ t thành lớn nhỏ đều đều độ dày nhất trí thập tự hoa đao bụng nơi cuối để ý hoàn tất tiếp theo là mề gà cũng chính là cái gọi là s o n g giòn bên trong một cái khát giòn thứ này so bụng đầu còn cứng hơn còn muốn dẻo dai các thời điểm càng phải cẩn thận trong toàn bộ quá trình hà vũ trụ một câu đều không có nói thậm chí liền hô hấp đều tận lực chậm lại đem toàn bộ lực chú ý, đều tập trung vào trên mũi đao. nguyên liệu nấu ăn toàn bộ xử lý hoàn tất đằng sau. thanh tẩy. h ồ một loạt động tác nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì dừng lại. c h â n vũ p h à m ở một bên nhìn xem, k h ẽ gật đầu. chỉ xem đao công này cùng công tác chuẩn bị, đúng là dụng tâm luyện. so trước đó mạnh không ít. nhưng đây chỉ là kỹ năng cơ bản, khảo nghiệm chân chính, hiện tại mới bắt đầu. dù sao món ăn này, chân chính khảo nghiệm là hòa h ậ u hà vũ trụ đem nổi gác ở trên lửa. rót dầu. khoan du. lửa mở tối đa. màu la ngọn lửa hô hô rung động. liếm láp lấy đáy nổi để dầu ấm nhanh chóng tăng lên hà vũ trụ nhìn chòng chọc vào trong nồi dầu lần này hắn không có giống trước kia chỉ là dùng con mắt gắt gao nhìn chằm c h ẳ m khói dầu nhìn thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước cả người ở vào một loại căng thẳng cao độ nhưng lại cực kỳ mẫn cảm trạng thái hắn tạ i cảm giác đợi đến mặt dầu có chút ba động l u ồ n g thứ nhất khói xanh vừa muốn ngoi đầu lên thời điểm ngay tại lúc này hà vũ trụ tay mắt lanh lẹ đem xử lý tốt bụng nhân cùng c u y n hoa một mạch trượt vào trà dầu、Soạn. một tiếng bạo hưởng trong máy mắt trong phòng bếp buốc lên một đoàn màu trắng hơi nước khói dầu hôn tạp hơi nước trong n g á y mắt mơ hồ ánh mắt trần vũ phàng không có nhìn nổi mà là nhìn hà vũ trụ hắn thấy được hà vũ trụ thân sắc tiểu tử này không có hoảng cũng không có vội vã lật xảo mà là tại tinh tế cảm thụ hà vũ trụ đang nghe trong c h ả o dầu trình độ bắn nổ thanh âm ban đầu là l ố t b ú p l ậ n hưởng đây là trình độ quá đủ vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ thanh âm liền trở nên hơi thanh thúy một chút đây là mặt ngoài trình độ làm cùng lúc đó hà vũ trụ cái muối cũng đang làm việc xin mùi canh ngay tại cấp tốc rút đi một cỗ nhàn nhạt cháy mùi thơm bắt đầu tràn mập ra đây là r ô tê in thành t h ủ hương vị hắn dùng trong tay cái nổi nhẹ nhàng thôi động trên tay truyền về cảm giác không còn là dính nhớp nặng nề mà là trở nên nhẹ nhàng thoải mái giòn nguyên liệu nấu ăn tại dầu bên trong thiêu vũ va chạm tại cái sẻng bên trên sẽ có chấn động nhẹ nhẹ cảm giác những này đều có thể trợ giúp hắn đến cảm thụ hỏa hậu phải trang đúng chỗ trần vũ phàm nhìn đến đây trong lòng đã nắm chắc hà vũ trụ s á t thực nắm giữ thần thái này là trang không ra được chỉ có chân chính đắm trình o chân chính biết được dùng ngũ á c đi nấu nước người mới có loại phản ứng này xem ra tiểu tử này không chỉ có là cố gắng nộ tính phương diện cũng quả thật không tệ là cái làm đầu bếp liệu quả nhiên không ra trần vũ phạm sở liệu hà vũ trụ tiếp xuống tất cả thao tác đều phi thường chuẩn xác hắn ở trong lòng đếm thầm lấy thời gian đồng thời kết hợp lấy thính giác k h ứ u giác xúc giác phản hồi thời gian một phẩy một giây dây đi qua hai mươi giây còn thiếu một chút hai mươi ba giây hai mươi lăm giây chính là giờ khắp này hà vũ trụ cổ tay rung lên trong nồi dầu nóng tính cả nguyên liệu nấu ăn trong nháy mắt rót vào một bên môi vớt bên trong lịch dầu h â m lại nấu nhập đã sớm điều tốt khiếm nước nhanh chóng lật xào hai lần trực tiếp ra nổi toàn bộ quá trình đều một mạch m à thành từ dưới nổi đến ra nổi cũng chính là hai mươi lăm giây tả hữu thời gian nhiều một giây liền giả thiếu một giây thì sinh lựa này lợi không chế t u y ệ t đây là hà vũ trụ từ trước tới nay làm tốt nhất một lần ngay cả chính hắn đều cảm giác được rõ ràng vừa rồi cảm giác của hắn trước nay chưa có thông thuận p h ả n phất hết thệ đều theo hắn tâm ý mà động đồ ăn thịnh nhập đĩa bước lên mừng mừng nhật k h hà vũ trụ cũng không có vội vã bưng đi mà là chính mình trước nhìn thoáng qua đạo này dầu bạo song giòn ngoại hình rất xinh đẹp bụng đầu cắt ra thập tự hoa đao tại nhiệt độ cao dầu bạo rơi hoàn toàn tràn ra về gà thì cắt thành hoa c ú c hoa đao hồng nhuận tơn phất trong suốt lúc này triệt để nở rộ không gì sánh được diễm lệ trói mắt hai loại nguyên liệu nấu ăn sen lẫn trong cùng một chỗ vừa lúc là một đỏ m ộ t trắng tất cả đều màu sắc sáng rõ bóng l o á n g chân bóng phía trên treo một tầng thật mỏng kiếm nước cũng không d à y không ngán vừa bạn bao trùn g u y ê n liệu nấu ăn tục ngữ nói minh bóng loang kiếm chính là trình độ này hà vũ trụ món ăn này xuất phẩm chỉ là nhìn xem cũng làm người ta thèm ăn nhỏ rãi chương 733, t h u được tán thành vượt qua kiểm tra rồi chương 733, t h u được tán thành vượt qua kiểm tra rồi hà vũ trụ lau một cái mồ hôi trên trán thở dài một hơi thành chỉ ít từ bề ngoài bên trên nhìn không có bất kỳ cái gì vấn đề cùng tí vết nhìn tuyệt đối là một đạo mỹ vị thức ăn hà vũ trụ bưng lên đ ĩ a tay có chút có chút phát run đây không phải m ệ t mà là kích động hai người trở lại phòng khách hà vũ trụ đem đồ ăn đặt lên bàn rất cung kính đứng ở một bên trần ca ta làm xong trong giọng nói của hắn mang theo vẻ mong đợi cũng mang trần h thần bất định. Mặc dù chính hắn cảm giác không sai, nhưng hoán e o một tâm Mặc cảm bất quyết tại t kia giác sai, cuối cùng quyền, còn dù vũ phàm ạ m nơi y Trần Vũ p h ạ nhẹ gật đầu cầm lấy búa trước kẹp lên một khối bụng đầu đặt ở trước mắt nhìn một chút hoa cắt đến đều đều bị nóng cũng đều đều chưa từng xuất hiện một bên sinh một bên giả tình huống một bước này hợp cách trần vũ p h ạ m hé miệng đem khối này bụng đầu đưa vào trong miệng theo hàm răng trên dưới cắn vào kéo kẹt có thể nghe được rõ ràng giòn vàng âm thanh tại an tính trong phòng khách thanh em này đặc biệt rõ ràng răng cắt vào nguyên liệu nấu ăn thời điểm cảm giác được chính là một loại vui mừng đứt gãy cảm giác không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng dẻo dai cũng không h ư ở n g phí răng nói rõ nguyên liệu nấu ăn đã c h í n mọng hơn nữa còn giữ vững cực dai d i ò n cảm giác ngay sau đó là hương vị mặn tươi vừa miệng kiếm h nước hương vị cũng không có cấp đi nguyên liệu nấu ăn bản vị mấu chốt nhất vâng không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường bụng h e o cùng mề gà loại này nội tạng sợ nhất chính là có mùi tánh tưởi nhưng món ăn này bên trong hoàn toàn không có chỉ có nhiệt độ cao dầu bạo sau nguyên liệu nấu ăn kích phát ra một loại đặc thù cháy hương cùng hành gừng tỏi bạo nồi sau h ư ơ khí bởi vì khiếm nước bên trong tăng thêm một chút xíu đường dùng để đề hiện tất cả cái lại còn hơi có một tia ngọt nào hương vị nhâm nhi thưởng thức thật rất không tệ nếu như muốn cho món ăn này chấm điểm lời nói trần vũ phạm trong lòng đã có một con số chín mươi phân trừ đi cái kia mười phân là bởi vì đao công còn hơi có chút tí bết có cá biệt một hai khối cắt đến không đủ sâu gia vị bên trên cũng có thể lại tăng thêm không chấm năm khắc muối để hợp lại mùi thơm càng thêm nồng đậm nhưng những này cũng chỉ là tí bết nhỏ hơi điều chỉnh liền có thể làm rất tốt thuộc về là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm trình độ tổng thể tới nói đây đã là rất không tệ tiêu chuẩn đây ặ t trạch ở phong v i là,、so、là, là cần căn cứ nguyên liệu nấu ăn tình huống do đầu bếp đến tiến hành tại chỗ phán đoán nếu như hôm nay nguyên liệu nấu ăn tương đối mỏng tương đối non cái kia có lẽ hai mươi giây cũng đã đủ rồi nếu như hôm nay nguyên liệu nấu ăn tương đối giả vậy liền cần đem hoa đ a o đánh càng sâu nấu nướng thời gian cũng có thể là muốn kéo dài đến hai mươi giây mới có thể thành thụ cho nên món ăn này quá ăn kinh nghiệm cho dù là trong tiệm cơm lão sư phó cũng không dám nói nhiều lần đều có dạng này xuất phẩm trần vũ phàm nuốt xuống trong miệng đồ ăn cũng vương n u ố t xuống hắn ngẩng đầu nhìn đứng ở đối diện khẩn trương ngừng thở h ạ vũ trụ không sai trần vũ phàm cười cười cấp ra đánh giá món ăn này ngươi làm rất không tệ cái này ngắn ngủi một câu đối với hà vũ trụ tới nói đơn giản so cái gì khích lệ đều hưởng thụ hắn sửng sốt một chút tựa hồ có chút không thể tin được hắn món ăn này thông qua được ngay sau đó một cỗ to lớn vui sướng từ đáy lòng dâng lên sớm tại mấy giờ trước hắn đối với món ăn này còn không có đầu mối thậm chí một lần muốn từ bỏ cảm thấy mình đ ờ i này cũng làm không được món ăn này loại kia tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực hiện tại nhớ tới còn để hắn phía sau lưng phát lạnh nhưng còn bây giờ thì sao hắn vậy mà thông qua được trần vũ p h ả m t h ả o nghiệm loại này thay đổi rất nhanh để hạ vũ trụ trái tim như là xe cắp treo bình thường bị bịch bịch nhạy không ngừng bất quá lần này hắn không có quá quá k í c h động là to chỉ là thật sâu thở ra một hơi cảm thấy mình chân có chút mềm từ từ ngồi ở bên cạnh trên đế nói lên lần này khảo nghiệm chỉ có thể nói là hữu kinh vô hiểm hà vũ trụ thậm chí trong lòng còn có một tia may mắn may mắn hắn đầy đủ cố gắng một mực không có nghỉ ngơi luyện tập món ăn này cũng may mắn vận khí của hắn không sai vừa bận nhớ tới trần vũ phạm trước đó đối với hắn dạy bảo lựa chọn điều động tất cả giác quan đi cảm thụ hỏa hầu biến hóa may mắn hắn lại đi mua chút nguyên liệu nấu ăn tiếp tục luyện tập không ngừng làm sâu sắc cùng tăng lên chính mình đối với món ăn này lý giải nếu không đêm nay cửa này hắn tuyệt đối làm hà vũ trụ nhìn xem trên bàn mâm này dầu bạo sông giòn cảm giác trong lòng đặc biệt nhẹ nhõm cửa này hắn cuối cùng l à qua hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 734, m ớ i khảo nghiệm mùi lạ cá sống khói chương 734, m ớ i khảo nghiệm mùi lạ cá sống khói đạo này dầu bạo sông giòn hà vũ trụ đúng là dụng tâm hỏa hầu nắm giữ lô hỏa thuần t h à n h có thể nói là không có nửa điểm mà bệnh đi đ ư n g n ố c vui vẻ trần vũ p h à m để đua xuống chỉ chỉ cái ghế bên cạnh trước tiên đem mồ hôi lao lao hà vũ trụ cười hắc, hắc. dùng ô tô tại trên cổ khăn mặt lung tung lau mặt một cái vừa rồi cái kia mấy chục d â y xào lăn nhìn xem thời gian ngắn nhưng kỳ thật nhất hao phí tâm thần cũng hao phí không ít thể lực hiện tại hà vũ trụ hiện tại cả người đều có chút hư thoát nhưng hắn tinh thần lại là cực độ phấn khởi dù sao cửa thứ hai hắn qua chỉ cần tiếp qua hai cửa hắn chính là trần vũ phạm đệ tử chính thức nghĩ tới đây hà vũ trụ trong lòng liền cùng uống mật một dạng n g ọ n thân thể lại thế nào mệt nhọc cũng vô pháp ngăn cản trong lòng c u ồ n h ỉ trần vũ phàm nâng trung trả lên nhẹ nhàng nhấp một miếng hắn cũng không có cho hà vũ trụ quá nhiều chúc mừng thời gian nếu hà vũ trụ trạng thái vừa vặn vậy liền rèn sắt khi còn nóng đem tiếp xuống nhiệm vụ bố trí đi c h ụ tử hai cửa trước đã đã thi xong trần vũ p h à m đặt chén trà xuống thanh â m bình ổn cửa thứ nhất văn tư đ ầ u vũ thi chính là người đào công cửa thứ hai dầu bạo xong giòn thi chính là người h ỏ a hậu hà vũ trụ lập tức thu liễm dáng tươi cười ướn thẳng xuống lưng như cái học sinh tiểu học một dạng ngoan ngoãn nghe giảng hắn biết tiết mục gáp trả một tới là một chủ sư đào công cùng hòa hầu cố nhiên trọng yếu nhưng đây chỉ là cơ sở chân chính quyết định một món ăn linh hồn hay là hương vị hương vị không thể ăn k i ế c á i gì đều nói lời vô dụng trần vũ p h ạ m nhìn xem hắn chậm rãi mở miệng nói ra cửa thứ ba này dĩ nhiên chính là muốn kiểm tra n g ư ờ i gia vị hà vũ trụ nhẹ gật đầu cái này nằm trong dự đoán của hắn trước đó trần vũ p h ạ m dạy bảo hắn thời điểm cũng là dựa theo dạng này trình tự đầu tiên là để hắn luyện tập đao công sau đó luyện tập hỏa hậu cuối cùng luyện tập gia vị tại ở trong đó đao công quyết định hình hỏa hậu quyết định chất gia vị quyết định vị cái này ba loại là thiếu một thứ cũng không được muốn trở thành chân chính bất trưởng nhất định phải không có bất kỳ cái gì thiếu khuyết bất kỳ phương diện nào thiếu hụt đều sẽ đem một món ăn cho mình triệt để hủy đi chỉ là hà vũ trụ không biết trần vũ phạm lúc này muốn cho hắn ra vấn đề nan g i ả i gì chắc chắn sẽ không là đơn giản thị kho tẩu d ấ m đường loại hình loại kia đại chúng khẩu vị chỉ cần tỷ lệ đ ố i v ớ i ai cũng có thể làm cái tám chín phần mười đối với hiện tại hà vũ trụ tới nói càng l a nửa n điểm độ khó đều không có nếu nói là khảo hạch cái kia trần vũ phạm muốn cho hắn ra nhất định là loại kia rất khó nắm giữ có chút sai lầm liền đẩy bàn đều thua bị hình trần vũ phản ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn trong chúng ta bữa ăn nhất là món c a y tứ xuyên coi trọng nhất chính là một cái vị c h ữ bởi vì cái gọi là một đồ ăn một ô trăm đồ ăn trăm vị món c a y tứ xuyên có hai mươi bốn trùng hợp lại vị hình điểm này ngươi cũng còn nhớ chứ hà vũ trụ liền vội vàng gật đầu những vật này trước đó trần vũ p h ả m cho hắn trải qua thiết lý thuyết toàn bộ đều cho hắn kỹ càng nói qua rõ ràng trước đó ngài toàn bộ dạy qua ta việc nhà vị mùi cá vị tập ớt g i á vị tay tiêu t ê dại vị hà vũ trụ một hơi báo ra mười cái đây đều là món c a y tứ xuyên bên trong tương đối thường gặp vị hình lúc trước hắn toàn bộ học thuật qua cho tới bây giờ cũng nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng trong này thường gặp vị hình hắn cũng đều sẽ làm mặc dù không dám nói đang phong tạo cực nhưng n ắ m cái bảy tám phần tiêu chuẩn hay là có tự tin trần vũ p h ả m cười nhạt một tiếng tại cái này hai mươi tư chủng vị hình ở trong có một loại vị hình được xưng là phức tạp nhất khó khăn nhất nắm giữ vị hình nghe đến đó hà vũ trụ tâm lý hơi hồi hộp một chút hắn lại khái đoán được là cái gì ý nghĩ này vừa mới xuất hiện sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc lên thậm chí có thể nói là ngưng trọng trần vũ p h ả m theo dõi hắn con mắt chậm rãi phun ra hai chữ mùi lạ quả nhiên là nó hà vũ trụ hít sâu một hơi đặt ở trên đầu gối hai tay không tự chủ được nắm chặt mùi lạ hai chữ này tại đầu bếp trong kinh doanh đó chính là một toàn mùi lớn đừng nhìn tên gọi trách nhưng đây cũng không phải là nghĩa xấu sở dĩ gọi mùi lạ là bởi vì nó tập t r ú n g vị làm một thể mạt ngọt tê dại cay chua tươi hương cái này bảy loại hương vị muốn tại cùng một cái trong hầm cùng một miệm trong thức ăn đồng thời ở trong miệng thể hiện đi ra mà lại cái này bảy loại hương vị ở giữa còn không thể lẫn nhau đánh nhau không có khả năng lẫn nhau che đậy tất cả hương vị nhất định phải hợp lại cùng một chỗ làm đến hài hòa cùng tồn tại lẫn nhau không t ứ p kịch trong ngươi có ta trong ta có ngươi cửa vào đầu tiên là tê tay ngay sau đó là chua ngọt dư vị lại là mặt tươi các loại hương vị tầm tầm tiến dần lên nhưng lại tự nhiên mà thành để thực khách chỉ ăn một bụng liền có thể ăn vào miệng đầy lưu hương các loại đặc biệt thậm chí là khác nhau mùi cơm đồng thời tại trong miệng lan tràn k h u y t á n cái này kêu là mùi lạ khi ó ê n như lên khó. khó Mà là lại trời. Hà vũ trụ trong vũ trong đó ầ u trong mắt ra nháy hiện năm đ ở phong trạch viên học lúc chẳng cảnh. Khi viên lúc đồ đó, bếp sau có một vị chuyên môn làm món c a y tứ xuyên đại sư phụ là xuyên điệu tới đầu bếp nổi danh vị đại sư phó kêu bình thường tính tình rất tốt nhưng chỉ cần một làn mùi lạ gà tia hoặc là mùi lạ đậu tàm sắc mặt liền trở nên đặc biệt nghiêm túc khi đó hà vũ trụ còn trẻ khí thịnh cũng không hiểu sự tình có một lần hắn tiến tới hỏi lưu sư phó p á i này vì nếu lợi hại như vậy ngài có thể dạy dỗ ta sao kết quả Vị đ ạ một phen ó kia chỉ là l ngươi. Ngươi đem ngay lúc đó hả vũ trụ giáo hấn đầy bụi đất từ đó về sau hắn đối với mùi lạ hai chữ này liền sinh ra một loại tự nhiên kính sợ thậm chí có thể nói là bóng ma tâm lý dù là về sau tay hắn nghệ tiến bộ chủ nghệ phóng đại hắn đã thành nhà máy cán thép người đứng đầu cũng cho tới bây giờ không dám tùy tiện thử qua mùi lạ loại này bị hình hắn không có họ c qua cũng không ai dạy hắn hà vũ trụ quăng là đơn giản giải một chút mùi lạ tạo thành liền thực bị giật này mình loại này bị hình thật sự là quá mức phức tạp cần cực cao nộ tính cùng cực kỳ bén nhạy vị giác mới có thể khống chế được mà bây giờ trần vũ p h ạ m lại muốn đem cái này xem như cửa thứ ba khảo đề hà vũ trụ cảm thấy trong miệng phát khổ thế này sao lại là khảo thí a quả thực là muốn cái mạng giả của hắn a trần vũ phàm nhìn xem hà vũ trụ trên m ặ tâm tình bất định biểu lộ đoán được hà vũ trụ trong lòng ý tứ hắn cũng biết hà vũ trụ đang sợ cái gì càng là người trong nghề càng biết ở trong đó sâu cạn nếu là thay cái không hiểu công việc lăng đầu thành khả năng ngược lại cảm thấy không có gì lớn không phải liền là đem gia vị đều hướng bên trong sao nhưng hà vũ trụ hiểu cũng chính bởi vì hiểu cho nên hắn mới sợ làm sao sợ trần vũ phản thanh â m đánh gãy hà vũ trụ hồi ức hà vũ trụ lấy lại tinh thần cười khổ một tiếng sư phụ n g à i cái này để này ra cũng quá hung á c mùi lạ thứ này ta là thật không có đ ấ y trước kia trong tiệm cơm đại sư phụ đều nói đây là món c a y tứ xuyên bên trong quỷ môn quan hơi tay run một cái cả đạo món ăn hương vị liền hủy sạch trần vũ phạm đứng người lên đi đến bên cửa sổ đưa lưng về phía hà vũ trụ không chắc là được rồi nếu để cho ngươi làm thịt b ă m g hương cá vậy ngươi nhắm mắt lại cũng có thể làm đi ra ta còn khảo hạch ngươi làm cái gì đây ta muốn kiểm tra liền là của ngươi cực h ạ n mà lại ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình trần vũ phạm xoay người mắt sáng như n ư c ngươi bây giờ bị giáp trải qua trước đó đặc ấ n đã sớm không phải trước kia nóc trụ hiện tại ngươi hoàn toàn có tư cách đi khiêu chiến cái này bị hình nghe nói như thế hà vũ trụ sửng sốt một chút đúng vậy a chính mình mấy tháng này vì rèn luyện chủ nghệ trải qua không biết bao n h i ê u khắc khổ cố gắng cùng tra tấn hắn cũng sớm đã thuế biến vô luận là đầu lưới đúng vị cảm giác linh mẫn trình độ hay là chính mình chủ nghệ các mặt cùng trước kia so ra đều có long trời lở đất tăng lên có lẽ chính mình thật có thể đi nhưng loại này ăn sâu vào vào trong tâm k í n h sợ cảm giác cũng không phải là hai ba câu nói liền có thể tiêu trừ. đây chính là mùi lạ a là gia vị bên trong cảnh giới tối cao nhiều một giọt giấm thiếu một hạt mối hương vị liền thay đổi loại cảm giác này cơ hội là tại trên tơ thép khiêu vũ chỉ là n g ấ m lại cũng làm người ta trong lòng bàn tay đổ mồ hôi đi đừng ở vậy mình dọa chính mình trần vũ phảng khoác tay á o cụ thể món ăn chúng ta cũng không ngay ngắn quá phức tạp liền làm một đạo mùi lạ cá s u ố n g khói hẹn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì